Qua hảo nửa ngày, Lư Kiêu Văn cuối cùng là thu hồi chính mình tấm mắt, đem ánh mắt một lần nữa dừng ở bạch nguyệt ly trên người, nhàn nhạt, nhạt ra tiếng giải thích đạo đạo, không cần lo lắng, nàng bất quá là kích phát ta xương hoa cung khảo nghiệm. Kỳ thật Lư Kiêu Văn trở về việc đầu tiên, đó là nếm thử quá kích phát khảo nghiệm, trở thành cung chủ sau, trọng Trấn xương hoa cung. Bất quá hắn lại là thất bại, vốn đang cho rằng hết thể thật sự hoàn toàn bị hủy diệt, hiện giờ xem ra, nguyên là chính hắn đều không phải là cung chủ người có duyên. Khảo nghiệm Nghe thấy cái này từ thời điểm, Bạch Nguyệt ly đáy lòng nháy mắt lấy làm kinh ngạc, nàng loáng thoáng minh bạch, cái này khảo nghiệm cũng không bình thường. Được rồi. Lưu Kiêu Văn suy nghĩ thu hồi, có chút tùy ý xua xua tay. Ta Sương Hoa Cung khảo nghiệm, cũng không phải là dễ dàng như vậy thông qua, không cái mấy năm thời gian, nàng hẳn là không có khả năng ra tới, đến nỗi có thể hay không thành công, cũng đến xem nàng chính mình tạo hóa. Có lẽ, mấy ngàn năm sau hôm nay, Sương Hoa Cung sẽ có một lần nữa quật khởi cơ hội. Đệ 202 chương 202 Lưu Tiêu Văn vẫn chưa không có tại đây ở lâu, thực mau xoay người rời đi nơi này. Giữa không trung Bạch Nguyệt Ly nhìn hắn biến mất bóng dáng, hảo nửa ngày mới thoáng hoàn hồn, quay đầu lại hướng tới phía sau tuyết sơn trên không xương hoa cung nhìn thoáng qua, rốt cuộc là dần dần liễm đi thần sát. Bạch Sư tỷ Một bên Thủy Lưu Thanh suy nghĩ cũng là một lần nữa thu hồi, bất quá nàng còn có chút không lộng minh Bạch đến tụt cùng đã xảy ra cái gì, không khỏi xoay người nhìn trước mặt Bạch Nguyệt Ly. Phía sau Minh Hy cũng đón đi lên, ngẩn đầu hỏi, Bạch Tỷ Tỷ, người nọ là có ý tứ gì à? Phục Tỷ Tỷ sẽ không có việc gì sao? Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly đầu tiên là thu hồi chính mình tầm mắt, sau đó mới ra tiếng đơn giản hướng hai người giải thích một chút, hiện tại Phục Nhan gặp mặt lâm tình huống. Chủ nhân nàng, có thể thành công thông qua khảo nghiệm sao? Thủy Lưu Thanh hơi đốn, có chút lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ cảm khái một câu, bất quá vừa dứt lời, nàng lại là lại mạc dành tin tưởng vững chắc. Phục nhăn có lẽ thật sự có thể. Rốt cuộc, đối phương luôn là như vậy ngoài dự đoán mọi người. Minh Hy nhưng thật ra tiêu hóa một hồi lâu mới hiểu được lại đây, có phải hay không phục tỷ tỷ thông qua sương hoa cung khảo nghiệm, chính là sương hoa cung đệ tử A. Chính là sương hoa cung không phải đã hoang phế sao. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly không khỏi rỗi tay sờ sờ Minh Hy đầu, mang theo ý cười giải thích nói, hết thảy đều có nàng nhân quả, không cần quá lo lắng. thấy vậy, Minh Hy lúc này mới yên tâm lại. Tiếp đi. Lúc này, Tiểu Dược đoàn tử lại là ghé vào phu quyển trên người bay lại đây. Bạch Nguyệt Ly có chút hậu chi hậu giác ý thức được, Tiểu Dược đoàn tử còn bị lưu tại bên ngoài. Từ Bạch Nguyệt Ly có phu quyển sau, Phục Nhan Bạch Dược đoàn cũng là cơ bản rất ít bị nàng thu hồi tới. Hai chỉ linh thú vẫn luôn là cho nhau làm bạn, cùng nhau chơi đùa đi theo các nàng phía sau. Hiện tại Phục Nhan không còn nữa, Bạch Nguyệt Ly dừng một chút, cũng chỉ có thể chuẩn bị tự mình mang theo hai chỉ linh thú cùng nhau hồi ma vực. Nghĩ đến đây! Bạch Nguyệt Ly hơi hơi ngước mắt hướng tới hai chỉ linh thú nhìn qua đi, sau đó chiều chúng nó vây vây tay, nhẹ giọng nói, lại đây. Nghe vậy, hai chỉ linh thú. Nói đúng ra, là phu quyển kéo tiểu dược đoàn tử bay lại đây, sau đó Bạch Nguyệt Ly dơ tay đem chúng nó thu lên. Trước mặt Thủy Lưu Thanh Tửa hồ ý thức được cái gì, nhìn Bạch Nguyệt Ly ra tiếng hỏi, Bạch Sư tỷ phải rời khỏi sao? Nghe thấy nàng thanh âm, Minh Hy cũng là nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly. Bạch Nguyệt Ly cũng không có có điều dấu dếm Thoáng gật đầu ý bảo sau, mở miệng giải thích nói, ơn, ta yêu cầu hồi ma vực một chuyến, cũng không thể mang lên các ngươi cùng nhau. Ngay vậy, Thủy Lưu Thanh đảo cũng vẫn chưa quá mức với ngoài ý muốn, rốt cuộc Bạch Nguyệt Ly là ma tu, các nàng khẳng định không thể cùng nhau hồi ma vượt, hơn nữa Bạch Nguyệt Ly khẳng định còn có chính mình việc cần hoàn thành. Nghĩ đến chỗ này, Thủy Lưu Thanh cười gật gật đầu, nói, Bạch Sư tỷ yên tâm đi, ta sẽ thường xuyên lại đây nam vực nhìn xem, nếu là chủ nhân ra tới, ta sẽ báo cho người hướng đi. Minh Hy biết Bạch Nguyệt Ly cũng muốn rời đi Tuy rằng có chút không tha bất quá nàng còn là phi thường hiểu chuyện cũng lộ ra một cái tươi cười yên tâm đi bạch tỷ tỷ ta cũng có thể bảo hộ chính mình Bạch Nguyệt Ly nhìn các nàng rốt cuộc cũng là cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy tâm tư vẫn là có chút động dung bất quá nàng phản hồi ma vực đã là kết cục đã định hơn nữa chính mình thân phận rất có khả năng sẽ cho hai người đưa tới một ít không cần thiết phiền thoái Hảo Bạch Nguyệt Ly con người loài loe nàng hướng tới hai người gật gậ đầu Cuối cùng dặn dò nói, vạn sự cẩn thận, mặc kệ khi nào, đều yêu cầu cho chính mình lưu một cái đường lui, biết không? Thủy Lưu Thanh cùng Minh Hy cười gật gật đầu. thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới liễm đi khẽ nhúc nhích thần sắc, kỳ thật Minh Hy cùng Thủy Lưu Thanh hai người thực lực, đã xem như có nhất định tự bảo vệ mình năng lực, chỉ cần không chọc phải đại phiên thoái, đều sẽ không có vấn đề. Cuối cùng nhìn thoáng qua mặt sau xương Hoa Cung, Bạch Nguyệt Ly ở cùng trước mặt hai người cáo biệt về sau, đó là thân hình vừa động. Hóa thành một đoàn hắc khí biến mất ở tại chỗ. Không ra mấy cái hô hấp gian, nửa phiến trên bầu trời đã là lại vô bạch nguyệt ly nửa điểm hơi thở. Bởi vì vừa mới xương Hoa cung đại điện thượng động tính, lại khiến cho không ít tò mò người tu tiên đuổi qua đi, tựa hồ còn có chút chưa từ bỏ ý định nghĩ đến đạt được cái gì cơ duyên. Nhìn bốn phía giải rắc đám người, Thủy Lưu Thanh có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó dụ mắt nhìn bên cạnh Minh Hy, hỏi: "Ta kế tiếp cũng chuẩn bị tiếp tục ở Trung Đô hoặc là địa phương khác giải luyện?" Minh Hy người muốn cùng ta cùng nhau sao? Nghe thấy nàng lời nói sau, Minh Hy tựa hồ trong lúc nhất thời lâm vào tự hỏi chung, Thủy Lưu Thanh cũng vẫn chưa xuất ruột, lẳng lặng chờ nàng quyết định. Có được tam đầu xà Minh Hy, thực lực có thể nói ở Thủy Lưu Thanh phía trên, hai người nếu là có thể ở bên nhau, cũng coi như là có thể cho nhau chiêu ứng. Qua hảo nửa ngày, Minh Hy mới cuối cùng là ngước mắt nhìn trước mặt Thủy Lưu Thanh, thần sắc có chút nghiêm túc nói, Thủy tỷ tỷ ta tưởng chính mình đi ra ngoài nhìn xem Phía trước vẫn luôn đi theo Phục Nhan cùng Bạch Nguyễn Ly, Minh Hy cơ bản không có bất luận cái gì cơ hội ra tay, nàng quá khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm, nàng Minh Bạch chính mình cũng yêu cầu nhanh chóng trưởng thành lên, có được một mình đảm đương một phía năng lực mới được. Nếu là tiếp tục đi theo Thủy Lưu Thanh, hai người khả năng đều không chiếm được thực tốt rèn luyện, cho nên Minh Hy mới làm ra này phiên quyết định. Hảo! Thủy Lưu Thanh lên tiếng. Nàng không có ngoài ý muốn, rốt cuộc tu tiên tri lộ vốn chính là cô độc, muốn trở nên càng cường đại hơn lên. Khết thể chỉ có thể dựa vào chính mình Thức mau, Thủy Lưu Thanh cùng Minh Hy hai người Cũng từng người phân biệt mở ra Các nàng một người nhắm hướng đông lao đi Một người về phía tây lao đi Bất quá đảo mắt ngáy mắt Đó là biến mất ở này phiến tuyết sơn phụ cận Ai cũng không biết Tiếp theo gặp lại, sẽ là khi nào Nam vực khoảng cách ma vực chính là có được hơn nửa năm lộ trình Bạch Nguyệt Linh nếu là như thế này chạy trở về Thời gian khẳng định có chút chậm Bất quá ma vực ở khắp trên đại lục Tự nhiên đều có chính mình bí mật thế lực cắm dễ Nam vực cũng không ngoại lệ cho nên Bạch Nguyệt Ly cùng Thủy Lưu Thanh hai người phân biệt lúc sau thức mau hướng tới một phương hướng lao đi ông không ra 5 ngày thời gian Bạch Nguyệt Ly đã là xuyên qua chuyên trúc ma vực chuyển trận pháp thành công về tới ma vực không biết có phải hay không bởi vì ma quân một lần nữa trở về duyên cớ lúc này toàn bộ ma vực đều là một loại phi thường yên tĩnh trạng thái thoạt nhìn có chút không bình thường Bạch Nguyệt Ly nhìn bốn phía nhỏ đến khó phát hiện nếu như, như mày Không biết vì sao, nàng tổng cảm giác có cái gì đại sự muốn đã xảy ra, lần này toàn bộ ma vực khả năng thật sự muốn phát sinh một lần trọng đại chấn động. Thu hồi chính mình tầm mắt, Bạch Nguyệt Ly không có lại tiếp tục trì hoan đi xuống, ngược lại thân hình vừa động, lại lần nữa nhanh chóng hướng tới ma cung đại điện phương hướng lao đi. Ma cung đại điện chung như cũ thực can tĩnh, Bạch Nguyệt Ly lắc mình tiến vào sau, mới hổ chi hậu giác phát hiện, ma quân giống như còn vẫn chưa chân chính trở về. Nàng xoay người chuẩn bị đi về trước chính mình nơi khi Lý Nguyên Thu tự hồ sớm đã biết được nàng trở về tin tức, đã là ở một bên chờ nàng. Bạch Nguyệt Ly cũng không có cái gì thân sắc, tinh xảo tinh tế trên mặt như cũ để lộ ra một loại thanh lãnh, nàng nhấc chân từng bước một đi qua. Ma quân còn chưa trở về. Nàng ra tiếng rò hỏi. Lý Nguyên Thu lẳng lặng nhìn chầm chầm nàng, hãy còn gợi lên một mạt độ cung, không nhanh không chậm trả lời, có lê đi, ma quân sự tình ta sao có thể đều biết được. Bạch Nguyệt Ly hơi đốn, vẫn chưa lại tiếp tục nói thêm cái gì xoay người rời đi nơi này. Lý Nguyên Thu cũng không có rỗi tay ngăn cản, hắn chỉ là nhìn thoáng qua Trống Váng Ma Cung đại điện, có chút khuôn mặt u sầu rỗi tay đè đè giữa mày. Bạch Nguyệt Ly chưa từng tưởng, Ma Quân trở về thời điểm đã là nửa năm lúc sau. Nay nửa năm thời gian, toàn bộ Ma vực đảo cũng còn tính bình thường, trừ bỏ thường thường chạy tới tìm nàng Khiêu Chiến ngân lâu, bất quá đều là lấy thất bại chấm dứt. Bạch Nguyệt Ly minh bạch, phục nhan lại lần nữa ra tới thời điểm, thực lực nhất định sẽ có một cái chất bay vọt. Cho nên nàng cũng không có lãng phí một chút thời gian, vẫn luôn đều ở ma chỉ đỉnh tu luyện. Thẳng đến, ngày nay, toàn bộ ma vực mọi người đều là thu được ma quân triệu tập lệ. Bạch Nguyệt Ly một mình đến ma cung đại điện thời điểm, nơi này sớm đã tụ tập một mảnh ô áp áp thân ảnh. Mỗi người trên người đều tản mát ra một loại khó có thể bỏ qua ma khí, mọi người mắt xem mùi lô mùi khẩu khẩu xem tâm. Gặp qua ma quân. Theo mặt trên bộ xương khô ghế rửa chuyển tới trong ngáy mắt. Toàn bộ đại điện trung lập khắc vang lên một trận thật lớn hành lễ thanh, Tiên đạo thân ảnh lẳng lặng dựa ở mặt trên, có chút không chút để ý nhìn phía dưới mọi người liếc mắt một cái. Kế tiếp thời gian, Bạch Nguyệt Ly liền nghe thấy mọi người bắt đầu từng bước từng bước đứng ra, bẩm báo một phen chính mình thủ hạ thế lực tình huống, mặt trên ma quân chỉ là tùy ý xốc xốc mi mắt, lại không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Cũng không biết đi qua bao lâu, toàn bộ ma vực không trung chợt bay tới một tầng lại một tầng mây đen, phản phất là khắp không trung đều sắp đè ép xuống dưới. Ma quân rốt cuộc là hơi hơi ngước mắt nhìn về phía bên ngoài liếc mắt một cái, sau đó mới dơ tay hướng tới phía dưới mọi người, tùy ý bãi bãi. Không đến nửa khắc chung thời gian, mọi người đã là tâm lĩnh sẽ thần từ đại điện chung lui đi ra ngoài, thực mau đại điện thượng cũng chỉ thừa bạch nguyệt ly cùng Lý Nguyên Thu hai người. Lý Nguyên Thu thoáng nâng bước lên trước, chắp tay tôn kính nói, hết thể đã là an bài thỏa đáng, tất cả mọi người đã làm tốt lui ly ma vực chuẩn bị, tức khắc liền có thể xuất phát. giọng nói rơi xuống Chỉ thấy mặt trên ma quân ánh mắt khẽ nhúc đích, Lý Nguyên Thu phản phất đã thu được cái gì chỉ thị, hắn không có lại mở miệng, tựa hồ xoay người chuẩn bị rời đi đại điện. Đi ngang qua Bạch Nguyệt Ly thời điểm, hắn cũng chỉ là lợi dụng dư Quang nhìn thoáng qua đối phương. Bạch Nguyệt Ly còn chưa từ Lý Nguyên Thu vừa mới nói chúng phản ứng lại đây, nàng có chút không thể tưởng tượng, đây là toàn bộ ma vực tất cả mọi người muốn lui Ly đi ra ngoài ý tứ sao. Thức mau, to như vậy đại điện chung chỉ còn Bạch Nguyệt Ly cùng mặt trên ma quân. Mọi nơi cực kỳ yên tĩnh Nếu là một cây ngân châm lúc này rơi xuống trên mặt đất, đều có thể đủ nghe rõ ràng. Phần 246 Xôn sao? Ngay sau đó, lại thấy bộ xương khô ghế trên ma quân dơ tay dương lên, Bạch Nguyệt Ly trước mặt không gian trận chuyển đến một trận năng lượng dao động, bất quá là trong nháy mắt công phu, nàng trước mặt đông nhiên xuất hiện một mặt có được người cao gương. Người tâm tính không xong Trong đầu vang lên ma quân thanh ấm khi, Bạch Nguyệt Ly không khỏi sửng sốt một chút, dùng bình thường người tu tiên nói tới nói, chính là đạo tâm không xong Bạch Nguyệt Ly lấy lại tinh thần, há miệng thở dốc tựa hồ muốn nói gì, chính là rồi lại vô lực biện giải. Luân hồi kính, một loại có thể giả thuyết nhân sinh luân hồi, là tôi luyện tâm tính trong bảo, Bạch Nguyệt Ly ý thức được trước mặt gương đó là trong truyền thuyết luân hồi kính khi, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Nàng chưa từng nghĩ đến, Ma Quân sẽ đem nó giao cho chính mình sử dụng. Lấy lại bình tĩnh, Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc không có dư thừa do dự, nàng nhìn trước mặt luân hồi kính, nâng bước chậm rãi đi vào. Chỉ thấy một trận quang mang hiện lên, Đại điện chung đã là không có một bóng người. Đệ nhất thế, Bạch Nguyệt Ly là bị nhân loại bình thường nhận nuôi một người yêu tộc, thân phận bại lộ kia một ngày, hạ một hồi mưa to, đã từng hiền lành dễ thân thuần nhân, nháy mắt trở nên nghe răng dục nước lên. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh từ ma quân trong thân thể đi ra, nếu là Bạch Nguyệt Ly tại đây, chắc chắn liếc mắt một cái nhận ra người này đúng là dẫn dắt nàng tu ma ma quân phân thân. Phân thân ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài không trùng, tựa hồ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Có chút lầm bầm lầu bầu cảm khái nói, xem ra, ngươi cũng không có nắm chắc căng quá lần này thiên kiếp sao. Bộ xương khô ghế ma quân chân thân lại là không có bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ là bình tĩnh nhìn chính mình phân thân. Thu hồi chính mình tầm mắt, phân thân ngược lại lại là nở nụ cười, này phiến đại lục quả thật là bị cái gì bao phủ, thượng vạn năm tới, lại là không có một người có thể đột phá thế giới phát tác, thoát ly đại lục ở ngoài. Thực sự có chút đáng tiếc. Ta này tự do chi thân mới vừa khôi phục không bao lâu. Phân thân rất là bất đắc dĩ tự dễ một chút, lúc này mới liếm đi thần sắc, lại lần nữa ngước mắt nhìn bộ xương khô ghế chân thân. Thức mau, mọi nơi lại lần nữa khôi phục chết giống nhau hiên tĩnh. Đệ 203 chương 203. Đại điện hoàn toàn sụp xuống kia một khắc, Phục Nhan chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang chật lõe, bốn phía sở hữu hình ảnh, bao gồm một bên bạch nguyên ly, đều là nháy mắt hoàn toàn biến mất không thấy. Ngay cả mọi nơi ầm ầm ấm tiếng vang cũng đã không có. Thật giống như là nàng trong khoảnh khắc thoát ly đại điện thượng này phiến không gian, dây tiếp theo Phục Nhan liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, chính mình ý thức phản phất cũng theo quang ảnh chậm rãi trôi đi. Cũng không biết đến tột cùng đi qua bao lâu, trên mặt đất Phục Nhan rốt cuộc là một lần nữa mở hai mắt, nàng thoáng trống thân mình đứng lên sau, suy nghĩ cuối cùng nhanh chóng thu hồi. Nơi này là? Phục Nhan theo bản năng nhìn quanh bốn phía, thân sắc có chút không rõ nguyên do lẩm bẩm ra tiếng. Chỉ thấy chính mình đứng ở một tòa cầu đá phía trên ánh vào mi mắt chính là một mảnh khai sáng lạn hồ hoa sen, màu xanh lục đại phiến lá sen, phấn nộn hạ cánh, vẫn là đủ loại thật dài hạt sen. Phục Nhan chính nhìn chằm chằm trước mắt hình ảnh có chút xuất thần khi, nên diện thản nhiên thoải mái thổi tới một trận thanh phong, hỗn loạn nhàn nhạt hoa sen hương, làm người không tự giác híp híp mắt. Bất quá Phục Nhan thực mau liền ý thức được cái gì, nàng rõ ràng là ở Sương Hoa cung đại điện trung, như thế nào sẽ đột nhiên đi tới này phó nhân gian tiên cảnh hình ảnh trung? Không có chút nào do dự. Ngay sau đó cầu đá người trên vội vàng thả ra chính mình sở hữu tinh thần lực, thần sắc cũng bắt đầu trở nên cẩn thận lên. Chỉ là, rất kỳ quái. Bốn phía không có bất luận cái gì không đúng linh lực dao động, phản phất này phiến trong thiên địa cũng chỉ có phục nhan một người, cũng không có bất luận cái gì mai phục nguy hiểm, lệnh nàng không tự giác hơi hơi như mày. Chẳng lẽ đại điện thượng kia thúc cột sáng, là một cái ngàn dặm truyền tống chân pháp, chính mình bị bắt truyền tống đến cái khác địa phương. Chính là, này cũng rất khó nói thông. lấy lại bình tĩnh Phục nhan chỉ có thể thật cẩn thận từ cầu đá thượng đi xuống tới, nàng như cũ cẩn thận quan sát đến bốn phía, thời khắc làm tốt đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn chuẩn bị. Bốn phía như cũ yên tĩnh không tiếng động, ấm dương gió nhẹ, hảo không thoải mái. Xuân sao? Đi rồi không bao lâu, hố hoa sen bên phải lại là xuất hiện một cái thanh triệt dòng suối nhỏ, chậm rãi xuống phía dưới du chảy tới, Phục nhan dừng một chút, ngước mắt thuận thế nhìn lại thời điểm, đột nhiên phát hiện hạ du cách đó không xa, có một tòa nhìn như bình thường nhà tranh. Nhà ở cũng không lớn, hẳn là chỉ thích hợp một người cư trú mà thôi. Phục nhan đứng ở tại chỗ do dự một lát, thức mau lại là một lần nữa nâng lên chân, từng bước một hướng tới nhà tranh phương hướng đi qua. Đến gần, nàng mới xác nhận nhà tranh xác thật rất nhỏ, chỉ có một nho nhỏ sân cùng một phòng, Phục nhan nghĩ nghĩ, vẫn là đẩy ra rào chắn chậm rãi đi vào. Sân không lớn lại bị thu thập phá lệ sạch sẽ, trên bàn đá thậm chí còn phóng một hồ nóng hôi hồi nước trà, hết thể dấu vết đều biểu thị, này gian nhà tranh cũng không phải bị hoang phế Mà là thật sự có người tại đây cư trú Chính là, từ tiến vào phía trước Phục nhan cũng đã xác nhận quá Nhà tranh chung cũng không có bất luận Cái gì sinh mệnh hơi thở dao động Thậm chí có thể nói hắn tinh thần lực bao trùm phạm vi Vài trăm giảm, đều chưa từng Có một định điểm sinh mệnh dao động Nay liên có chút quỷ dị Cứ việc tự tiện xông vào nàng người phòng Có chút không tốt, nhưng là trước mặt hết thể Cảnh tượng đều quá mức với kỳ quái Phục nhan suy nghĩ nửa khác Cuối cùng vẫn là nhấc chân đi vào nhà tranh chung. kéo kẹt một tiếng cửa phòng bị nàng đẩy ra tới. Nhà ở Trung Quả nhiên không có một bóng người, nhưng là chỉnh thể bố trí thoạt nhìn đảo cũng rất là tiểu xào ấm áp, trên bàn thậm chí còn gác lại một trường ấm áp bánh nương lớn, ngăn tủ thượng treo một phần còn chưa hoàn thành tiêu công. Này hết thể hết thể hình ảnh, tựa hồ đều đang nói minh nơi này là có chủ nhân. Phục nhan âm thầm suy nghĩ hảo nửa ngày, mới từ trong phòng lui ra tới, bên ngoài vẫn là im áng, trừ bỏ dòng suối nhỏ động thanh âm, lại vô nửa điểm tiếng vang Rõ ràng bốn phía bày ra ra tới đều là một bộ thế thái tính tốt bộ dáng, nhưng là phục nhan đấy lòng lại là không khỏi trầm xuống, càng an tĩnh cũng liền càng đáng sợ. Không thể ngồi chờ chết, phục nhan cũng không rảnh lo quá nhiều, vội vàng lập tức xoay người chạy ra nhà tranh, ngay sau đó liền thấy nàng thân hình vừa động, nhanh chóng dọc theo dòng suối nhỏ hướng phía trước phương lao đi. Thời gian một chút một chút đi qua, liền ở phục nhan cảm giác chính mình đã bay ra vài trăm dặm thời điểm, phía trước một mảnh sáng lạn hồ hoa sen lại thứ bỗng nhiên ánh vào mi mắt. Thế vậy, Phục Nhan không tự giác trận to hai mắt, chờ nàng tiếp tục lược đi ra ngoài không bao lâu sau, tiêu gian bên dòng suối nhỏ nhà tranh cũng là không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện ở trước mắt. Kế tiếp, bất luận Phục Nhan từ phương hướng nào bay ra đi, cuối cùng đều sẽ trở lại trước mắt nhà tranh trước mặt, giống như là gặp gỡ trong truyền thuyết quỷ đánh tường giống nhau, rất là thấm người. Cứ việc trong lòng đã đi rồi phòng đoán, nhưng là Phục Nhan vẫn là chuẩn bị cuối cùng lại xác nhận một chút, cho nên lần này nàng không có lại tiếp tục bay ra đi mà là gắt gao ngồi ở trong sân, chờ nhà tranh chủ nhân trở về. Trời tối, trên bàn trà cũng lạnh, không người trở về. Trời đã sáng, nước trà lại là một lần nữa ấm lại, lại biến trở về ngay từ đầu nóng hôi hổi. Liên tiếp 5-6 ngày thời gian trôi qua, này gian nhà tranh chung, trừ bỏ phục nhan lại không có bất luận cái gì bóng người trở về, thậm chí có thể nói, tại đây phiến trong thiên địa chung, trừ bỏ phục nhan một người, rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì sống sinh vật. Đến tận đây, phục nhan rốt cuộc xác định, Nơi này cũng không phải chân thật thế giới. Chính mình hẳn là xâm nhập cái gì trận pháp hoặc là bí pháp chung. Ở chỗ này, cứ việc không có bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng là lại tựa như một cái chỉnh thể phong bế không gian, bất luận như thế nào, ngươi đều là không có khả năng đi ra. Một niệm đến tận đây, Phục Nhan chỉ phải thật sâu hít một hơi, sau đó lại lần nữa ổn định tâm thần, nàng tin tưởng bất luận cái gì không gian đều là có lẽ giới điểm, giống như là trận pháp cần thiết phải có mắt trận giống nhau, chỉ có tìm được rồi điểm tới hạ mới có thể đánh nát này phiến giả thuyết không gian, do đó thuận lợi chạy đi. Nghĩ thông suốt cái này lúc sau, Phục Nhan cũng không có lại trì hoang đi xuống, nàng một lần nữa đi ra nhà tranh, sau đó bắt đầu cẩn thận người quan sát này phiến trong thiên địa hoàn cảnh, ý đồ tìm kiếm không gian điểm tới hạn Muốn nói nơi này nhất độc đáo chính là cái gì, tự nhiên cũng chỉ có ba cái riêng cảnh tượng, một cái hồ hoa sen, một cái dòng suối nhỏ cùng một gian nhà tranh. Hồ hoa sen cũng không lớn, bên trong tràn đầy nở rộ cánh hoa, Các loại hình thủ kỳ quái đại Hà Diệp cũng là nhìn không ra có cái gì vấn đề tới, Phục Nhan thậm chí thử nhất kiếm quét tới, nháy mắt diệt trừ khắp hoa sen. Bất quá dây tiếp theo, hết thể lại khôi phục nguyên dạng, không có một đình điểm dư thừa biến hóa. Không có kết quả, Phục Nhan chỉ có thể đem ánh mắt đối hướng về phía phía dưới cái kia dòng suối nhỏ, nhìn chầm chầm trước mặt suối nước dốc dếch khi, lại rốt cuộc trước mắt sáng ngời, nàng tựa hồ xem nhẹ một cái trọng yếu phi thường một chút. Nơi này hết thể cảnh tượng đều là lặng chỉ có này dòng suối nhỏ là lưu động. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không khỏi trong lòng vui vẻ, vội vàng chạy hướng về phía dòng suối nhỏ ngọn nguồn, chính là nàng rồi lại phát hiện, dòng suối nhỏ ngọn nguồn cùng cuối hình như là liền ở bên nhau, mặc kệ dọc theo dòng suối nhỏ như thế nào tìm kiếm, đều là vô dụng công. Màn đêm buông xuống, Phục Nhan chỉ có thể một lần nữa về tới nhà tranh. Nhà tranh vẫn là dáng vẻ kia, trên bàn nước trà, nhà ở trung bánh nướng lớn, ngăn tủ thượng nửa thêu phẩm, Phục Nhan nhất nhất đều nếm thử qua. Chính là như cũ không có bất luận cái gì manh mối Liên tiếp mấy ngày xuống dưới, Phục Nhan cảm thấy chính mình cường đại nữa nội tâm Cũng đúng là muốn gặp phải hóng mất, vô luận như thế nào nếm thử Này phiến không gian đều giống như không có bất luận cái gì điểm tới hạn Hô, không thể xuất ruột, loại này khốn cảnh khảo nghiệm chính là tâm thái Nếu là ta tâm thái băng rồi, kia cũng thật liền phải xong rồi Phục Nhan một bên thật sâu phun ra một hơi, một bên tự mình an ủi điều tiết cảm xúc nói Nếu hiện tại không có bất luận cái gì manh ngối, Phục Nhan không thể không tạm thời từ bỏ tìm kiếm đi ra ngoài biện pháp, mà là xoay người tiến vào Khư Bông Ngọc Cấn chung, chuẩn bị bắt đầu tiếp tục tu luyện, lấy này tới ổn định chính mình tâm thái. Cũng may Khư Bông Ngọc Cấn như cũ có thể ở chỗ này bình thường sử dụng. Thức mau, nháy mắt nháy mắt, Khư Bông Ngọc Cấn chung đó là đi qua một tháng, tu luyện phủ đệ Trung Phục Nhan cũng rốt cuộc lại lần nữa mở con người. Một lần nữa trở lại này phiến không gian khi... Nơi này hết thẻ như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, vẫn là kia phiến hồ hoa sen, cái kia dòng suối nhỏ cùng kia gian nho nhỏ nhà tranh. Trải qua một tháng tu luyện, phía trước phục nhan tới gần hỏng mất tâm thái lại là một lần nữa khôi phục vững vàng, nàng không có tiếp tục trì hoãn, lại lần nữa bắt đầu tìm kiếm đi ra ngoài biện pháp. Lại là hai ngày thời gian trôi qua. ngày này chặn vạng, vẫn là không có đầu mối phục nhan đang đứng ở chính mình vừa tới khi kia tòa cầu đá thượng, nhìn chầm chầm trước mắt hồ hoa sen có chút buồn bã mất mát Trong lúc nhất thời, nên diện lại lần nữa truyền đến một trận thanh phong. Gió nhẹ mềm nhẹ, đảo qua ngọn tóc thời điểm, làm người cảm giác phá lệ thoải mái. Phục Nhan híp lại mắt, bất đắc di cảm thụ một phen thanh phong thổi quét, lúc này mới chuẩn bị trở lại nhà tranh chung đi nghỉ ngơi, mà khi mới vừa bước ra một chân thời điểm, bỗng nhiên mở to hai mắt. Từ từ, phong. Phúc Nhan đột nhiên nghĩ đến, nơi này sẽ động không chỉ là cái kia dòng suối nhỏ mà tôi, trong không khí vô hình phong mới là chân chính tâm tùy sở động. Trong phút chốc, Phục nhan chỉ cảm thấy một trận rộng mở thông suốt, nàng hãy còn cười cười, đó là bắt đầu cảm thụ được trong không khí lộn xộn hứng gió. Bá. Ngay sau đó, Phục nhan thân ảnh biến mất ở tại chỗ, chỉ thấy nàng bắt đầu theo phong lưu động mà lưu động, tự do tự tại xuyên qua ở trong mảnh thiên địa này, thẳng đến thổi tới rồi cuối. Giang giác. Một tiếng thật lớn tiếng vang đột nhiên truyền đến, trong nháy mắt kia, giống như khắp thiên địa đều vang lên một trận rách nát thanh âm. Tiếp theo Phục Nhan rõ ràng thấy bốn phía cảnh tượng giống như pha lê giống nhau hoàn toàn rách nát mở ra, không ra nửa cái hô hấp gian, đã là nhìn không thấy bất luận cái gì thế thái tinh tốt hình ảnh. Mọi nơi bắt đầu biến thành một mảnh hỗn độn hư vô. Đang ở Phục Nhan vi lăng thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên chậm rãi rừng ở nàng trước mặt, là một vị có chút hòa ái dễ gần lao giả, lưu chữa thật dài râu. "Chúc mừng ngươi, tốn thời gian 28 thiên thời gian, thành công đi ra truyền thừa khảo nghiệm cửa thứ nhất." Trường râu lão giả nhìn thoáng qua sau Chậm gì gì nói. Phục nhan hoàn hồn sau, nhanh chóng bắt được trọng điểm. Cái gì là? Chuyên thưa khảo nghiệm. Dứt lời, trường dâu lão nhân tựa hồ mới thấy rõ phục nhan tu vi, tức khác không khỏi có chút kinh ngạc lầm bẩm. Không đúng à, như thế nào sẽ đưa tới một vị, tu vi chỉ có hóa hư chung kỳ đệ tử tiến vào khảo nghiệm. Tiền bối là? Sương hoa cung tiên giả. Giờ này khắc này, liên tưởng nói chính mình là từ đại điện trung tiến vào nơi này, lại kết hợp trước mặt trường dâu lão giả nói. Phục nhan cũng là đoán được cái gì. Dứt lời, trường dâu nhìn rốt cuộc rốt cuộc là hoàn hồn. Phục nhan nghiêm túc do dự nửa ngày, vẫn là đem bên ngoài tình huống 1 năm 1 mười nói ra. Phần 247 Khó trách Khó trách như thế, ta nói như thế nào thời gian dài như vậy đều không người tiến bảo. Trường dâu nhìn nghe thấy xương hoa cũng đã trở thành lịch sử sau, cảm xúc vẫn chưa có quá nhiều dao động, chỉ là có chút bừng tỉnh đại ngộ đáp lời. thấy vậy, Phục nhan nhưng thật ra có chút nghi hoặc. Tựa hồ là nhìn ra nàng tâm tư, Trường Dâu lại cười cười, ra tiếng giải thích nói, ta chỉ là một đạo không có cảm tình ý thức, cho nên mặc kệ nghe thấy cái gì tin tức, đều sẽ không có cái gì quá lớn động dung. Phục Nhan kinh ngạc, xem gia vị này Trường Dâu lão giả sớm đã chết đi, trước mắt bóng người cũng chỉ là đối phương lưu lại một đạo tàn thức mà thôi, liền phảng phất là một cái không có cảm tình người máy, chỉ biết tận chức tận trách hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Thôi, ngươi tức là cơ duyên xảo hợp dưới tiến vào nơi này. Kìa cũng là với ta Sương Hoa Cung có duyên, tuy rằng thực lực của ngươi còn thấp, nhưng là sự thành do người, chỉ cần có thể thông qua thật mạnh khảo nghiệm, ngươi liền sẽ là Sương Hoa Cung đời kế tiếp cung chủ. Trường dâu đảo cũng không có quá dối rắm thực mau lại là đối với Phục Nhan giải thích nói. Sương Hoa Cung cung chủ, ở Phục Nhan còn không có tới kịp tiêu hóa sự thật này sau, trường dâu lão giả lại là rỗi tay một lóng tay, một cổ dòng nước gấm thuận thế liền vào thân thể của nàng, đây là cửa thứ nhất khen thưởng. Tiếp theo quan đại môn đã mở ra. Dứt lời, hát cám hư vô trùng, Phục Nhan trước mặt đống nhiên lại xuất hiện một cánh cửa. Đệ 204 chương 204. Theo kia cổ dòng nước gấm chậm dãi chảy vào thân thể sau, hát cám hư vô trùng, Phục Nhan nháy mắt liền cảm giác chính mình trong cơ thể tràn ngập một cổ lực lượng, chỉ là trường dâu lão giả cũng không có cho nàng có thể tiêu hóa lực lượng thời gian. Hắn nói âm vừa ra, cả người liền biến mất ở Phục Nhan trước mắt, thay thế chính là một phiến mộc chế xa xăm đại môn. Phục nhan rõ ràng, này phiến sau đại môn mặt, lại là một hồi đáng sợ khảo nghiệm, chính là hiện giờ nàng đã không có bất luận cái gì đường lui đang nói. Thoáng hít sâu một chút, Phục nhan rốt cuộc có động tác, chỉ thấy nàng một chút vươn chính mình bàn tay, sau đó đẩy ra trước mắt này phiến đại môn. Cùng lúc đó, trói mắt quang mang trợn từ phía sau cửa chuyển đến, hoàng nàng có chút không mở ra được mắt. Bất qua trước mặt bóng người lại là không có dừng lại, ngay sau đó lập tức nhấp chân, một bước bước vào đại môn bên trong, sau lưng bưởi kịp kia trong ngáy mắt. Phục nhan toàn bộ thân thể nhanh chóng biến mất ở một trận quang mang chung. Dầm, một tiếng, đại môn một lần nữa đóng lại. Hác cám bốn phía khôi phục phía trước chết giống nhau hiên tĩnh, đóng lại đại môn cũng bắt đầu dập nát thành tiết, hoàn toàn biến mất không thấy. Quang mang tan đi, Phục nhan cũng rốt cuộc là nhanh chóng rơi xuống đất, sau đó trước tiên ổn định chính mình thân mình, nàng vội vàng ngước mắt nhìn về phía trước, ý đồ nhanh chóng hiểu biết lần này khảo nghiệm hoàn cảnh cùng nội dung. Giống giống. Nhưng mà dây tiếp theo Một trận đinh thai như góc yêu thú giống lên một tiếng, đột nhiên liền từ bốn phương tám hướng chuyển đến, thực sự làm Phục Nhan có chút kinh ngạc, bất quá còn hảo nàng chỉ một thoáng liền hoàn hồn. Ánh vào mi mắt chính là một mảnh thực mở mang thảo nguyên, Phục Nhan tầm mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm, trước mắt đen nghìn nghịt một mảnh đủ loại yêu thú, tức khác cảm giác có chút da đầu tê dại. Cũng không trách trang Phục Nhan sẽ như thế kinh ngạc, nàng vừa mới rơi xuống đất, một đám hung mảnh yêu thú đó là trực tiếp vây công lại đây là cái nghiêm thường nhân đều sẽ không tự giác khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Hơn nữa chỉ là thô thô nhìn lướt qua, Phục Nhan cũng đã thấy có vài chỉ thực lực có thể so với hóa hư lúc đầu yêu thú, cái này thảo nguyên thượng cảnh tượng, phản phất như là nàng gặp gỡ một hồi thật lớn thú chiều. Đáng sợ chính là, Phục Nhan chỉ có thể lẻ loi một mình chống cự, liền cái giúp đỡ đều không có. Hơn nữa thời gian cũng chưa cho nàng cẩn thận tự hỏi cơ hội, bởi vì bốn phương tám hướng yêu thú đàn đã là che già mang mọc mà đến, cố không được quá nhiều Chỉ thấy thảo nguyên trung gian phục nhan vội vàng vội vàng chấp kiếm dựng lên. Xôn sao? Dơ tay dương lên, một mảnh đáng sợ mũi kiếm bị phục nhan huy đi ra ngoài, những cái đó chỉ có hóa hư kỳ thực lực dưới yêu thú, cơ hội nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi, liền nàng một đạo mũi kiếm đều tiếp không được. Chính là này lại có thể như thế nào, rốt cuộc phục nhan gặp phải khốn cảnh cũng không phải một con hai chỉ yêu thú, nhỏ yếu yêu thú ngã xuống, lập tức lại có càng cường đại hơn yêu thú bổ thượng, một con tiếp theo một con nhiều đến không suyể. Mắt thấy chúng nó đã phát đi lên, Phục Nhan vội vàng nhảy dựng lên, trong tay tinh túc kiếm hơi hơi trở tay nắm chặt, một cổ đáng sợ lực lượng chợt mà sinh. Dụ mắt nhìn dưới chân kia phiến đáng sợ yêu thú đàn, Phục Nhan cũng không có thủ hạ lưu tình ý tứ, trong khoảnh khắc dùng ra phong quyển tàn vân, tức khắc một trận đáng sợ ngui kiếm gió lốc từ nàng dưới chân hình thành, sau đó kịch liệt hướng tới bốn phía hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi. Phụt. Tương tiếng yêu thú bị treo cổ thanh âm truyền đến, giữa không trung Phục Nhan lại là không có nửa phần dư thừa thần sắc lại lần nữa rơi xuống sau, nàng ngược lại lại liên tiếp dùng ra tứ quý kiếm pháp, đem bốn phía yêu thú đàn đánh hoa rơi nước chảy. Không ra nửa ngày thời gian, mọi nơi yêu thú rốt cuộc là càng ngày càng ít, phục nhan lại liên tục chân nguyên tri lực cũng là bị tiêu hao không sai biệt lắm. Hưu. Một tiếng, cuối cùng một con yêu thú bị nhất kiếm đánh chết sau, khắp thảo nguyên thượng rốt cuộc là khôi phục yên tĩnh, lúc này phục nhan sớm đã là mệt thở hổn hộp. Hoán hảo nửa ngày, trên mặt đất thân ảnh mới chống trôi kiếm một lần nữa đứng lên. Mọi nơi yêu thú thi thể dậy sớm biến mất không thấy, không khí truyền đến chính là Thảo Nguyên Thanh Hương. Phục Nhan lấy lại bình tĩnh, biết này quan khảo nghiệm không có khả năng cứ như vậy nhẹ nhàng qua đi, nàng vội vàng vùng ra tinh thần lực, tra xét bốn phía tình huống. Không ra dự kiến, cái gì cũng chưa từng phát hiện. Không có bất luận cái gì manh mối đáng nói, Phục Nhan chỉ có thể đả tọa khái dược bắt đầu khôi phục tự thân lực lượng, rốt cuộc nàng khả năng yêu cầu thời khắc chuẩn bị chém giết. Hai ngày sau, mới vừa khôi phục lực lượng Phục Nhan. Lại một lần nên đón một đợt yêu thú vây công, lần này yêu thú thế nhưng cơ bản tất cả đều là hóa hư lúc đầu thực lực, Phục Nhan chỉ có thể dùng ra chính mình toàn thân trên dưới 18 ban võ nghệ, cái gì thất huyền kiếm trận cái gì kiếm vực cùng tinh thần lực công kích, sôi nổi đều bị tế ra. Lúc này, càng là tốn thời gian gần một ngày công phu, nàng mới có chút miễn cưỡng căng qua đi. Trải qua hai sóng vây công, Phục Nhan đã đại khái lấy ra này một quan khảo nghiệm ý nghĩa chính, rất đơn giản, chính là khảo nghiệm thực lực của nàng. Làm một cung chi chủ, Phục Nhan tưởng phòng trừng yêu cầu toàn diện phát triển, giống cửa thứ nhất khảo nghiệm chính là tâm tính, cửa thứ hai liền tương đối đơn giản thô bạo. Bất quá hẳn là cũng có thể đầu cơ trục lợi, tỉ như mang lên một con chiến đấu hình linh thú, hoặc là ngay tại chỗ bố trí trận pháp, mượn dùng ngoại lực, đại khái suất cũng là không có vấn đề, rốt cuộc này đó cũng coi như là người tu tiên thực lực. Phục Nhan không biết chính mình còn muốn gặp phải mấy song thú chiều giống nhau vây công, hơn nữa yêu thú đảng thực lực cũng là càng ngày càng cường. Nàng chỉ phải một bên nhanh chóng khôi phục sở hữu lực lượng, một bên người suy tư đối sách. Thức mau, đệ tam sóng yêu thú thế nhưng đều là hóa hư trung kỳ thực lực, lấy phục nhan hiện giờ thực lực, gần chống đỡ mấy cái canh giờ, cũng đã là bất lực. Không có biện pháp nhìn cân treo sợi tóc hết sức, nàng chỉ có thể lắc mình trốn vào khư bông ngọc cân trung, sau đó bắt đầu bế tử quan tu luyện. Đối với loại tình huống này, ở nàng tu vi không có đột phá đến hóa hư hậu kỳ trở lên, đi ra ngoài chính là chịu chết. Cũng may có được thời gian dài hơn loại này gian lận thần khí, có thể làm Phục Nhan có cơ hội nhanh chóng trưởng thành lên, vì thế kế tiếp thời gian, nàng cơ bản tất cả đều là đang bế quan tu luyện trùng vượt qua. Trong nháy mắt, Khư Bông Ngọc trung hơn 4 năm thời gian liền đi qua, đương nhiên ngoại giới kỳ thật cũng mới qua đi đã hơn 1 năm thời gian mà thôi. Ở mượn dùng trưởng dâu lão giả truyền đến lực lượng, cùng Phục Nhan chính mình trong tay một ít thiên địa linh bảo, nàng rốt cuộc là thuận lợi đột phá tới rồi hóa hư hậu kỳ tu vi. Chính trực đột phá xong, Phục Nhan thừa dịp trong cơ thể lực lượng còn ở vào táo bạo thời khắc, trước tiên chính là lắc mình về tới Thảo Nguyên Thượng. Trong phút chốc, bốn phía sở hưu yêu thú lại lần nữa vây công mà đến. Mượn dùng trong cơ thể bạo phát lực, cùng chính mình càng thêm tinh vi kiếm pháp, còn có một ít ngoại lực công kích phụ triện dưới tình huống, nàng cuối cùng là hưu kinh vô hiểm căng qua lần này thú chiều vây công. Chính là còn không có song. Phục Nhan cảm nhận được còn tiếp theo chàng thú chiều công kích khi, sắc mặt tức khắc suy sụt xuống dưới, dựa theo phía trước quy luật Tiếp theo chàng rất có khả năng tất cả đều là hóa hư hậu kỳ thực lực yêu thú. Không có đại thừa kỳ thực lực, sao có thể chống đỡ trận này công kích? Tuy rằng phục nhan còn có thể bảo chế đúng cách tiến vào hư không ngọc cấn trung đột phá tu vi trở ra, bất quá ở không có bất luận cái gì cơ duyên dưới tình huống, muốn đột phá đại thừa kỳ, không, cái 50 năm thời gian, phòng trừng tưởng đều không cần tưởng. Rốt cuộc mặt sau muốn đột phá nhất giai tu vi, đều là khó với lên trời, đây cũng là liền trung đô đại thừa kỳ cao thủ đều tương đối thiếu nguyên nhân. Cuối cùng Phục Nhan chỉ phải lấy ra một bộ phi thường đáng sợ trận pháp, này bộ trận pháp vẫn là phía trước vương gia lão giả bảo vật, có thể trong khoảnh khắc hạn chế thực lực của đối phương, hơn nữa thời gian cũng chỉ có một canh giờ. Bất quá hoàn toàn vậy là đủ rồi, chỉ cần đem yêu thú thực lực hàng đến hợp đạo kỳ. Kỳ thật loại này bảo bối, dùng ở chỗ này thực sự có chút đáng tiếc, nhưng là vì tiết kiệm thời gian, Phục Nhan cũng không được nhịn đau bỏ những thư yêu thích, trực tiếp lấy ra tới sử dụng. Xôn sao? Cuối cùng một mảnh yêu thú bị Phục Nhan đánh chết lúc sau, Phục Nhan thấy chính mình trước mặt rốt cuộc xuất hiện một đạo đại môn, hiển nhiên cửa thứ hai khảo nghiệm nàng cuối cùng miễn cưỡng đi qua. Chỉ là lần này, không có giống như trường dâu lão giả thân ảnh ra tới khen thưởng nàng lực lượng. Cứ việc có chút nghi hoặc, nhưng là Phục Nhan cũng không nghĩ nhiều, thực mau lại là nhấc chân đi vào tiếp theo quan khảo nghiệm. Cửa thứ ba khảo nghiệm là một cái khủng bố kiếm trận. Phục Nhan đi vào chính là rất vào kiếm trận trung tâm, suy nghĩ thu hồi kia trong nháy mắt Nàng liền rõ ràng cảm giác một cổ lại một cổ đáng sợ kiếm ý từ bốn phía chuyển đến. Bất quá cũng may Phục Nhan cũng không có trước tiên đã chịu công kích, nàng thực mau phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện chính mình trước mặt có một cái lộ, thực hiển nhiên nó yêu cầu từ kiếm trận trung tâm đi đến đối diện đi mới được. Thật sâu hít một hơi, dây tiếp theo Phục Nhan mới vừa bước ra nửa bước, một cổ khủng bố mũi kiếm trực tiếp nổ bắn ra mà đến, kia tốc độ căn bản tránh cũng không thể tránh. Bất quá Phục Nhan trong lòng sớm đã có chuẩn bị, trở tay chính là năm chính mình tinh tốc kiếm. Sau đó cứng đối cứng đón đi lên, xoát một tiếng, trong không khí tức khắc chuyển đến một trận trói thai trường minh thanh. Phục nhan cũng là qua tay dùng ra chính mình mạnh mẽ kiếm chiêu, mang theo đại thành kiếm ý, rốt cuộc là đem bay tới mũi kiếm nghiền nát. Nhưng mà, hết thể bất quá là mới vừa bắt đầu mà thôi. Liên ở Phục nhan vững vàng bước ra đi một bước thời điểm, dưới chân kiếm trận nháy mắt phát ra nhẹ nhàng chấn động thanh, trong lúc nhất thời kiếm trận công kích sôi nổi hướng tới nàng vây công mà đến. Cái gọi là song quyền khó địch bốn tay. Cứ việc Phục Nhan phát huy ra chính mình sở hữu lực lượng, cũng bất quá mới miễn cưỡng đi ra hai bước mà thôi. Quá khó khăn. dây tiếp theo, thiếu chút nữa bị kiếm trận treo cổ Phục Nhan chỉ có thể có chút chật vật trốn vào khư bông ngọc cân trung, không có biện pháp, nàng chỉ có thể ở tu luyện phủ đệ chung một lần lại một lần tu luyện chính mình kiếm chiêu, còn có chính mình trên tay chưa kịp tu luyện bí tịch. Sấn thời gian này, Phục Nhan từ đầu tới đôi xem kỹ một lần chính mình sở hữu kiếm chiêu. Vì thế kế tiếp thời gian. Phục Nhan một bên tôi luyện chính mình kiếm pháp, một bên ra tới chống cự khảo nghiệm chung kiếm trận. Trong lúc nhất thời kiếm trận công kích, thật giống như là Phục Nhan bồi đánh giống nhau, mỗi lần Phục Nhan có điều lĩnh ngộ thời điểm, đều phải cùng kiếm trận đua thượng kiếm chiêu đánh lột. Dù sao nương Khư Dung ngọc cân cái này gian lận thần khí, Phục Nhan xem như không có quá lớn cố kỵ. Tại đây loại gian khổ tôi luyện chung, Phục Nhan cảm giác chính mình sở hữu kiếm pháp lực lượng đều ở bay nhanh bay lên, cơ bản có thể nói là mỗi nhất chiêu đều đã là lô hỏa thuần thanh. mau Hai năm thời gian trôi qua, đường Phục Nhan cuối cùng một chân cũng bước ra kiếm trận sau, mọi nơi sở hữu kiếm ý đều là hoàn toàn tiêu tán ở trong không khí, khắp không gian đều khôi phục bình tĩnh. Phục Nhan quay đầu lại nhìn thoáng qua này bộ tinh xảo vô cùng kiếm trận, ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại có chút tiếc hận. Nàng tưởng, nếu là có thể đem này bộ kiếm trận mang đi thì tốt rồi. Nhưng là cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, đây là để lại cho lịch đại xương hoa cung công chủ khảo nghiệm. Sợ là kiếm trận lấy ra đi liền sẽ lập tức tán dã Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Phục Nhan lúc này mới thu hồi chính mình tầm mắt, nàng một lần nữa ngước mắt nhìn về phía trước khi, trước mắt đông nhiên nhiều một đạo thanh thấu thân ảnh. Nữ tử một thân thanh màu lam váy dài, trong tay nắm. Đó là... Linh lung kiếm. Đệ 205 chương 205. Nhìn trước mặt nữ tử thân ảnh, Phục Nhan đông nhiên trừng lớn hai mắt, đáy mắt tràn đầy khó có thể tin. Nữ tử thật xinh đẹp, một thân lũa mỏng theo gió nhẹ động Đen nhánh lượng lệ tóc đen sơ đơn giản bối tóc, sau đó tự nhiên dọc theo đầu vai buông xuống mà xuống, cũng không có quá nhiều trang trí vật chính là cả người lại để lộ ra một loại xuất trần khí trước. Bất quá Phục Nhan chỉ là nhìn lướt qua, tầm mắt lập tức không tự chủ được dừng ở nữ tử tay phải thượng, lúc này một phen Linh Kiếm đang bị nàng hóa ở trong tay. Phần 248 Linh Kiếm Thượng Hoa Văn lại là lại quen thuộc bất quá, Phục Nhan trong lúc nhất thời có chút không thể tin được hai mắt của mình. Một lần nữa đánh giá cẩn thận một fan này đem linh kiếm sau, nàng rốt cuộc lại ý thức được sự thật. Nữ tử trong tay nắm sắc thật là linh lung đoạn kiếm. Cũng không đúng, bởi vì đây là một fan hoàn chỉnh linh lung kiếm. Thật là. Linh lung kiếm phục nhan suy nghĩ còn ở vào khiếp sợ giữa, lúc này có chút vô ý thức lẩm bẩm một miệng tốt ra. Cũng không trách phục nhan sẽ kinh ngạc như thế, rốt cuộc linh lung đoạn kiếm cũng bồi nàng có rất dài một đoạn thời gian, hiện tại thấy người khác cầm linh lung kiếm, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây mà tôi. Hơn nữa, càng làm cho nàng cảm giác không thể tưởng tượng chính là, Phục Nhan nhớ rõ linh lung đoạn kiếm đã sớm ở bắc vực bí cảnh trung, cũng đã hoàn toàn đứt gây thành mảnh nhỏ, nàng cũng tự mình giao cho sở linh linh. Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện một phen hoàn chỉnh linh lung kiếm? Ngươi nhận thức ta linh lung kiếm? Cứ việc Phục Nhan tự nói thanh rất nhỏ, lại cũng bị trước mặt nữ tử nghe xong đi, nàng ánh mắt nhìn thẳng Phục Nhan, rõ ràng hẳn là mang theo dò hỏi nghi hoặc, chính là nàng ngự khí thế nhưng cũng như thế bình tĩnh. Dứt lời Phục Nhan rốt cuộc là nháy mắt tử thật lớn khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng liễm đi đáy mắt hạ kinh ngạc, nàng lại lần nữa nhìn trước mặt bóng người khi, mới thấy do đối phương khuôn mặt. Nữ tử ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, thấy không rõ cái gì đặc biệt thần sắc tới, lông mi hơi trường, da như ngưng chi, hình dáng rõ ràng có thể thấy được, tựa như thanh đạm xuất Trần Cửu Thiên tiên nhân giống nhau. Trong phút chốc, phục Nhan trong đầu nhanh chóng hiện lên cái gì, nàng lập tức ý thức được nữ tử thân phận, đúng là Sở Linh Linh tìm người, là Sương Hoa cung lưu Tiêu văn sư muội. Đồng thời cũng là linh lung kiếm, chân chính chủ nhân. Nghĩ đến chỗ này, không gian trung phục nhan hãy còn cười khẽ một tiếng, mở miệng đáp lời, vạn bối từng nhặt được quá linh lung kiếm. Nói, nàng lại đem chính mình tầm mắt từ linh lung kiếm trên người dịch hai, tiếp tục nói, xin hỏi tiền bối chính là linh lung kiếm chủ, xương hoa cung tiên nhân. Nói xong, nữ tử tựa hồ có chút nghi hoặc khó hiểu, nơi này nếu là xương hoa cung khảo nghiệm, thân phận của nàng tự nhiên không cần nhiều lời, bất quá hiện tại nàng cũng không có tư duy suy xét quá nhiều Chỉ là nhàn nhạt mở miệng, "Ta kêu Diệp Tịch, Linh Lung kiếm là ta bản mạng linh kiếm." Nói chuyện khi, Diệp Tịch lúc này mới có chút nghiêm túc nhìn về phía trước mắt phụ nhân. Phục Nhan hiểu rõ, nàng nhìn Diệp Tịch có chút thông thấu thân ảnh, cũng minh bạch đối phương cùng phía trước vị kia trường dâu lão giả giống nhau, chỉ là lưu lại nơi này một đạo tàn khuyết linh thức, cũng không phải chân chính Diệp Tịch. Đến nỗi Diệp Tịch trong tay Linh Lung kiếm, tự nhiên cũng chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi, đều không phải là chân chính Linh Lung kiếm. Thông tục tới rằng, Nơi này bọn họ kỳ thật chỉ là chân thân lưu lại một đạo hình chiếu mà thôi, bọn họ cũng sẽ không tồn tại chân thân lúc sau phát sinh ký ức. Ngươi là? Ta đệ tử. Diệp tịch đột nhiên lại lần nữa ra tiếng. Phục nhan một đốn, thực mau liền ý thức được chính mình tu luyện băng xương tôi thân quyết bị đối phương nhìn đi, tức khắc có chút hơi hơi xấu hổ, dù sao cũng là nàng tự tiện học tập diệp tịch luyện thể thân pháp. Không phải, ta cũng đều không phải là xương hoa cung đệ tử. Phục nhan cũng không có muốn lừa gạt đối phương ý tứ. Ngược lại răm ba câu giải thích một phen chính mình thân phận, còn có cùng linh lung kiếm chi gian duyên phận. Nguyên lai like đã qua đi mấy ngàn năm A Cùng những cái đó trường dâu lão giả giống nhau, cho dù nghe thấy được xương hoa cũng đã không còn nữa tồn tại, Diệp tịch hư ảnh cũng cũng không có quá lớn cảm xúc dao động, chỉ là có chút cảm khái một câu. Tuy rằng lưu lại nơi này tàn thức không có quá nhiều tình cảm, nhưng là các nàng không phải không thể tự hỏi ngốc tử, cơ hộ cùng thời gian, Diệp tịch liền ý thức được cái gì, ta có phải hay không đã chết. Nàng nhìn Phục Nhan, ánh mắt đạm nhiên mở miệng hỏi. Nghe thấy lời này, Phục Nhan có chút cứng họng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời mới hảo, rốt cuộc đủ loại dấu hiệu tới xem, diệp tịch khả năng thật sự đã hoàn toàn thân đã chết, nhưng là cũng không có biện pháp được đến chứng thực. Cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá vạn bối phía trước gặp Lư Kiêu Văn tiền bối, hắn thành công chuyển thế trung tu, có lẽ tiền bối ngươi cũng còn ở trên đại lục nào đó góc, chỉ là chưa từng thức tỉnh ký ức. phục nhan nghĩ nghĩ Cung liền lớn mật suy đoán đến. Nghe thấy Lư Kiêu văn thời điểm, Diệp Tịch con người hơi hơi chấp động một chút, chính là thanh em như cũ đương nhiên, sư huynh còn sống liền hảo. Nhìn trước mặt Diệp Tịch, Phục Nhan bỗng nhiên lại nghĩ tới thần thù cung sở Linh Linh, cứ việc sở Linh Linh không có nói cho chính mình, nàng cùng Diệp Tịch chi gian quan hệ, đã có thể bằng Linh Lung cùng Vô Xương này đối tình lưu kiếm, nàng cũng có thể đoán được hai người chi gian quan hệ không đơn giản. Lúc này, nàng không biết muốn hay không hỏi thượng một câu sở Linh Linh. Đang ở Phục Nhan lo chính mình nội tâm dối giắm thời điểm, diệp tịch thanh âm lại thứ chuyển đến, đúng rồi, sư minh có từng hướng ngươi đã nói một vị tiêu sở Linh Linh rơi xuống. Nghe thấy diệp tịch chính mình chủ động hỏi sở Linh Linh thời điểm, Phục Nhan còn có chút không phản ứng lại đây, cũng may suy nghĩ thu hồi nhanh chóng, vội vàng liễm đi chính mình đáy mắt thần sắc, đáp lời, sở tiền bối ta cũng từng gặp qua, nàng chuyển thế một lần nữa, hiện giờ đúng là thần thủ cung cung chủ. a Linh Linh cũng chuyển thế trung tu. Diệp tịch tự hồ có chút nho nhỏ ngoài ý muốn Tiếp theo Phục Nhan đi nghe thấy Diệp tịch lo chính mình nói, Linh Linh từ nhỏ Linh Mạch tắc nghẽn, không có cách nào tu tiền, ta còn sợ không có ta che chở, nàng sẽ bị người làm khó dễ đâu. Sở Linh Linh Linh Mạch tắc nghẽn, không thể tu luyện. Sự thật này cùng Phục Nhan sở nhận chi sở Linh Linh, chính là quá có lệ lạc, rốt cuộc hiện tại sở Linh Linh chính là đại lao giống nhau tồn tại, phòng trừng cả cái đại lục thượng tiên nhân. Nhưng làm nàng đối thủ cũng bất quá là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho dù nghe thấy được Diệp Tịch ngôn ngữ, Phục Nhan vẫn là có chút không thể tin tưởng, dừng một chút mới một lần nữa khôi phục thần sát, sợ tiền bối. Phía trước không thể tu luyện sao. Nghe vậy, Diệp Tịch bình tĩnh gật gật đầu. Ta cùng Linh Linh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sau lại ta bái nhập xương hoa cùng, được đến sư phụ thưởng thức, thu làm thân truyền đệ tử, liền thời khắc đem Linh Linh mang ở bên người vẫn luôn nghĩ cách giúp nàng khơi thông linh mạch. Diệp Tịch ánh mắt chợt trở nên lố trống lên, tựa hồ ở hồi ức chính mình trong đầu cận tồn một chút ký ức. Phục Nhan có chút kinh ngạc, chưa từng nghĩ đến các nàng chi gian còn từng có loại này chuyện cũ. Diệp Tịch đình chỉ hồi ức, tựa hồ là hiểu lầm Phục Nhan kinh ngạc thần sắc, lại ra tiếng giải thích nói, ta cùng Linh Linh là tốt nhất bằng hữu. Cái này, Phục Nhan càng thêm ngạc nhiên. Rốt cuộc từ sở Linh Linh đối Diệp Tịch chấp nhất tới xem, các nàng nhưng không giống gần là bằng hữu đơn giản như vậy. Ngước mắt nhìn trước mắt hư ảnh, Phục Nhan trợt bừng tỉnh đại ngộ, nàng đã quên đây là một đạo hư ảnh Diệp Tịch, hẳn là vẫn là giai đoạn trước Diệp Tịch, hiện tại nàng đối với chính mình nửa đời sau ký ức là không có. Cho nên ở trước mặt Diệp Tịch nhận chi, sở Linh Linh vẫn là Linh Mạch tắc nghẽn hảo bằng hưu, đến nỗi sau lại đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, không người biết hiểu. Chỉ là Linh Linh ở ta bế quan thời điểm rời đi xương hoa cung, sau lại lại là đã không có tin tức. Diệp Tịch nhật nhật nói, thứ mau nàng lại là chuyện vừa chuyển. Bất quá linh linh giống như đã tìm được rồi tu luyện phương pháp, hẳn là cũng liền không cần ta che chở. Bởi vì tàn thức không có tình cảm nguyên nhân, Diệp Tịch từ đầu tới đôi đều phi thường bình tĩnh, căn bản nhìn không ra có bất luận cái gì một đinh điểm cảm xúc dao động. Nói tới đây, trước mặt Diệp Tịch không tự chủ được thu hồi sở hữu hồi ức, nàng nhìn trước mặt Phục Nhan, chậm rãi một lần nữa mở miệng nói, tuy rằng ngươi không phải chúng ta sương hoa cung đệ tử, lại cũng là có duyên, hy vọng ngươi có thể thuận lợi thông qua khảo nghiệm tiếp tục đem xương hoa cùng phát huy đi xuống. Ngậy. Nhiệm vụ này khả năng có chút gian khổ, Phục Nhan sợ chính mình có tâm mà vô lực, rốt cuộc không có tiên nhân tọa trấn tông môn, muốn trên đại lục này đứng vững chân, cơ bản không có khả năng. Không cần phần trương, ta không có muốn cưỡng bác ngươi ý tứ." Diệp Tịch cười cười, giải thích nói. "Phục Nhan minh bạch, đối phương bất quá là muốn chúc phúc chính mình mà thôi." Nói xong, chỉ thấy Diệp Tịch dỗng nhiên dơ tay chỉ sau đó hướng tới Phục Nhan đưa mày nhẹ nhàng một tay. Một bó quang mang nháy mắt lẻ vào nàng trong đầu. Đây là người khen thưởng. Diệp tịch nghiêm túc nói. Đông nhiên, Phục Nhan cảm giác một cổ ý thức nhanh chóng ở chính mình trong đầu khuyết tán mà đến. Đây là Linh lung kiếm pháp. Sở linh linh cấp Phục Nhan chính là linh lung kiếm pháp bí tịch. Đến nỗi như thế nào tu luyện kỳ thật yêu cầu Phục Nhan chính mình đi lĩnh ngộ Nhưng là Diệp tịch cho chính mình ý thức. Lại là đối phương tự nghĩ ra này bộ kiếm pháp sở hữu trong lòng lộ trình. Chỉ cần tiêu hóa này đạo ý thức Có thể nói Phục Nhan nháy mắt là có thể quen thuộc sử dụng linh lung kiếm pháp, thậm chí còn có thể tự hành cải tiến không ổn chỗ. đa tạ tiên bối. Phục Nhan tôn kinh chắp tay cảm tạ nói. Xôn sao? Ngay sau đó, chỉ thấy Diệp Tịch dơ tay thoáng dương lên, một đạo cửa gỗ xuất hiện ở Phục Nhan trước mặt. Nhớ rõ, hết thể đều chỉ có một lần cơ hội. Diệp Tịch thu tay, cuối cùng hướng một bên Phục Nhan dặn dò nói. Câu này nói xong, nàng cũng không có tiếp tục dừng lại, thực mau biến mất ở tại chỗ. Xung quanh khôi phục một mảnh yên tĩnh, to như vậy không gian trùng, cũng chỉ dư lại phục nhan một người. Nhìn trước mắt đi thông tiếp theo quan khảo nghiệm cửa gỗ, phục nhan tựa hồ có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, thuận lợi kế thừa một cung chi chủ vị trí, quả nhiên không đơn giản như vậy, cũng không biết mặt sau đến tột cùng còn có bao nhiêu khảo nghiệm. Nhưng là phục nhan cũng không có muốn từ bỏ ý tưởng, rốt cuộc đây cũng là một hồi lớn lao cơ duyên, nếu là có thể thuận lợi thông qua khảo nghiệm, đạt được sương hoa cung truyền thừa, thực lực của nàng nhất định sẽ tăng nhiều. Có lẽ có thể dễ dàng đột phá đến đại thừa kỳ, thậm chí tiên nhân cấp bậc. Nghĩ đến đây, Phục Nhan kỳ thật vẫn là có chút hưng phấn, một lần nữa ổn ổn tâm thần, nàng rốt cuộc là không có tiếp tục trì hoãn đi xuống, dây tiếp theo liền trực tiếp nhấc chân bước vào cửa gỗ bên trong. Theo một trận lóe mắt quang mang hiện lên, nơi này không gian hoàn toàn khôi phục kiên tĩnh, cửa gỗ như cũ vỡ thành vụn gỗ, phiêu tán ở hư vô giữa. Cùng lúc đó, Phục Nhan nháy mắt rất vào một trận đáng sợ gió lốc bên trong. Một đạo lợi phong thổi qua, Phục nhan cảm giác chính mình cốt nụt giống như đều phải bị quát ra tới giống nhau, nàng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể lắc mình tiến vào khư vông ngọc ấn. Lúc này Phục nhan cũng không sốt ruột sông qua khảo nghiệm, mà là ở tiếp nhận rồi diệp tịch linh lung kiếm pháp ý thức sau, nàng yêu cầu nhanh chóng hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Như thế như vậy, thực lực của nàng mới có thể nhanh chóng được đến nhất định tăng lên. Đệ 206 chương 206 Hôm qua lại hạ một hồi đại tuyết, khắp nam vực đều là trắng xóa một mảnh. Lúc này sắc trời như cũ còn có chút sám xịt Phòng trừng khả năng không lâu còn muốn tiếp tục hạ tuyết Xôn sao Thức mau Một đạo thân ảnh nhanh chóng từ giữa không trung xét qua Chỉ chốc lát sau thời gian Đã là vững vàng rừng ở tuyết sơn phụ cận Người tới đúng là Thủy Lưu Thanh Trong trước mắt Cùng Bạch Nguyệt Ly Minh Hy hai người phân biệt lúc sau đã là đi qua suốt 3 năm thời gian Trong lúc bên ngoài rèn luyện Thủy Lưu Thanh cũng từng hồi quá Nam vực xương hòa cùng một chuyến Hôm nay là đệ nhị tranh Hiện giờ nơi này sớm đã là không có người lại đây thám hiểm tìm kiếm cơ duyên, khắp xương hoa cung trùng trước sau như một hoang vu, liếc mắt một cái nhìn lại, nhìn không tới một đinh điểm sinh cơ. Này 3 năm thời gian, Tuyết Sơn vẫn chưa phát sinh bất luận cái gì kỳ quái sự tình, hết thảy đều phi thường bình tĩnh, Thủy Lưu Thanh Đại Khái cũng đoán được, đi vào khảo nghiệm phục nhan vẫn chưa thuận lợi ra tới. Bất quá nàng đảo cũng không có quá mức với lo lắng, rốt cuộc nàng tồn tại chính là phục nhan như cũ an toàn lớn nhất chứng minh vị kia từng là sương hoa cung đệ tử Lư Kiêu Văn nói qua, không, cái mấy năm, cũng không phải dễ dàng như vậy thuận lợi ra tới. Không quá bao lâu thời gian, không chung lại phiêu nổi lên lông ngỗng đông tuyết, mới không đến nửa khắc chung thời gian, Thủy Lưu Thanh đã là tuyết lạc đầy đầu. Thu hồi chính mình tâm mắt sau, Thủy Lưu Thanh cũng không có dừng lại lâu lắm, rốt cuộc lại lần nữa xoay người rời đi nơi này, đơn bạc bóng dáng dần dần biến mất ở một mảnh phong tuyết giữa. 3 năm thời gian, đối với người tu tiên tới nói, Kỳ thật quá cũng là phi thường mò, Phục Nhan tiến vào khảo nghiệm phản phất liền ở hôm qua. Trong khoảng thời gian này, có quan hệ ma vực tin tức lại là nhanh chóng truyền khắp khắp đại lục, nghĩ đến Bạch Nguyệt Ly từ 3 năm trước đây trở về ma vực không còn có bất luận cái gì tin tức, Thủy Lưu Thanh cũng nghe được không ít về ma vực tin tức. Nghe nói ma quân sắp gặp phải một lần phi thường đáng sợ thiên kiếp, hiện tại toàn bộ ma vực không trùng, đều là che kín thật dày mây đen, tình huống bên trong phi thường đáng sợ. Đúng là bởi vì như thế Trong khoảng thời gian này không có người ở dám trộm lẻn vào ma vực, rốt cuộc ai cũng không rõ ràng lắm ma quân thiên kiếp cụ thể thời gian. Nếu là hảo xảo bất xảo đụng phải, tại đây loại đáng sợ thiên kiếp lan đến hạ khả năng toàn bộ ma vực bất luận cái gì sinh linh đều sẽ hôi phi yên diệt. Chính là cứ việc như thế, hiện tại ma vực chung bất luận cái gì một chút động tĩnh, đều có thể nhanh chóng bị chuyển ra tới. Thủy lưu thanh không nốc, nàng minh bạch lần này ma quân thiên kiếp chính là quan trọng nhất, thành công khả năng không có việc gì phát sinh. Một khi ma quân độ kiếp thất bại, trên đại lục thế lực tất nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Phần 249 Rốt cuộc một khi ma quân Nga xuống, toàn bộ ma vực nhưng chính là rắn mất đầu, không ai sẽ bỏ qua lần này cơ hội. Thủy Lưu Thanh có chút bất đắc dĩ, này đó mặt thượng sự tình, còn không phải nàng có thể tham dự, nàng chỉ có thể cầu nguyện Bạch Nguyệt Ly sẽ không bị bắt cuốn vào trận chiến tranh này chung. 3 tháng sau Thủy Lưu Thanh xuyên qua Nam Vực, đi tới Đông Vực biên cảnh. Thái Dương sắp trở xuống đường chân trời. Thủy Lưu Thanh xuyên qua một mảnh núi rừng thời điểm, thấy sắc trời đã muộn, liền tưởng tạm thời tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, thực mau một cái thôn liền xuất hiện phía trước. Ngay từ đầu, Thủy Lưu Thanh cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp nhanh hơn tốc độ, thẳng tắp hướng tới thôn phương hướng lao đi, chính là đương nàng xuất hiện ở thôn phủ cận khi, lại bỗng nhiên phát hiện có chút không đúng địa phương. Rõ ràng thái dương vừa mới lạc sơn mà thôi, chính là trước mắt này phiến thôn lại là chết giống nhau yên tĩnh, thoạt nhìn có chút âm trầm đáng sợ, liền tính là bình thường phàm nhân Bình thường tới nói cũng sẽ không nghỉ ngơi sớm như vậy mới đúng. Nghĩ đến đây, Thủy Lưu Thanh nháy mắt không tự giác đánh lên tinh thần, hảo nửa ngày mới có chút cẩn thận nhất chân đi vào thôn Trung. Hô hô! Có lẽ là bởi vì vào đêm, bốn phía chuyển đến một trận một trận âm lênh từng gió, Thủy Lưu Thanh đi ở thôn tuyến đường chính thường khi, lại chưa từng thấy một bóng người. Càng kỳ quái chính là, mọi nhà đều không có một chiếc đèn hỏa, thôn này thật giống như là một cái không thôn, bên trong không ai, thậm chí có thể nói là không có bất luận cái gì vật còn sống. Chính là này liền càng kỳ quái, Thủy Lưu Thanh nhìn mỗi nhà mỗi hộ trước cửa, đều còn treo ngũ cốc ngũ cốc, sân cũng là bị quét tước sạch sẽ, hoàn toàn không giống như là không ai cư trú bộ dáng. Thấy vậy, cho dù Thủy Lưu Thanh lại như thế nào thô tâm đại ý, cũng là nháy mắt minh bạch, thôn này có vấn đề, đối mặt không biết sợ hãi, làm nàng lập tức xoay người, tựa hồ muốn chạy nhanh đi ra ngoài. Nhưng mà dây tiếp theo, một trận thi sú nhiên từ bốn phía truyền đến. sạc Cùng lúc đó, nguyên bản yên tĩnh không tiếng động thôn trùng đột nhiên vang lên từng đợt tiếng vang, Thủy Lưu Thanh không khỏi trừng lớn hai mắt, bởi vì nàng nghe thấy một mảnh tiếng bước chân, chính giày đặc hướng tới chính mình đi tới. Một trận âm phong thổi qua, Thủy Lưu Thanh bỗng nhiên cảm giác một trận sởn tóc gáy, nàng suy nghĩ mới vừa thu hồi, một đám người ảnh đã nhanh chóng xuống tới. Đó là, nguyên lai like là tổ thi. Thủy Lưu Thanh thấy bốn phía bóng người khi, lại là mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi Rốt cuộc một đám bình thường tẩu thi đối nàng tới nói, vẫn là không có bất luận cái gì huy hiếp. Nhưng là Thủy Lưu Thanh cũng không tính toán tại đây ở lâu, dây tiếp theo liền thấy nàng chấp kiếm dựng lên, tựa hồ là tưởng nhanh chóng đột phá trùng đây, chạy nhanh từ thôn này chung đi ra ngoài. Bá! Bá! Đối mặt chào đón một đám tẩu thi, Thủy Lưu Thanh nhẹ nhàng mấy dưới kiếm đi, chính là giải quyết, sau đó thân ảnh nhanh chóng một lượng, hướng tới thôn xuất khẩu phương hướng chạy tới. chỉ một thoáng một cổ cực kỳ tanh tuệ hơi thở lại lần nữa truyền đến, này luồng hơi thở rõ ràng không phải vừa mới đám kia bình thường tẩu thi có thể so sánh với, Thủy Lưu Thanh trong lòng trầm xuống, ngước mắt nhìn lại thời điểm, liền thấy chính mình chính phía trước lập loè hai cái màu lam đôi mắt. Cơ hồ là cùng thời gian, phía trước đồ vật đã thẳng tắp chạy tới, Thủy Lưu Thanh cố kỵ không được cái khác, cơ hồ là phản xạ có điều kiện dơ tay chấp kiếm ngăn cản. Ông! Trong ngay mắt, nàng nghe thấy chính mình linh kiếm thượng truyền đến chấn động thanh, nhìn gần trong gang tốc độ vật Thủy Lưu Thanh cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương thân phận. Thế nhưng là một cái thi vương. thấy vậy, Thủy Lưu Thanh còn có cái gì không rõ, thi vương thứ này nói như vậy, chính mình hình thành sát suất tiểu chi lại tiểu, giống nhau đều là nhân vi luyện chế ra tới, lại thêm phía sau những cái đó bình thường tổ thi, đáp án đã thực hiển nhiên. Có người ở chỗ này luyện thi. Thi vương thực lực chính là không dung khinh thường, thực mau Thủy Lưu Thanh chính là đã cùng nó chém giết ở bên nhau. Chỉ là lúc này những cái đó bình thường tẩu thi cũng lại lần nữa xuống tới. thấy vậy, Thủy Lưu Thanh chỉ phải tế ra chính mình kia cụ con dối. Mấy năm nay thời gian, nàng con dối chi thuật cũng là tình vi không ít. Khối này con dối bị nàng lại lần nữa tăng mạnh cải tiến. Hiện giờ con dối đã có được hóa hư chung kỳ thực lực. Đương nhiên, nàng tự thân tu vi vẫn là lúc đầu. khống chế con dối cùng thi vương đối kháng ở bên nhau, Thủy Lưu Thanh mới rốt cuộc có thở dốc cơ hội, nàng vội vàng lại lần nữa chấp kiếm. Đối với phía sau tới rồi, tẩu thi đàn giết qua đi. Trong lúc nhất thời, kiếm quang nổi lên bốn phía, huyết tinh tận trời. Chỉ là, tẩu thi càng ngày càng nhiều, đối với Thủy Lưu Thanh linh lực tiêu hao cũng lại càng lớn, lại một lần đánh chết rất trước mặt một đám tẩu thi sau, nàng vừa muốn tùng khẩu khí thời điểm, quanh hơi thở lại đột nhiên chuyển đến một trận thanh tươi. Thủy Lưu Thanh cơ hồ theo bản năng xoay người, vội vàng dơ tay chấp kiếm ngăn cản, nhưng mà lại là vừa lúc đối thượng kia đồ vật công kích, ngàn cân treo sợi tóc hết sức. Nàng tuy rằng toàn lực đem đối phương chắn trở về, chính là chính mình cánh tay lại bị quát bị thương một cái khẩu tử. Ngước mắt, Thủy Lưu Thanh đầy mặt khó có thể tin, cư nhiên lại là một cái thi vương. Một cái nho nhỏ thôn trung, thế nhưng ra hai cái thi vương, thực sự làm người cảm giác được không thể tưởng tượng, chính là Thủy Lưu Thanh đã không kịp nghĩ nhiều, bởi vì cánh tay thượng tức khắc truyền đến một trận đau khổ. Không tốt, là thi độc. Thủy Lưu Thanh nhìn chính mình bị thương cánh tay, thần sắc tức khắc cảm đạm không thể lại tiếp tục trì hoán đi xuống, kỳ thật bình thường dưới tình huống, Thủy Lưu Thanh hơn nữa con, con dối đối phó hai cái thi vương cũng đã đủ rồi, nề hà nàng hiện tại bị đánh lén trúng thi độc tình huống đã có thể khó mà nói. Lại nói con dối thứ này, cứ việc thực lực cứng hãn, chính là cũng yêu cầu nàng tự mình không chế. Nghĩ đến chỗ này, Minh Bạch muốn từ thôn Trung đi ra ngoài không dễ dàng như vậy, Thủy Lưu Thanh chỉ có thể xoay người tiếp tục tiến vào thôn Trung, sau đó mang theo con dối sông vào một cái nhà gỗ chung Ở bốn phía dán lên phụ triện, thủy lưu thanh vội vàng ngay tại chỗ đả tọa. Trong bóng đêm, miệng vết thương thượng thi độc đã bắt đầu khuyết tán. Một con thuyền linh thuyền chợt từ trên bầu trời bay qua. Chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi từ linh thuyền trung đi ra, nàng dụ mắt nhìn thoáng qua phía dưới cảnh sắc, vội vàng lại xoay người hướng tới phía sau hô, cơ sư tỷ, chúng ta đến đông vực. Dứt lời, một đạo mạn diệu dáng người từ từ đi ra, nàng nện bước rất là huyền chuyển nhẹ nhàng, ngước mắt thời điểm, đen nhánh trong mắt thoáng xoay vòng một cổ nhàn nhạt mị thái từ nữ tử thân thể thượng phát ra. Người này tự nhiên là trời sinh mỹ thể cơ khuynh tuyệt. Từ cùng thủy lưu thanh tách ra sau, nàng cơ khuynh tuyệt đó là đi theo sư Tôn gia nhập Hoa Linh Cốc, bắt đầu dốc lòng tu luyện, hiện giờ thực lực của nàng cuối cùng là đột phá tới rồi Hóa hư kỳ. Vì thế mấy năm nay bắt đầu, nàng liền bắt đầu tiếp trong tông môn một ít nhiệm vụ, cùng đồng môn các sư tỷ muội cùng nhau tổ đội xuống núi rèn luyện, rốt cuộc lại lợi hại tu vi thực lực, cũng là yêu cầu tích lũy thực chiến kinh nghiệm. Lần này Cấm nàng nhận được ở Đông Ngực Biên cảnh một cái nhiệm vụ, cho nên Cơ Khuynh Tuyệt lúc này mới mang theo ba vị sư muội, cùng nhau cưới tông môn linh thuyền, đi tới nơi này. Cơ sư tỷ, phía dưới chính là Đông Ngực Biên cảnh, chúng ta nhiệm vụ địa điểm hẳn là liền ở chỗ này. Trên thuyền sư muội thấy Cơ Khuynh Tuyệt ra tới, tựa hồ có chút kích động tiếp tục nói. Tựa hồ minh bạch Cơ Khuynh Tuyệt trời sinh mỹ thể thể chất, đồng môn sư muội cho dù cùng nàng nói chuyện khi, cũng không dám dễ dàng nhìn thẳng đối phương. Nghe vậy, Cơ Khuynh Tuyệt thuận thế đem tầm mắt dừng ở linh thuyền dưới. Thoáng dừng một chút, mới gật gật đầu đáp lời, người đi nói cho các nàng, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sắp rời thuyền rơi xuống đất." "Tuất, cơ sư tỷ." Đồng Môn sư muội nghe xong, vội vàng một lần nữa chạy đi vào. Nhiệm vụ lần này, là Đông bực biên cảnh phụ cận đã xảy ra vài kiện việc lạ, theo nàng được đến tin tức, đã có thật nhiều vô tội thôn chúng phạm nhân, mặc danh đều biến thành một đám tẩu thi. Bởi vì việc này nguy hiểm cấp bậc không cao, lại có cái khác thế lực tham dự cùng nhau. Cho nên hơn nữa cơ huynh tuyệt, hoa linh cốc tổng cộng cũng liền tới rồi bốn người. Hai cái hóa hư kỳ cùng hai cái hợp đạo kỳ đại viên mãn thực lực. Không bao lâu công phu, cơ khuynh tuyệt thu hồi linh thuyền sau, bốn người lại vội vàng trở xuống đại địa thượng, cơ hồ không có một chút dừng lại, các nàng thực mau lại hướng tới nhiệm vụ địa phương bay qua đi. Nơi này có rất nhiều lớn lớn bé bé thôn, cơ khuynh tuyệt đoàn người thương lượng một chút, chuẩn bị binh chia làm hai đường tiến đến điều tra nhiệm vụ chân tướng. chính trực buổi sáng Trên bầu trời sớm đã là treo nóng rát thái dương. Cơ khuynh tuyệt cùng đồng hành một vị sư mội, thực mau tới tới rồi một cái thôn bên ngoài, hai người không có quá nhiều do dự, trực tiếp nhấc chân đi vào. Cơ sư tỷ hảo kỳ quay A nơi này đã là đệ tam thôn, như cũng không có bất luận kẻ nào ảnh, một khối tẩu thi cũng không có. Đồng hành sư muội nhìn bốn phía trống rông thôn, không khỏi nhật nhạt cảm khái một câu. Cơ khuynh tuyệt đi theo tiên nhân tu luyện, mấy năm nay tính tình nhưng thật ra trở nên trầm ổn không ít, nhìn trước mặt thôn Nàng chỉ là hơi hơi nhíu như mày, cũng không có nhiều lời chút cái gì. "Ta đi bên này." Cơ Khuynh tuyệt chỉ vào bên trái một loạt nhà ở nói. Không có bất luận cái gì manh mối, các nàng chỉ có thể đối với mỗi nhà mỗi hộ điều tra một phen, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì, thực mau hai người một tả một hữu, bắt đầu điều tra thôn mỗi một chỗ. Gần nửa khắc chung sau, Cơ Khuynh tuyệt thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở một tòa nhà gỗ trước cửa, nàng nhìn nhà gỗ chung, thần sắc có chút nghiêm nghị. Bởi vì liền ở vừa mới Nàng lại là cảm nhận được nhà gỗ trung truyền đến một trận linh lực dao động. Bên trong giống như có người. Ý thức được cái này sau, Cơ Khuynh Tuyệt không khỏi nắm chính mình trong tay linh kiếm, sau đó từng bước một hướng tới nhà gỗ đi đến. Nhà gỗ trung thực căng tĩnh, nếu không phải Cơ Khuynh Tuyệt quá mức cẩn thận, khả năng đều phát hiện không được kia thi bạc nhược linh lực dao động, nhìn trước mặt nhà gỗ đại môn, dừng lại một chút một chút. Làm tốt chuẩn bị, bên ngoài Cơ Khuynh Tuyệt rốt cuộc là đột nhiên giờ tay đẩy ra đại môn, sau đó nhanh chóng lách mình đi vào. Cùng lúc đó một đạo thân ảnh bay thẳng đến nàng công lại đây trong phút chốc, cơ khuynh tuyệt đã là cùng đối phương vận đánh vào cùng nhau nhưng là thực lực của đối phương rõ ràng muốn cao hơn chính mình bất quá mấy chiêu mà thôi cơ khuynh tuyệt đã bị bị đối phương bắt đôi tay gắt gao bị áp chế không đúng cùng nàng giao thủ hình như là một hối con dối không kịp nghĩ nhiều cơ khuynh tuyệt vừa mới chuẩn bị vận dụng sư tôn để lại cho chính mình át chủ bài nên diện lại lần nữa vụt ra tới một đạo thân ảnh đối phương một tay liền chảo ra chính mình và áo soạn. thấy vậy, cơ khuynh tuyệt cơ hồn là bản năng một cái lộn ngược ra sau, muốn thoát ly phía sau con dối áp chế, chính là nàng không nghĩ tới chính là, bởi vì cái này động tác, chính mình nửa người trên hơn phân nửa và táo đều bị xé nát. Trắng nón làn ra bại lộ ở trong không khí khi, nàng đông chốc đánh một cái dùng mình. Nhưng mà dây tiếp theo, tiêu đạo thân ảnh lại lần nữa thẳng tắp đè ép lại đây, cơ khuynh tuyệt căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể bị đối phương trực tiếp đẩy ngã, phanh một chút thật mạnh ké ngã trên đất, kích khởi đầy đất bụi cũng đúng là bởi vì cái này thời cơ, Cơ Khuynh Tuyệt cuối cùng là thấy rõ đẻ ở chính mình trên người kia đạo thân ảnh, nàng linh động đáy mắt đầu tiên là một trận kinh ngạc, tiếp theo lại là tràn ngập tức giận. To như vậy nhà gỗ, thực mau liền truyền đến Cơ Khuynh Tuyệt có chút nghiến răng nghiến lợi thanh âm, chỉ nghe thấy nàng gần từng chữ, "Thủy, Lưu, Thanh." Ngay vậy, trên người người như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, Thủy Lưu Thanh gắt gao đè nặng Cơ Khuynh Tuyệt, một tay để ở đối phương nửa che nửa lộ trước ngực, đáy mắt hiện lên một tia thị huyết khuynh tuyệt rõ ràng có chút khó thở nàng gắt gao nhìn chầm chằ trên người Thủy Lưu Thanh đáy mắt lửa giận không hề che giấu Thủy Lưu Thanh ngươi phát cái gì điên, chạy nhanh buông ta ra chính là chính mình nói còn chưa nói xong cơ khuynh tuyệt đột nhiên liền phát hiện có chút không thích hợp trước mắt Thủy Lưu Thanh đáy mắt một mảnh lỗ chống thị huyết phản phất là không có ý thức giống nhau suy nghĩ thoáng bình tĩnh trở lại một chút cơ khuynh tuyệt liền đỗng nhiên nghe nói một cổt như có như không hơi thởì như là thi khí Đệ 207 chương 207 Ma vực Giờ này khắc này, toàn bộ ma vực tựa hồ đều trở nên có chút trống giống, liếc mắt một cái nhìn lại, lại là nhìn không thấy bất luận cái gì cái khác sinh linh, bốn phía trong không khí dòng khí cũng ở không hề kết cấu lên lỏi. Ẩm Ẩm Ẩm Trên bầu trời trợt nhớ tới một trận lại một trận tiếng sấm thanh, chỉ thấy một tầng thật dày mây đen trung, sớm đã là sấm đánh cuộn cuộn, làm người có chút không dám dễ dàng tới gần. Bạch Nguyệt Ly từ luân hồi kính ra tới thời điểm. Ma cung đại điện thượng yên tĩnh không tiếng động, một đạo quang mang hiện lên, thân ảnh của nàng rốt cuộc là chậm rãi từ trong gương đi ra. Xuân sao một tiếng, liền ở nàng ra tới sau một giây, luân hồi kính đã là biến mất không thấy. Bốn phía an tĩnh châm rơi xuống đất thanh đều có thể nghe rõ ràng, đại điện bóng người lại là không có bất luận cái gì cái khác dư thừa thần sắc, bạch nguyệt ly chậm rãi nước mắt thời điểm, đáy mắt một mảnh hờ hững, liền phẳng phất là một bãi nước lặng rốt cuộc sốc không dậy nổi bất luận cái gì gọn sóng. phần 250 Luân hồi kính trung trải qua tam sinh tam thế, hiện giờ Bạch Nguyệt Ly trên người thanh lánh khí chất, càng thêm làm người khó có thể bỏ qua. Nhìn lại điện phía trên chống rống bộ xương khô ghế, Bạch Nguyệt Ly ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, cũng không có chút nào nghi hoặc. Luân hồi kính thời gian trôi đi không giống nhau, cho nên Bạch Nguyệt Ly cũng không rõ ràng lắm đến tuột cùng qua đi dài hơn thời gian, bất quá nàng có thể đoán được thời gian hẳn là qua đi thật lâu. Ma Quân lúc này tựa hồ cũng không ở Ma cung trung, Bạch Nguyệt Ly tùy ý thu hồi tầm mắt, vừa mới chuẩn bị xoay người thời điểm, phía sau trận chuyển đến một trận kịch liệt chạy bằng khí. Phụt. Một tiếng. Ngay sau đó, liền thấy một phen sắc bén linh kiếm, thẳng tắp từ bạch nguyệt ly trái tim vị trí đâm thủng qua đi, nàng thoáng nhìn đột nhiên xuất hiện ở đại điện thượng thân ảnh, trên mặt lại không có quá nhiều đau đớn. Ha ha ha, ta rốt cuộc giết chết ma quân. Người tới thấy chính mình đánh lén thành công, cả người tựa hồ đều có chút điên khủng si cuồng, gắt gao nắm chính mình trong tay chuối kiếm, nhìn chầm chầm bạch nguyệt ly cười ha, ha. Người này bất quá là một vị hóa hư kỳ người tu tiên, lại là dám lẻ loi một mình trộm tiềm nhập Ma cung đại điện, muốn đánh chết Ma quân, sự thật này thấy thế nào đều làm người có chút buồn cười. Nhìn người này si cuồng thần sắc, Bạch Nguyệt Ly cũng có thể nhìn ra, đối phương thần chí giống như có chút không bình thường. Tí tách, tí tách. Xuyên qua trái tim vị trí linh kiếm thượng, bắt đầu chảy xuôi máu đen, theo ánh sáng nuôi kiếm bắt đầu xuống phía dưới hạ xuống. Ha, ha đi tìm chết đi. Người nọ tựa hồ càng thêm hưng phấn không khỏi lại lần nữa tiến lên nắm trôi kiếm đẩy vào vài phần nhưng mà cho dù trước mặt Bạch Nguyệt Ly trên mặt như cũ chưa từng có dư thừa thần sắc nàng lẳng lặng nhìn lặng nhìnầm trước mắt bóng người dây tiếp theo lại là trực tiếp biến mất ở tại chỗ đại điện thượng đống chốc hiện lên một đạo sắc bén ma khí chi nhận tiếp theo liền thấy chấp kiếm người nọ trừng lớn hai mắt sau đó thẳng tóc ngã xuống đi xuống Loảng xoàng một tiếng Linh kiếm rời tay mà rơi thật mạnh ngã ở trên mặt đất Bạch Nguyệt Ly thân ảnh lại lần nữa xuất hiện thời điểm Nàng cũng bất quá là nhàn nhạt nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể, sắc mặt không có chút nào động dung, nàng rũ mắt nhìn thoáng qua trái tim vị trí thượng kiếm khẩu. Kia đạo thương khẩu lập tức bắt đầu nhanh chóng tự động khép lại lên, không ra một lát công phu, lại là một chút dấu vết cũng đã không có, giống như là cái gì cũng chưa từng phát sinh quá giống nhau. Xoay người ly đại điện kia một khắc, kia cổ thi thể bỗng nhiên bị cuốn vào một đoàn màu đen mà khi chung. Hiện giờ ma vực chung cái khác ma tu, tựa hồ đều đã ở lý nguyên thu đoàn người dẫn dắt hạ toàn thể rút lui ma vực. Ngước mắt nhìn thoáng qua trên bầu trời sắp hình thành thiên kiếp, bạch nguyệt ly sáng tỏ, ở ma quân thiên kiếp không có quá khứ phía trước, Lý Nguyên Thu bọn họ hẳn là sẽ không trở về. Chỉ là, bạch nguyệt ly không biết chính mình có phải hay không cũng nên ly này mà đi, rốt cuộc lấy thực lực của nàng tới nói, cũng giúp không được bất luận cái gì vội. Nhưng là ma quân cố ý lấy ra luân hồi kính, đem nàng lưu lại rèn luyện tâm tính, hẳn là có chuyện yêu cầu bạch nguyệt ly đi làm. Dừng một chút, bạch nguyệt ly vẫn chưa rời đi mà cùng mà là xoay người về tới thiên điện. Mấy ngày sau, một đạo thân ảnh xuất hiện ở thiên điện trước cửa. Bạch Nguyệt Ly từ bên trong đi ra thời điểm, liền thấy phía trước đem chính mình mang về tới người nọ, cũng chính là hộp đen trung kia đạo ma quân phân thân. "Không tồi, đã trải qua luân hồi kính nhân sinh, ngươi hiện giờ tâm tính nhưng thật ra còn đủ xem." Ma quân phân thân nhìn hiện giờ Bạch Nguyệt Ly, hãy còn gật gật đầu nói. Bạch Nguyệt Ly không nói chuyện, chờ nàng lời phía sau. Lo chính mình cười cười, ma quân phân thân lúc này mới nhìn Bạch Nguyệt Ly ánh mắt Trầm rãi mở miệng tiếp tục nói, không sai, đúng là ngươi tưởng như vậy, ma quân thiên kiếp sắp tới, hơn nữa lần này thế tới rào rạn, cho dù là ma quân cũng không có năm chắc thành công vượt qua thiên kiếp. Quả nhiên như thế, kỳ thật Bạch Nguyệt Ly trong lòng sớm đã có suy đoán. Kết quả sẽ như thế nào? Bạch Nguyệt Ly dừng một chút, ra tiếng hỏi. Dứt lời, ma quân phân thân hơi hơi còn ngồi, nhưng thật ra không có nửa phần sợ hãi bộ dáng, thành công tự nhiên là siêu thoát hậu thế giới pháp tắc cước thúc trở thành tới hạn với tiên nhân phía trên thần đê. Bạch Nguyệt Ly có chút bừng tỉnh, rốt cuộc này đó đối với hiện tại nàng tới nói, còn có chút chút chắc khó hiểu, thế giới phát tác. Tu tiên là không có cuối, tiên nhân đặc biệt thật đáng buồn, muốn gặp phải là tiến thối gian nan. Ma quân phân thân tựa hồ cũng không có bất luận cái gì giấu dếm ý tứ, một câu một câu thế Bạch Nguyệt Ly giải thích nói. Toàn bộ thông huyền trên đại lục, tựa hồ tất cả mọi người cho rằng trải qua thiên kiếp phi thăng thành tiên, đó là tu luyện một đường cuối Chính là trở thành tiên nhân về sau, trong cơ thể thực lực liền sẽ đã chịu thế giới pháp tắc ước thúc. Nếu là không thể siêu thoát thế giới pháp tắc, chung quy là chỉ có thể ở một lần lại một lần thiên kiếp hạ, bỏ mạng tại đây, hơn nữa chỉ có thể vào, lại không có bất luận cái gì đường lui đang nói. Có lẽ, chỉ có siêu thoát rồi thế giới pháp tắc, mới có thể là chân chính ý nghĩa thượng bất tử bất diệt. Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly con ngươi rốt cuộc là giật giật, chậm rãi tiêu hóa một chút này đó nhận tri Nàng lại là gắt gao nhìn chầm chầm trước mắt ma quân phân thân, đột nhiên từng câu từng chữ hỏi, nếu là thất bại, xôn sao. Giây tiếp theo, chỉ thấy ma quân phân thân rũa tay vừa nhất, một cái trong suốt hộp đó là xuất hiện ở tay nàng chung xuyên thấu qua hộp, bạch nguyệt ly có thể rõ ràng thấy một viên đang ở nhảy lên trái tim. Đúng là chính mình lần trước mang về tới kia trái tim. Ma quân nhìn chầm chầm nàng, đồng nhiên rũa tay đem trong suốt hộp đưa qua, khỏe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười, sau đó sâu kín mở miệng Nếu là ma quân độ kiếp thất bại, Bạch Nguyệt Ly phản xạ có điều kiện tiếp nhận đối phương đưa qua trong suốt hộ, đang muốn mở miệng nói cái gì đó khi, bên hai đã là vang lên ma quân phân thân thanh âm. Nàng nói, kia liền đổi người tới làm. Ma quân, Phục Nhan hoàn toàn đem diệp tịch truyền cho chính mình linh lung kiếm pháp tiêu hóa sau, lúc này mới cẩn thận ra chính mình khư vông ngọc ấn, sau đó tiếp tục bắt đầu tiếp theo quan khảo nghiệm. Ra tới sau, bốn phía do lốc lại lần nữa điên cuồng hướng tới Phục Nhan đánh lúc lại, Nàng cơ hồ là bản năng dơ tay chấp kiếm, muốn mau chóng ổn định chính mình thân mình. Này một quan gió lốc cực kỳ đáng sợ, Phục Nhan hoàn toàn đỉnh trạng thái ra tới, cũng bất quá ở bên trong kiên trì không đến nửa khắc chung thời gian, cuối cùng lại chỉ có thể trở lại khư vông ngọc cấn chung. Lần này khảo nghiệm cũng không biết đến tột cùng là cái gì, bên ngoài trừ bỏ đáng sợ gió lốc ở ngoài, lại không có bất luận cái gì cái khác manh mối, đương nhiên cũng có thể là Phục Nhan còn chưa từng phát hiện mà thôi. Vì thế kế tiếp thời gian Khư bông ngọc cấn giống như là phục nhan chạm xăng dầu, một khi ở bên ngoài gió lốc trung hao hết chân nguyên lúc sau, nàng liền một lần nữa trở lại ngọc cấn trung khôi phục chính mình đỉnh núi thời khác, sau đó tiếp tục đi ra ngoài ở gió lốc trung sơ soạn. Như thế lặp đi lặp lại qua gần 2 năm thời gian, phục nhan vẫn là không có bất luận cái gì thông qua khảo nghiệm anh ngối, bất quá lại một lần chân nguyên tiêu hao hầu như không còn thời điểm, đang ở nàng chuẩn bị lắc mình tiến vào khư bông ngọc cấn khi, bốn phía không gian trợn bắt đầu rồi an tĩnh lại. gió lốc không thấy Mọi nơi biến thành một mảnh ám trầm không gian, cơ hồ là rối tay không thấy 5 ngón tay, ngay cả nàng tinh thần lực, đều là không có nhìn ra có cái gì tới. Vốn tưởng rằng là thông qua khảo nghiệm, chính là trước mặt rồi lại không có xuất hiện cửa gỗ. Phục nhan đang có chút nghi hoặc khó hiểu khi, trước mắt trong bóng đêm lại đột nhiên truyền đến một tia ánh sáng, tiếp theo lại là từng đạo ánh sáng nhấp nhoáng. Bất quá là trước mắt ngay mắt, bốn phía cảnh tượng giống như là biến thành một mảnh xinh đẹp đến cực điểm sao trời. Tinh tinh điểm điểm ánh sáng đột nhiên điểm suyết ở mỗi một chỗ, phục nhan dưới chân cũng là như thế. Hiu. Hiu. Ngay sau đó, chỉ thấy một viên tinh quang từ chân trời xe qua, liền phẳng phất là một đạo kiếm quang, thoạt nhìn phá lệ khí thế rộng rãi. Thức mau, sao trời trung đột nhiên lại lần nữa nhiều ra từng đạo tinh quang, chúng nó rõ ràng thoạt nhìn là rắc rối phức tạp phi thoán, chính là phục nhan lại rõ ràng cảm giác có chút không đúng. Đây là phục nhan đống nhiên mở to hai mắt. Sau đó có chút khó có thể tin lầm bầm nói, hình như là một bộ kiếm pháp. Không sai, này phiến sao trời trung tựa hồ cất giấu một bộ kiếm pháp, ý thức được điểm này sau. Phục nhan cũng không rảnh lo quá nhiều, vội vàng tập trung tinh thần nhìn chầm chầm mỗi một đạo ánh sáng len lỏi dấu vết, ý đổ lĩnh ngộ ra tới cái gì. Thời gian một chút một chút quá khứ, bốn phía trừ bỏ tinh quang cắt qua không trung, lại vô cái khác bất luận cái gì một chút tiếng vang, giữa không trung phục nhan tựa hồ đã hoàn toàn quên mất thời gian. Nàng trong mắt chỉ còn lại có từng đạo ánh sáng. Thức mau, phục nhan tựa hồn là không hề ý thức bắt đầu động, chỉ thấy nàng hơi hơi chấp kiếm dựng lên, ngay sau đó đã là lo chính mình bắt đầu luyện kiếm. Xôn xao, bóng kiếm sơ động, lại là có chút cùng bốn phía tinh quang tương dung. Cũng không biết đi qua bao lâu, phục nhan đã là không tự giác tu luyện ra một bộ kiếm pháp tới, suy nghĩ một lần nữa thu hồi thời điểm, nàng không khỏi đầy mặt vui sướng chi sắc, quả nhiên là một bộ kiếm pháp, tên là Tinh Không kiếm pháp. Còn chưa thu hồi tâm thần, Ngay sau đó Phục Nhan bỗng nhiên cảm giác dưới chân không còn, cả người chịu trọng lực ảnh hưởng, lại là thẳng tắp xuống phía dưới rơi xuống, nàng vội vàng điều động khởi chân nguyên, lại cũng phát hiện không hề tắc dụng. Phanh! Rơi xuống gần nửa cái canh giờ, Phục Nhan rốt cuộc là an toàn rơi xuống đất, nàng ngước mắt nhìn lại, mới phát hiện chính mình hình như là rớt vào một cái phi thường cổ xưa giản tế phía trên. Cùng lúc đó, dưới chân cũng thuận thế truyền đến một trận năng lượng dao động. Ông! Một vòng trận pháp quang mang chậm rãi sáng lên Phục nhan hơi hơi như mày, đang chuẩn bị đứng dậy nhảy ra vòng sáng thời điểm, chính mình phía trên lại là đột nhiên xuất hiện 5 đạo trong suốt thân ảnh. 5 người vây quanh ở Phục nhan nửa trên không thượng, bọn họ cũng không có bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ là nhanh chóng dơ tay dựng lên, sau đó phía dưới Phục nhan liền cảm giác chính mình giống như không động đậy nổi. Tiếp theo một trận màu trắng ngà quang mang hiện lên. Phục nhan chỉ cảm thấy có thứ gì nhanh chóng xâm nhập chính mình trong đầu, nàng không khỏi ngẩn ra một chút, bởi vì cái này hình như là chuyến Nguyên lai, nàng rốt cuộc thông qua sương hoa cung khảo nghiệm, trở thành đời kế tiếp cung chủ. Đệ 208 chương 208 Nhận thấy được Thủy Lưu Thanh trên người chuyển đến, cái loại này như có như không thi khí sau, bị áp chế ở dưới cơ khuynh tuyệt tức khắc xứng sốt, trên mặt toát ra nhẹ nhẹ kinh ngạc chi sắc. Thủy Thủy Lưu Thanh Cơ khuynh tuyệt không tự giác nuốt nuốt nước miếng, gắt gao nhìn chầm chầm trước mắt bóng người, tựa hồ tưởng đánh thức ý thức của đối phương. Nhưng mà, đệ ở cơ khuynh người, người Như cũ không có bất luận cái gì đáp lại, ngược lại ánh mắt gắt gao rừng ở nàng trắng non cổ chỗ, sau đó đó là hơi hơi kéo ra khỏe môi, lộ ra một loạt khiết tịnh mà có chút sắc bén hẳn răng. thấy vậy, cơ khuynh tuyệt không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng, còn như vậy đi xuống nàng sợ là phải bị Thủy Lưu Thanh trực tiếp nuốt vào trong bụng, hiện tại Thủy Lưu Thanh thần chí không rõ, nàng trời sinh mị thể cũng không có bất luận cái gì dùng. con hảo này vài giây công phu, phía dưới cơ khuynh tuyệt đã là hoàn toàn chấn định xuống dưới. Nàng nháy mắt liền đoán được trước mắt người phòng trừng là chúng thi độc, mới có thể biến thành hiện giờ thị huyết bộ dáng. Nghĩ đến đây, Cơ Khuynh tuyệt không thể không suy nghĩ nhanh chóng phi động, nàng ở suy xét phải dùng cái gì thủ đoạn thoát khỏi hai người hiện tại xấu hổ tình cảnh, còn không thể dễ dàng thương tới rồi đối phương. Bá. Chỉ là mặt trên thủy lưu thanh rõ ràng là không có quá nhiều do dự, ngay sau đó đã là thẳng tắp nhắm ngay dưới thân cổ, trực tiếp một ngụm chuẩn bị cắn đi xuống. Cơ Khuynh tuyệt tự nhiên không thể làm nàng thực hiện được. Loại này thời điểm nàng cũng không rảnh lo cái khác, vội vàng nâng lên chính mình chân trái, nhanh chóng hướng tới trên người kia đạo thân ảnh công kích mà đi. Cùng lúc đó, cơ khuynh tuyệt toàn bộ đầu theo bản năng lệch về một bên, thành công tránh thoát đi thủy lưu thanh căn xé. Cảm nhận được sau lưng truyền đến uy hiếp, thủy lưu thanh cơ hồ là bản năng thân hình vừa động chuẩn bị hoàn toàn gắt gao áp chế đối phương, nhưng là cơ khuynh tuyệt tựa hồ sớm có điều liêu, ngược lại một khác điều khúc chân trên đỉnh. bá bá thức Mau Trên mặt đất hai người lại là vận đánh ở bên nhau, chỉ thấy các nàng thân ảnh nhanh chóng trên mặt đất lăn vài vòng sau, rốt cuộc là lại lần nữa bị bắt ngừng lại. Chỉ là lần này nhà gỗ trung hình ảnh, lại là biến thành cơ khuynh tuyệt đè ở Thủy Lưu Thanh trên người, đôi tay gắt gao áp chế đối phương cánh tay, làm phía dưới người khó có thể tránh thoát mở ra. Thủy Lưu Thanh, lúc này cơ khuynh tuyệt quần áo cùng tóc sớm đã hỗn độn không thành bộ dáng, chính là nàng cũng vô tâm tư cũng chú ý quá nhiều, gắt gao nhìn chầm chằm phía dưới người, có chút giận dữ hét: Ngươi nhà chạy nhanh tỉnh tỉnh, một cái thi độc khiến cho ngươi thần trí không rõ, thật là làm người cười rất răng hàm. Sắc thật có chút không thích hợp, cứ việc thi đọc rất lợi hại, nhưng là nói như thế nào thủy lưu thanh đã là hóa hư kỳ cứng giả, hoàn toàn có thể bính trừ trong cơ thể mới là Ngay vậy, dưới thân còn ở tránh thoát thủy lưu thanh rốt cuộc là dừng lại một chút một chút, dây tiếp theo liền thấy nàng khuôn mặt lại bắt đầu trở nên có chút khó coi lên, cả người một lần nữa mánh liệt dãy ruột. Phần 251 Cơ khuynh tuyệt chỉ có thể lại lần nữa gắt gao áp chế đối phương. Gần đi qua hai cái hô hấp thời gian, dưới thân thủy lưu thanh rốt cuộc là một lần nữa an tính lên, nàng như là ngất đi rồi, đống chốc nhắm lại hai mắt. Hô! Cơ khuynh tuyệt nhìn chầm chầm phía dưới bóng người, lúc này mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà nhưng vào lúc này, nhà gỗ bên ngoài chợt vang lên một trận vội vàng tiếng bước chân, tiếp theo một trận có chút nôn nóng thanh âm đó là nhanh chóng chuyển đến. Cơ sư tỷ phát sinh chuyện gì Đối với bên này nhà gỗ trung phát sinh động tĩnh bên kia cơ khuynh tuyệt đồng môn sư muội tự nhiên là có điều phát hiện, nghĩ lầm cơ khuynh tuyệt gặp gỡ phiền thoái, cho nên nàng mới vội vàng bước nhanh chạy tới. Bên ngoài thanh âm thành công đem cơ khuynh tuyệt suy nghĩ kéo lại, nàng đột nhiên phát hiện chính mình hiện tại vẫn là áo rách quần manh bộ dáng, trải qua vài vòng lăn đánh, dưới thân thủy lưu thanh cũng là không có hảo đến nào đi. Đặc biệt hai người hiện tại tư thế, thấy thế nào đều như thế nào quá dị. Cơ khuynh tuyệt cơ hồ là theo bản năng Liên thấy nhà ở trung cơ khuynh tuyệt bung lỏng ra thủy lưu thanh, sau đó đột nhiên dơ tay vung lên, phía sau đại môn nháy mắt phanh một tiếng, bị bắt một lần nữa đóng lại. Cùng lúc đó, mới vừa đến nhà gỗ bên ngoài đồng môn sư muội, lại là nghe thấy được cơ khuynh tuyệt thanh âm từ bên trong truyền ra tới, không có việc gì, ngươi trước đừng tiến vào. Đồng môn sư muội. Giờ này khắc này, nhà ở trung cơ khuynh tuyệt cuối cùng là thở dài nhẹ nhõn một hơi, làm xong này hết thảy nàng vừa mới chuẩn bị từ thủy lưu thanh trên người lên thời điểm. Du mắt khi bông nhiên liền đối thượng một đôi tầm mắt. Dưới thân thủy lưu thanh không biết khi nào đã tỉnh táo lại, một đôi con ngươi tràn đầy thanh minh, nàng chính bình tĩnh nhìn đè ở chính mình trên người cơ khuynh tuyệt. Không khí chợt tan tĩnh lại. Cơ khuynh tuyệt trong lúc nhất thời liền sững sờ ở nơi đó, tựa hồ đều quên mất chính mình còn đè ở đối phương trên người, nửa ngày đều không có bất luận cái gì cái khác động tác. Người thủy lưu thanh túi đầu nhìn thoáng qua đối phương, cơ khuynh tuyệt trước ngực xuân sắc nhìn một cái không sót gì, nàng theo bản năng liếm liếm môi. Sau đó mới có chút mất tự nhiên dịch khai tầm mắt, dẫn đầu ra tiếng đánh vỡ nhà gỗ trung yên tĩnh. Nàng không tự giác ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: "Người quần áo phá." Dứt lời, trên người người tức khắc hoàn hồn, nàng tự hồ có chút hoảng loạn giơ tay che ở trước người, nhìn chầm chằm phía dưới Thủy Lưu Thanh, đáy mắt tràn đầy tàn nhẫn, nói chuyện đều là một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng: "Thủy Lưu Thanh, ngươi tin hay không ta hiện tại lập tức giết ngươi?" Thủy Lưu Thanh dừng một chút, hảo nửa ngày mới sâu kín lại lần ra tiếng: Thực xin lỗi cuối cùng nàng mới một lần nữa nhìn về phía cơ khuynh tuyệt ánh mắt giải thích nói nếu không phải ng đột phá sông tới ta đã thanh trừ trong cơ thể thi độc việc này thật đúng là quái không được Thủy Lưu Thanh Tối hôm qua chúng thi đọc sau nàng cũng là mã bất đỉnh để chạy đến này gian nhà gỗ sau đó bắt đầu áp chế chính mình trong cơ thể thi độc trải qua cả đêm công phu mắt thấy liền phải thành công bên ngoài lại là lại chuyển đến tiếng vang tiếp theo liền có người phá cửa mà vào Thủy Lưu Thanh trong lòng trầm xuống suốtt ruột dưới Lại bị trong cơ thể dư lại thi độc không chế Lúc này mới đã xảy ra mặt sau này đó ô long sự Chỉ là Thủy Lưu Thanh chưa từng nghĩ đến chính là Người tới thế nhưng là mấy năm không thấy cơ khuynh tuyệt Có lẽ ta hẳn là đem người này đôi mắt đảo xuống dưới Cơ khuynh tuyệt gắt gao nhìn chầm chầm còn ở Giảo biện Thủy Lưu Thanh Phẳng phất ngay sau đó thật sự sẽ ruôi tay chọc hạt đối phương đôi mắt Nô Cơ khuyên tuyệt nói âm vừa ra Dưới thân Thủy Lưu Thanh lại là chuyển đến một trận đau đớn kêu dên thanh Cứ việc Thủy Lưu Thanh hiện tại một lần nữa thanh tỉnh lại đây, nhưng là nàng trong cơ thể thi độc còn không có rõ ràng sạch sẽ, lúc này lại bắt đầu ở nàng trong cơ thể chậm rãi khuyết tán mở ra. Cơ Khuynh Tuyệt hiển nhiên cũng là ý thức được vấn đề này, dừng một chút, nàng cuối cùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dưới thân bóng người, rốt cuộc là nhanh chóng từ đối phương trên người đứng lên, sau đó lại có chút vội vàng xoay người. Không có lại đi để ý tới phía sau Thủy Lưu Thanh, Cơ Khuynh Tuyệt vội vàng thoáng dơ tay méo một cái quyết. Chỉ thấy một trận quang mang hiện lên. Nàng vừa mới vẫn là một bộ rách tung tué váy áo, đã là bị thay đổi xuống dưới, cả người lại khôi phục phía trước Mỹ Thái 10 phần bộ ráng, lại không có bất luận cái gì chật vật dấu hiệu. Nhân cơ hội này, trên mặt đất Thủy Lưu Thanh cũng cuối cùng là chậm rãi ngồi dậy, nàng nhìn cơ khuynh tuyệt bóng dáng tựa hồ chính mình đều không có ý thức được, lúc này nàng khỏe môi sớm đã hơi hơi dơ lên, mãn nhãn đều là ý cười. Cơ sư tỷ là có cái gì phát hiện sao? Có lẽ là nửa ngày đều nghe không thấy nhà ở chung tình huống. Bên ngoài đồng môn sư muội không khỏi lại lần nữa ra tiếng hô một tiếng ngay vậy cơ khuynh tuyệt như cũ có chút tức giận quay đầu lại nhìn thoáng qua Thủy Lưu Thanh ném xuống một câu không muốn chết liền chạy nhanh đem thi độc hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ sau đó đẩy ra nhà gỗ nhấc chân đi ra ngoài bên ngoài đồng môn sư Mội thấy cơ khuynh tuyệt rốt cuộc từ nhà ở trung ra tới vội vàng chạy tiến lên cơ sư tỷ phát sinh cái gì cơ khuynh tuyệt làm chính mình cảm xúc nhanh chóng khôi phục bình thường lúc này mới tùy ý xua xua tay Giải thích nói, không có việc gì, gặp gỡ một cái thật lâu không thấy bằng hữu Nói xong, nàng ngước mắt nhìn thoáng qua bốn phía, lại tiếp tục nói, đi thôi, chúng ta đi trước tiếp tục điều tra thôn này. Cứ việc đồng môn sư muội vẫn là có chút tò mò nhà gỗ chung người, nhưng là lúc này cũng chỉ có thể nghe cơ Khuynh tuyệt nói. Hai người thực mau liền rời đi nhà gỗ sân. Nghe thấy bên ngoài hai người rốt cuộc rời đi, nhà gỗ chung thủy lưu thanh có chút bất đắc dĩ lấp đầu, bất quá nàng cũng không có trì hoãn. Rốt cuộc nàng trong cơ thể thi độc vẫn là một cái thai hoàng ẩm. Vì thế, nhà ở Trung Thủy Lưu Thanh lại lần nữa bắt đầu tự mình rõ ràng trong cơ thể còn thừa thi độc. Trong ngáy mắt, thời gian đã là đi tới buổi trưa, trên mặt đất Thủy Lưu Thanh sâu kín mở hai mắt, nàng hãy còn thở một hơi dài, trong cơ thể thi độc cuối cùng là hoàn toàn rõ ràng sạch sẽ. Thoáng nghỉ ngơi một lát, Thủy Lưu Thanh lúc này mới đứng dậy cũng thay đổi một bộ quần áo, sau đó thu hồi một bên bảo hộ chính mình còn rối, nhấc chân đi ra này gian nhà gỗ. Cơ khuyên tuyệt hai người tuy rằng đã đem toàn bộ thôn đều điều tra một lần, lại không có rời đi, tựa hồ là cố ý đang đợi Thủy Lưu Thanh ra tới. Vì thế, ba người không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ở thôn trung gian hội hợp ở cùng nhau. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi sẽ thân trung thi độc? Cơ khuyên tuyệt thấy Thủy Lưu Thanh sau, tiếp mở miệng do hỏi. Biết được cơ khuyên tuyệt tới đây là vì hoàn thành tông môn nhiệm vụ, Thủy Lưu Thanh tự nhiên cũng liền không có bất luận cái gì giấu dếm. Đêm chính mình tối hôm qua ở thôn Trung trải qua, đều một năm một nói cho trước mắt hai người. Xem ra là có người cố ý vì này. Cơ khuynh tuyệt dừng một chút, lại là khẳng định nói. Vì thế kế tiếp thời gian, Thủy Lưu Thanh vẫn chưa chuẩn bị rời đi, mà là tưởng giúp cơ khuynh tuyệt cùng nhau giải quyết nơi này sự tình, rốt cuộc chính mình chúng thi độc, cũng không thể dễ dàng liền không được biết. Nghe xong Thủy Lưu Thanh nói sau, ba người liền quyết định tiếp tục lưu tại thôn Trung, chuẩn bị nhìn xem buổi tối những cái đó tẩu thi cùng thi vương còn có thể hay không tiếp tục xuất hiện. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, chính là đêm nay thôn lại là trước sau như một tiếng tĩnh, vừa đến sau nửa đêm, đều là chưa từng chuyển đến một đinh điểm tiếng vang. thấy vậy, làm đã trải qua tối hôm qua bị tẩu thi vây công thủy lưu thanh, trong lúc nhất thời tràn đầy nghi hoặc, như thế nào sẽ, như vậy nhiều tẩu thi không có khả năng ở một ngày chi gian liền hoàn toàn biến mất không thấy. Liên thủy lưu thanh cùng cơ khuynh tuyệt đều hơi hơi như mày khi, một bên đồng môn sư mội tựa hồ cảm nhận được cái gì Vội vàng đứng ra nói, không hảo cơ sư tỷ lâm sư tỉ bên kia giống như gặp gỡ phiền thoái. Các nàng đều là cùng nhau từ hoa linh cốc ra tới, cho dù binh chia làm hai đường, cũng là có chút lẫn nhau trì gian có thể tương thông bí pháp, cho nên lúc này hai người cũng là đồng thời cảm nhận được không đúng. Ngay vậy, Thủy Lưu Thanh cùng cơ khuyên tuyệt theo bản năng nhìn nhau, hiển nhiên đáp án đã hiện ra tới. Xem ra, sở hữu tẩu thi đều đi bên kia. Ý thức được cái này lúc sau, ba người đều không có trì hoãn. Vội vàng vội vàng hướng về Lâm sư tỷ bên kia đuổi qua đi. Theo cơ huynh tuyệt lời nói, nhiệm vụ lần này cũng sẽ có cái khác tông môn thế lực người tới, các nàng rời đi thôn không bao lâu, quả nhiên gặp gỡ vài song cái khác tông môn người, bọn họ muốn đi phương hướng giống như đều là một chỗ. Nay một đêm, chú định sẽ không bình phạm. Đi vào Hoa Linh cốc mặt khác hai người giờ địa phương, Thủy Lưu Thanh thực sự có chút giật mình, chỉ thấy trước mắt đen ngìn ngịt một mảnh tất cả đều là tẩu thi, cơ hồ chiếm đầy toàn bộ đỉnh núi. Bên trong Thi Vương cũng là có chút đến không hết. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy Thi Vương? Thủy Lưu Thanh gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cảnh tượng, hậu chi hậu giác ý thức được có chút không thích hợp. Chính là đã không còn kịp rồi, rốt cuộc bốn phía người tu tiên cùng tẩu thi nhóm đã toàn bộ đánh nhau rồi, ngay cả một bên cơ huynh tuyệt, vì chiếu cố thực lực hơi yếu sư muội, cũng không thể không gia nhập chiến đấu. Liếc mắt một cái nhìn lại, khắp đỉnh núi cơ hồ đều loạn thành một nồi cháo. Không có biện pháp, Thủy Lưu Thanh cũng bất chấp quá nhiều chỉ có thể trợ giúp cơ huynh tuyệt cùng Hoa Linh quốc mà khác hai người hội hợp, cũng may các nàng vị trí cũng không phải bao sâu nhập, mấy người thực mau liền thành công hội hợp, chỉ là có vị sư muội bị một chút thương. Nơi đây không nên ở lâu, tựa hồ Sở Hữu Tẩu Thi đều dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta cần thiết bàn bạc kỹ hơn mới được. Lại là nhất kiếm quét ngang đi ra ngoài, Thủy Lưu Thanh có chút nghiêm túc hướng tới bên cạnh cơ khuynh tuyệt giải thích nói. Cơ khuynh tuyệt tự nhiên không có ý nghĩa, vội vàng tiếp đón mấy người rút lui, đi. Ồ ngong. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người cảm giác chính mình dưới chân truyền đến một trận năng lượng dao động, tiếp theo một cái trận pháp nhanh chóng phóng lên cao, đem khắp sơn đều bao vây lại. Mấy người một đốn, mới vừa phục hồi tinh thần lại, liền nghe thấy trong đám người có người tu tiên vội vàng hô, không tốt, đây là hiến tế đại trợ. Hiển nhiên, nơi này trạng hướng đã ra ngoài mọi người đoán trước, còn như vậy đi xuống, phòng chừng ở đây tất cả mọi người đến bị hiến tế xuất từ thân sở hữu lực lượng cùng tánh mạng. Đừng do dự. Không muốn chết tất cả mọi người lấy ra chính mình lợi hại nhất pháp bảo, chúng ta chỉ có thể liên thủ mạnh mẽ công phá hiến tế đại trận một góc, mới có thể sống sót. Ở mọi người kinh hoàng thời điểm, cũng may có người cũng đủ chấn tĩnh, vội vàng la lớn. Lời này không giả, trước mắt tới nói các nàng tựa hồ chỉ có này một cái đường ra, cho nên Thủy Lưu Thanh cùng cơ khuynh tuyệt cũng nhanh chóng lấy ra chính mình lợi hại nhất thực lực, liên hợp mọi người hợp lực công kích tới trận pháp một góc. Frank! Không bao lâu, rốt cuộc truyền đến một trận tiếng nổ mạnh Đi mau. Không biết là ai hô một tiếng, mọi người vội vàng lắc mình hướng tới nho nhỏ miệng vỡ bay đi, tựa hồ tưởng chạy nhanh thoát ly hiến tế đại trận. thấy vậy, Thủy Lưu Thanh cùng cơ khuynh tuyệt tự nhiên cũng không có trì hoán, vội vàng cùng nhau lắc mình hướng tới xuất khẩu bay đi, chỉ là nho nhỏ xuất khẩu, muốn gặp phải người tu tiên thật sự quá nhiều, này phiến không gian sớm đã là người tế người. Không ra một lát công phu, Thủy Lưu Thanh đã là cùng hoa linh cốc mặt khác vài người tế tán, nàng ngước mắt nhìn lại thời điểm. Một bên cơ khuynh tuyệt tựa hồ cũng muốn bị đám người bào phủ. Cơ khuynh tuyệt đối với cái này chẳng hướng, thoáng có chút phát ngốc. Phía sau một đám thi vương sôi nổi công lại đây, tựa hồ tưởng ngăn cản đi ra ngoài mọi người, vì thế giữa không trùng trở nên càng thêm chen chút lên. Cũng ngay, làm ta đi ra ngoài. Có người thậm chí lại cấp lại sợ quát, nhìn tựa hồ đều phải khởi sướng công kích. Bang! Nhưng vào lúc này, cơ khuynh tuyệt đột nhiên cảm thụ có người nắm chặt chính mình tay, nàng hơi đốn. Ngước mắt lại chỉ nhìn thấy Thủy Lưu Thanh nửa khuôn mặt Tiếp theo bên thai vang lên đối phương Thanh âm Nắm chặt ta Thủy Lưu Thanh nói Đệ 209 chương 209 Bốn phía quang mang hiện ra Phục nhan cảm giác chính mình cả người đều ở vào một trận hoàng hốt chung Cũng không đợi nàng hoàn toàn phản ứng lại đây khi Một cổ nhu hòa lực lượng đã là chậm rãi xâm nhập nàng khắp người Ông Dưới thân vòng sáng tiếp tục hơi hơi chấn động Phục nhan thân thể ở quang mang chiếu dọi xuống Thế nhưng bắt đầu bất chi bất giác chậm rãi bay lên lên, bất quá một lát công phu, thân ảnh của nàng nghiễm nhiên bị một đoàn quang mang sở bào phủ. Ý thức được chính mình giống như thành công hoàn thành xương hoa cung trận này khảo nghiệm thời điểm, Phục Nhan vẫn là có chút sững sờ, không biết vì sao, mặc danh cảm giác hết thể giống như có chút không chân thở. To như vậy không gian chung, thời gian một chút một chút trôi đi, trận trên đài vòng sáng rốt cuộc chậm rãi trở nên bạc lực lên, mà vây quanh ở trên không 05 đạo trong suốt bóng người, cũng là dần dần biến mất không thấy. Quang mang tan đi, giữa không chung Phục Nhan rốt cuộc là một lần nữa rơi xuống đất, nàng thoáng mở nhắm chặt hai mắt, thở một hơi dài, sau đó có chút kinh hỉ rũ mắt, nhìn thân thể của mình. Vừa mới kia cổ Quan mang, giống như chính là xương hoa cung vì mỗi một đời cung chủ lưu lại truyền thừa. Giờ này khắc này, Phục Nhan chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên giới tràn ngập lực lượng, hơn nữa càng ngày càng bành trướng, trong đầu cũng là nhanh chóng lập lệ cái gì, có lẽ là bởi vì truyền thừa lực lượng quá mức với cường đại. Như vậy bị toàn bộ toàn nhét vào tới sau, Phục Nhan còn không thể có điều khống chế. Phần 252 Không kịp nghĩ nhiều, Phục Nhan chỉ có thể nhanh chóng dôi tay khống chế được chính mình trong cơ thể hơi thở, sau đó nhấc chân chuẩn bị đi ra dưới chân trận đài. Xôn sao? Nhưng mà ngay sau đó, một tầng vòng sáng đột nhiên từ bốn phía phóng lên cao, ngược lại ở giữa không trung giao hội, hình thành một cái nửa vòng tròn hình cái chắn đem bên trong Phục Nhan gắt gao vây quanh lên. Hết thể bất quá đều là phát sinh ở đất đèn hỏa hoa chi gian, bên trong Phục Nhan vừa mới ra nửa bước khi, cũng đã bị này nói không thể hiểu được trận pháp sở bảo phủ. thấy vậy, Phục Nhan không khỏi dưng bước chân, ngước mắt nhìn bốn phía màn hào quang, theo bản năng nhăn lại mày đẹp, lo chính mình nhẹ giọng lầm bầm nói, sao lại thế này? Chẳng lẽ khảo nghiệm còn không có kết thúc? Trong đầu nghĩ đến này thời điểm, Phục Nhan lại là sửng sốt một chút, nàng có thể xác định chính mình vừa mới tiếp thu đến đúng là một cái truyền thừa, chính là một khi đã như vậy. Vì cái gì bốn phía lại đã xảy ra biến hóa? Là tả. Cơ hồ ở cùng thời gian, chỉ thấy trận đài chung quanh cảnh sát nhanh chóng xoay tròn lên, thực mau bên ngoài hết thảy đều một lần nữa quy về một mảnh hư vô, khắp không gian nội, chỉ còn lại có Phục Nhan dưới chân này tòa trận đài. Trận trên đài màn hào Quang như cũ hơi hơi lập lòe quan mang, xa xa nhìn lại, Phục Nhan liền phẳng phất thân ở một bóng đèn trung. Nhưng vào lúc này, Phục Nhan trợt cảm giác chính mình trong thân thể hơi thở chuyển đến một trận mãnh liệt quay cuồng Nàng cả người đều là một cái lào đảo, nếu không phải phản ứng nhanh chóng, nàng sợ là liền phải té ngã trên đất. Không đối. Phục Nhan một lần nữa ổn định thân thể của mình sau, mới rốt cuộc là ý thức được có chút không đúng địa phương, nàng nhanh chóng đem vừa mới đạt được chuyển thừa hình ảnh ở trong đầu qua một lần, lại là rũ mắt bắt đầu xem kỹ thân thể của mình. Hào nửa ngày, Phục Nhan bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, nàng hình như là minh bạch cái gì, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nếu là Phục Nhan không suy đoán nói Cuối cùng một hồi khảo nghiệm chính thức bắt đầu rồi. Vừa mới phục nhan đạt được đích xác thật là thật sự truyền thừa, nhưng là cổ lực lượng này rất là khổng lồ, nếu là tu vi quá bình thường người tu tiên, sợ là rất khó thừa nhận trụ này nói truyền thừa, cho nên cuối cùng một hồi khảo nghiệm là, nàng cần thiết có thể hoàn toàn thông thấu truyền thừa, hoàn toàn hóa thành mình dùng. Rốt cuộc Xương Hoa cung cố ý thiết trí chỉ trường khảo nghiệm, kỳ thật đều có thể mượn dùng ngoại lực thông qua, bọn họ hẳn là không nghĩ chính mình lưu lại truyền thừa, bị một cái tài trí bình thường đạt được đi. Cho nên, truyền thừa cho ngươi, nhưng là nó là lộn xộn một đoàn lực lượng, vẫn là yêu cầu chính ngươi đi tìm hiểu, chính mình đi tiêu hóa, chính mình đi đem nó hoàn mị thay đổi thành chân chính thực lực. Ở không có đem truyền thừa tiêu hóa hoàn thành, Phục Nhan hẳn là vẫn là đi không ra nơi này. Nghĩ đến chỗ này, trận đài màn hào quang trung Phục Nhan không khỏi có chút bất đắc dĩ cười cười, thực mau rồi lại không thể không thu hồi sở hữu tâm thần, lẩm bẩm, ta cũng muốn nhìn một chút, đạt được xương hoa cung truyền thừa sau thực lực của ta đến tuột cùng có thể tới cái dạng gì cảnh giới. Chờ Phục Nhan từ nơi này sau khi rời khỏi đây, cũng coi như là xương hoa cùng công chủ, một cái chỉ có hóa hư kỳ công chủ, xác thật có chút không đủ xem, không nói tiên nhân, nàng như thế nào cũng yêu cầu có được đại thừa kỳ thực lực mới được. Lấy lại bình tĩnh, Phục Nhan lại lần nữa ngước mắt thời điểm, không khỏi tâm thần vừa động. Ngay sau đó cả người liền biến mất ở tại chỗ, tiến vào khư bông ngọc cấn tu luyện phủ đệ trung. Phục Nhan cũng không biết chính mình hoàn toàn tiêu hóa tìm hiểu xong truyền thừa yêu cầu dài hơn thời gian. Vì tiết kiệm thời gian, nàng tự nhiên là chuẩn bị ở chỗ này tu luyện, mà không phải ở bên ngoài trận Đài Trung. Xôn sao, tầng mây thượng thác nước như cũ nhanh chóng từ thượng mà xuống, Phục Nhan thân ảnh vững vàng dừng ở trên thềm đài, thực mau liền lâm vào tu luyện giữa. Xương Hoa cung truyền thừa là phi thường bá đạo phức tạp, kia cổ lực lượng làm Phục Nhan thực sự có chút không dễ chịu, nhưng là nàng cần thiết nếm thử hoàn toàn đi luyện hóa nó. Bế quan tu luyện thời gian tổng ở chỉ gian cực nhanh, một ngày lại một ngày đi qua, trong nháy mắt, Khư Bông Ngọc cấn Chung đã là đi qua 5 năm thời gian. Phúc. Ngày này, trên thạch đài Phục Nhan đột nhiên không hề dấu hiệu phun ra một ngụm máu tươi, nàng phảng phất là có chút không đúng, trên trán sớm đã che kín tế tế mật mệt mồ hôi, làm ướt trên trán tóc mái. Phục Nhan khoa chặt mày, toàn thân trên dưới hơi thở đều không quá ổn định, nàng vội vàng thu khí, dơ tay nhanh chóng điều chỉnh một chút tu luyện phương hướng, sắc mặt lúc này mới giãn ra rất nhiều. Lại qua đi hơn phân nửa ngày thời gian, toàn bộ ngọc cấn linh lực chợt trở nên sao động lên, sau đó bắt đầu kịch liệt hướng tới phục nhan chạy trốn, bất quá một lát công phu, bốn phía đã là hình thành một cái linh lực lốc xoáy. Phục nhan khí hải bỗng nhiên kịch liệt quay cùng lên, thực hiện nhiên, nàng đã tới rồi muốn đột phá điểm tới hạ. Có lẽ là bởi vì tìm được rồi chính xác tu luyện phương hướng, kế tiếp phục nhan đột phá hóa hư kỳ đại viên mãn tu vi khi, đảo cũng phi thường thuận lợi, cơ bản coi như là nước chạy thành sông. đương nhiên Này còn không có xong. Đột phá thành công sau, trên thạch đài phục nhan lại không có cho chính mình bất luận cái gì thở dốc cơ hội, lại lần nữa đầu nhập tới rồi tu luyện giữa. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ. Đông đi xuân tới, khư bông ngọc cấn chung thời gian lại lần nữa cực nhanh lên, mười mấy năm thời gian liền như vậy đi qua. Phanh! Phanh! Ngày này, tu tiên phủ đệ trung bỗng nhiên truyền đến một trận thật lớn nổ mạnh thanh âm, chỉ thấy vô số đạo cột nước bị người kích khởi, xông thẳng mặt trên tận trời. Sau đó giống như pháo hoa giống nhau nổ mạnh mở ra. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh nhanh chóng từ phía dưới sẽ qua, tùy theo mà đến là một đạo khủng bố đến cực điểm bóng kiếm, trong phút chốc, khắp trên bầu trời tràn đầy từng đạo sắc bén mũi kiếm. Kiếm quang nổi lên bốn phía, phục nhan thân ảnh thẳng tóc xuyên qua ở tầng mây một loại. Chờ cuối cùng một cổ lực lượng từ nàng trong cơ thể bùng nổ mà ra sau, toàn bộ khư đông ngọc cấn trung cuối cùng là tạm thời khôi phục đến dị vãng bình tĩnh, đứng lặng ở giữa không trung thượng kia đạo nhân ảnh, một tay chấp kiếm. Tóc đen cùng và táo lẳng lặng theo gió phiêu động. Bỗng chốc mở hai mắt, cặp kia sáng ngời con ngươi tựa hồ đã hoàn toàn rút đi ngây ngô, càng thêm trở nên gợn sóng bất kinh, chính là lại có thể rõ ràng cảm thụ ra bên trong ẩn chứa lực lượng. Thật dài lông mi khẽ nhúc nhích một chút, giữa không chung phục nhan lúc này mới trở tay thu hồi tinh túc kiếm, chỉ thấy nàng thân hình vừa động, lại là về tới phía dưới. Bởi vì khư không ngọc cấn là đặc thù không gian, cho nên cho dù đi qua vài thập niên thời gian, chính là nơi này như cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Phục Nhan nhìn bốn phía hình ảnh, hơi thở dần dần vững vàng xuống dưới. Trời xanh không phụ người có lòng, như thế Phục Nhan đã trải qua mười mấy năm thời gian lắng đọng lại, rốt cuộc thành công bước vào đại thừa kỳ tu vi, tinh thần lực cũng đột phá tới rồi đệ tứ giai. Phục Nhan tưởng, nàng từ tiến vào Sương Hoa cung khảo nghiệm khởi, khoảng cách hiện tại bên ngoài hẳn là đã qua đi suốt 10 năm thời gian. Kỳ thật nói là 10 năm, nhưng là Phục Nhan cơ bản đều là ở Khư Bông Ngọc cấn trung vật qua, dựa theo nơi này cùng bên ngoài thời gian tỉ lệ có thể nói nàng đóng một hồi dài đến gần 30 năm quan. Dùng 30 năm thời gian, phục nhan tu vi từ hóa hư trung kỳ, đột phá tới rồi đại thừa kỳ, còn là phi thường đáng sợ, rốt cuộc từ hóa hư kỳ khởi, mà sau mỗi nhất giai tu vi đột phá đều là phi thường khó khăn. Tựa như hóa hư trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, khả năng chỉ là yêu cầu một viên cây đậu lớn nhỏ lực lượng, nhưng mà hóa hư kỳ đại viên mãn đột phá đến đại thừa kỳ, khả năng liền yêu cầu 30 viên cây đậu lớn nhỏ lực lượng Sau này càng là một bước này một bước khó khăn. Hiện giờ cả cái đại lục thượng, đại thừa kỳ tu vi cao thủ, cơ hồ không có tuổi bất quá trăm tuổi người tu tiên, bởi vì đạt được Sương Hoa Cung truyền thừa duyên cớ, Phục Nhan lại là không đến trăm tuổi liền bước vào đại thừa kỳ. Chuyện này nếu là truyền ra đi, nhất định sẽ khiến cho không nhỏ nghị luận. Kỳ thật thẳng đến sau lại Phục Nhan mới hiểu được, Sương Hoa Cung này phân truyền thừa cũng không phải một phần, mà là kia năm người truyền thừa xoa tạp ở bên nhau, cho nên mới sẽ có vẻ đặc biệt lộn xộn. Bằng không Phục Nhan cũng không cần tiêu phí lâu như vậy thời gian đi tiêu hóa chung nó. Trong lúc Phục Nhan cũng là đi rồi rất nhiều lần đường vòng, có một hồi càng là thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, đánh mất lý trí, hiện tại ngẫm lại không khỏi cảm giác nghĩ lại mà sợ. Nhưng là cũng may, Phục Nhan nỗ lực không có bổng phí, nàng thành công. Giờ khắc này khởi, nàng mới chân chính xương được với là hoàn toàn thông qua xương hoa cung khảo nghiệm, trở thành đời kế tiếp cung chủ. Trải qua này 30 năm thời gian, Phục Nhan không chỉ có thực lực được đến phi thăng, Tâm tính cũng có không nhỏ biến hóa. Bình phục một chút chính mình tâm thần sau, Phục Nhan cũng không có tiếp tục trì hoãn, xoay người liền ra khư bông ngọc ngẩn, sau đó về tới bên ngoài Mạn Hào Quang trung trận đại trung. Nhìn trước mặt Mạn Hào Quang, Phục Nhan chỉ là thoáng giơ tay, một cổ nhu hòa lực lượng nháy mắt từ tay nàng trung phun trào mà ra, thẳng tắp đánh vào đối diện Mạn Hào Quang thượng, thực mau Mạn Hào Quang liền bắt đầu tiêu tán mở ra. Bất quá một lát công phu, hết thảy đều khôi phục vốn có bình tĩnh, ở Mạn Hào Quang biến mất lúc sau, Phục nhan thân ảnh nhanh chóng vừa động, thẳng tắp hướng tới bên ngoài hư vô chung bay đi. Ngay sau đó, một đạo quang mang liền từ trong bóng đêm chuyển đến. Phục nhan ngước mắt nhìn thoáng qua, lại là không có chút nào do dự, đảo mắt chính là lắc mình tiến vào bạch sắc quang mang chung, theo thân ảnh của nàng biến mất ở này phiến không gian sau, quang mang cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Xa cách 10 năm, Phục nhan thân ảnh lại lần nữa dừng ở sương hoa cung chủ điện thượng. 10 năm thời gian, đối với người tu tiên tới nói, kỳ thật cũng bất quá là trong giây lát Đảo Cung coi như không thượng quá giải. Sương Hoa Cung cũng không có quá nhiều biến hóa, bốn phía vẫn là hoang vu một mảnh, Phục Nhan bỗng nhiên có chút đau đầu, giống như nàng cho dù trở thành công chủ, cũng bất quá là nổi danh mà vô thật. Nhưng là nàng hiện tại cũng không rảnh lo này đó, nàng đến mau chóng biết, này 10 năm thời gian, ma quân hay không thành công vượt qua thiên kiếp. Rốt cuộc, sự tình quan ma vực, đối bạch Nguyệt Ly có ảnh hưởng rất lớn. Đệ 210 chương 210 Bốn phía im ắng, này 10 năm thời gian, xương hoa cung này phiến không gian cơ bản thành một mảnh đất hoang, sớm đã không có lúc trước mới ra thế khi náo nhiệt, phạm vi vài trăm giảm, đều nhìn không thấy một bóng người. Phục nhan đứng ở sớm đã sụp xuống chủ điện phế tích thượng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. liền trước mắt cái này tình huống tới xem, nàng muốn bằng vào bản thân chi lực dẫn theo xương hoa cung danh hào xuất hiện trùng lập hậu thế, rõ ràng có chút không quá khả năng. Rốt cuộc toàn bộ xương hoa cung cũng chỉ thừa nàng một cái cung chủ. Đúng rồi, còn có một cái lư kiêu v Nếu là đối phương cái này chuyển thế tiên nhân trở về tòa chấn, thật cũng không phải không có khả năng một lần nữa phát huy xương hoa cung. Bất quá chuyện này vẫn là đến trước phóng một phóng, Phục Nhan hiện tại yêu cầu đi ma vực một chuyến, mặc kệ kia ma quân đến tột cùng có hay không vượt qua lần này thiên kiếp, nàng đều đến xác định Bạch Nguyệt Ly tin tức. Phục Nhan không lốc, nàng đoán được ra trên đại lục chính phái cùng ma tu chi gian, tổng hội có bùng nổ đại chiến thời điểm, cho nên lần này nàng chuẩn bị hoàn toàn đem Bạch Nguyệt Ly mang ra ma vực. Nghĩ đến đây, Phục nhan một lần nữa lấy lại bình tĩnh, cuối cùng nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía xương hoa cung, nàng lúc này mới thân hình vừa động, nhanh chóng hướng tới trên bầu trời lao đi. Không ra một lát, thân ảnh của nàng đó là ra xương hoa cung. Hôm nay nam vực nhưng thật ra cái hảo thời tiết, chân trời lại là có thể thấy một vòng kim ô cao cao treo lên, mọi nơi sơn xuyên ngân trang tố khỏa, dưới ánh mặt trời có vẻ lấp lánh tỏa sáng. Bất quá Phục nhan đảo cũng không chú ý quá nhiều, thực mau chính là cưới linh thuyền sẹt qua phía chân trời Biến mất ở giữa không trung. Ở Nam vực cùng Trung Đô chỗ giao giới, có một tòa phi thường thật lớn cổ thành, tên là Tuyết Hải Thành. Bởi vì nơi này liên tiếp Nam vực cùng Trung Đô, cho nên Tuyết Hải Thành mỗi ngày đều sẽ có thật lớn lượng người. Hơn nữa nơi này càng là Trung Đô cùng Nam vực mậu dịch lui tới cổ thành, cho nên nơi này mắt cá hôn tạp, người nào đều có, bởi vậy cũng là tồn tại nhất định nguy hiểm. Đương nhiên, loại địa phương này cũng là hỏi thăm tin tức hảo địa phương. Đúng là như thế, một tháng sau một cái buổi trưa. Phục nhan đó là thu hồi chính mình linh thuyền, một mình đi vào tuyết hải thành. Cứ việc 10 năm thời gian đối với người tu tiên tới nói thực đoạn, nhưng là chưa chừng này 10 năm trên đại lục sẽ phát sinh cái gì đại sự tình, cho nên Phục nhan yêu cầu hỏi thăm hỏi thăm các phương diện tin tức. Tiến vào tuyết hải thành sau, Phục nhan cũng không có trì hoãn. Trực tiếp đi hướng nhất phồn hoa thành trung tâm, bất quá nàng mới vừa ổn định thân mình, trên đường cái không ít người tu tiên sôi nổi lộ ra vẻ mặt hương phấn bộ ráng, sau đó nhanh chóng hướng tới một phương hướng lao đi Bên kia, hình như là có chuyện gì muốn đã xảy ra. Các người nói, hôm nay trận này ai sẽ thắng. Không thể không nói hôm qua kia chàng, mục ra nguyên giản biểu hiện thật sự xuất sắc, ta cảm giác hôm nay khả năng vẫn là hắn sẽ thắng được. Hắc, người còn không có nghe nói sao. Hôm nay vương ra người tới, lần này thật đúng là khó mà nói. Mặc kệ như thế nào, tóm lại có trò hay nhìn. Nghe bốn phía chuyển đến nghị luận thanh, phục nhan nhưng thật ra như cũ đầy mặt không rõ nguyên do. Suy nghĩ cũng là qua hảo nửa ngày mới từ từ hoàn hồn, nghe ý tứ này, chẳng lẽ là Mục Gia cùng Vương Gia đánh nhau rồi. Phần 253 Nói như vậy không có thiên đại thù hận, bất luận cái gì gia tộc Chi Gian đều sẽ không hoàn toàn xé rách mặt, cho dù hai nhà không đối phó, kia cũng là ở sau lưng ám đấu. Không suy nghĩ cẩn thận, Phục Nhan cũng không có tiếp tục dối dám đi xuống, nếu gặp gỡ nhưng thật ra có thể đi nhìn xem, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến chỗ này... Trên đường cái Phục Nhan cũng không có quá nhiều do dự, ngược lại đó là nhấc chân theo đi lên, không ra nửa canh giờ, một tòa thật lớn kiến trúc đài nhanh trong ánh vào mi mắt. Đấu Thu Trường Nhìn lối vào ba cái chữ to bằng hiệu, Phục Nhan không khỏi lầm bẩm tự nói, ra tiếng thì thầm. Lúc này, một đám lại một đám người tu tiên, sôi nổi nhanh hơn bước chân, xảy bước hướng tới đấu thú Trường đi đến. Một bên còn đầy mặt cấp sắc nói, mau mau mau, ta hôm nay nhất định phải tìm cái hảo điểm quan chiến vị trí mới được. Cũng không phải là, ngày hôm qua ta đã tới chậm, chỉ còn lại có hàng sau cùng, cổ đều dối toan. Nghe mấy người có chút buồn cười nói chuyện thanh, Phục Nhan dừng một chút, cuối cùng vẫn là tò mò nhấc chân đi vào. Dọc theo nhập khẩu tiến vào sau, trước mắt cảnh tượng thực sự làm Phục Nhan có chút líu lươi, nàng tự hồ chưa từng nghĩ đến. Nơi này thế nhưng đã hội tụ nhiều như vậy người tu tiên, hợp đạo kỳ đến hóa hư kỳ cái gì cần có đều có. Đến nỗi giống Phục Nhan như vậy đại thừa kỳ người, đều có thể thực tốt che giấu chính mình hơi thở giống nhau không dễ dàng đứng ra nói, rất khó ở trong đám người phát hiện. Phục nhan gần kinh ngạc nửa giây, liền một lần nữa phản ứng lại đây, nàng ngước mắt đại khái nhìn lướt qua trước mặt toàn bộ đấu thú trường. Trình thể kết cấu nhưng thật ra cùng bắc vực triều dương thành trung võ đấu chàng giống nhau, từ một vòng tính phòng vây thành hình tròn, trung gian còn lại là một cái tỉ thí nơi sân. Phục nhan đại khái đã đoán được nơi này là đang làm gì, nhìn bốn phía sở hữu người tu tiên vẻ mặt hưng phấn bộ ráng, nàng đảo cũng không có xoay người rời đi Mạc La xoay người tìm một vị trí ngồi xuống. Bởi vì tới không tính không sớm cũng không muộn, mặt sau vẫn là có mấy cái tầm nhìn rộng lớn vị trí, Phục Nhan cũng liền tùy chỗ ngồi xuống. Thật mau, lại đi qua nửa canh giờ, lúc này khắp đấu thú trường, sớm đã là biển người tấp nập, hơn nữa tất cả mọi người nhiệt tình tăng vọt, hô hét thanh sông thẳng tận trời. Phục Nhan cũng là hoàn toàn hiểu biết tới rồi này đều thú chẳng chân chính tác dụng, kỳ thật nàng mới vừa tiến vào thời điểm, còn tưởng rằng nơi này là lấy yêu thú tỉ địa phương. Lúc này mới hiểu được, cũng không phải đơn giản như vậy. Võ đấu chàng đấu thú trưởng hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm, người trước là luận bàn người sau lại là quyết đấu, xem tên đoán nghĩa, quyết đấu chính là sinh tử đấu tranh, một khi lên đài chỉ có người chết ta sống. Đương nhiên, loại này tàn khốc chơi pháp, nói như vậy không có bất luận cái gì bình thường người tu tiên sẽ nguyện ý lên đài, lâu mà lâu mà, đấu thú trường liền thành các đại thế gia chi gian trò chơi. Thế gia sẽ đem chính mình trong tay phạm vào nhà mình tội ác người. Trực tiếp ném vào đấu thu trường trung, chỉ cần ai có thể đoạt được 10 tràng chiến đấu thắng lợi, mới có thể miễn trừ vừa chết. Đáng sợ chính là, không đến tỉ thí đương trường, bọn họ cũng không biết sẽ gặp phải cái gì dạng đối thủ. Những người này giống như là ngoạn vật giống nhau, liều chết sống sót cũng chỉ là giành được vây xem quần trúng cười. Tại đây loại tàn khốc trò chơi hạ, ngần ấy năm cơ bản không ai có thể miễn trừ vừa chết. Ở chỗ này, người sẽ minh bạch tu tiên giới trung, mạng người thật là liền con kiến đều so bất quá. Nơi này người xem cũng không phải muốn nhìn ai có thể sống sót, chỉ là thích thấy bọn họ vì mạng sống liều chết cho nhau tàn sát hình ảnh. Ngô ngô hô hô hô. Rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Liên ở phục nhan lâm vào trầm tư thời điểm, bốn phía tức khắc vang lên một trận tiếng hoan hô, ngay sau đó nàng liền thấy phía dưới trên lôi đài chuyển đến ầm vang vang lớn, một phiến lưới sắt môn bị mở ra, một đạo đầu bù tóc rối cả người vết thương chồng chất người, kéo có chút trầm trọng bước chân đi ra. Người nọ hai tay hai chân đều bị một loại đặc thù xích sắt khóa trụ. Cả khuôn mặt ô sơn ma hắc, Phục Nhan không cần tinh thần lực cha xét, thậm chí đều thấy không rõ hắn bộ dáng, chỉ có một đôi thị huyết ánh mắt phá lệ dẫn nhân chú mục Hắc hắc, không thể không nói ta đã thật lâu không nhìn thấy có người liên tục đạt được 7 tràng thắng lợi, này khe tỷ thật đúng là tàn những người, các người nói hắn sẽ là trăm năm tới cái thứ nhất tồn tại đi ra ngoài người sao. Không biết hôm nay vương gia sẽ lấy ra người nào. Phục Nhan du mắt xuống phía dưới nhìn vị kia tên là nguyên giản bóng người khi, không khỏi thoáng ngần ra. Người này thế nhưng là một vị yêu tộc. Suy nghĩ nháy mắt, bên kia lưới sắt môn cũng nháy mắt bị mở ra. Trong lúc nhất thời ở đây tất cả mọi người không tự giác ngừng lại rồi hô hấp, gắt gao nhìn chằm chằm từ trong bóng đêm đi ra bóng người. Có ý tứ, vương gia phái ra thế nhưng cũng là một vị yêu tộc. Đúng vậy, vị này đi ra người cũng là một vị yêu tộc. Theo hắn từng bước một đi lên đài, một bên liền có người chủ trì đứng dậy. Mục gia nguyên giản đối vương gia kế hổ. Các ngươi cảm thấy trận này tỉ thí, ai sẽ thắng đắc thắng lợi đâu. Hoan nên áp chú. Phía dưới hai người sinh tử đấu tranh, lại là bị người lấy đảm đương làm tiền đặc cược Hơn nữa không ai sẽ cảm thấy có cái gì không ổn. Bọn họ tựa hồ sớm đã thành thói quen áp chú. Ở người chủ trì nói rơi xuống sau, sôi nổi móc ra chính mình linh thạch. Ta còn là xem trọng nguyên giản, ra hỏa này chính là kẻ ta nhẫn. kia không nhất định, ta cảm thấy vương gia kế hổ cũng không đơn giản như vậy, ta áp hắn. Thức mau, tất cả mọi người hạ hảo chính mình tiền đặc cược Phục nhan đối với loại này hành vi tự nhiên là không có một đinh điểm hứng thú, nàng thậm chí cảm giác cái này đấu thú trưởng trò chơi, thực sự có chút tàn khốc, nhưng đây là chân thật cá lớn nuốt cá bé thế giới. Mọi người nghị luận gian, phía dưới đấu tranh đã chính thức bắt đầu rồi. Hai người chi gian cơ hội là không có bất luận cái gì giao lưu, bọn họ trong mắt đều tràn ngập thị huyết chi sắc, phẳng phất giờ khắc này trong đầu ý tưởng, chỉ có đem đối phương đầu cấp ninh xuống dưới. Nguyên giản rốt cuộc đã thắng lợi bảy chàng kinh nghiệm. Cho nên hắn vẫn chưa dẫn đầu khởi xướng công kích, ngược lại gắt gao người quan sát đối phương, hắn đã giết chết hai vị đều là yêu tộc đối thủ. Kế hổ hơi hơi gợi lên khoẻ môi, hắn tu vi chính là so nguyên giản cao hơn một cái giai cấp, trận này tỉ thí hoàn toàn không nói chơi, hắn chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng, giữ lại sức lực chờ đợi ngày mai chiến đấu. Vì thế giây tiếp theo, mọi người liền thấy kế hổ dẫn đầu một cái bạ bước, thẳng tắp hướng tới đối phương một quyền ném tới, nguyên giản thấy vậy, tức khắc một cái lộn ngược ra sau, thành công tránh này một quyền Chính là kế hổ cũng không cho hắn thở dốc cơ hội, lại lần nữa qua tay dặm rạp công kích tạp giống đối phương, Nguyên Giản Tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị một quyền đánh bay. Phục, một ngụm máu tươi phun ra. Bọn họ ở chỗ này không chiếm được linh thạch tu luyện, đánh nhau cơ bản chỉ có thể dựa tự thân lực lượng, cho nên thoạt nhìn mới có thể phi thường đơn giản thô bạo. Thấy đối phương ngã xuống đất, kế hổ nháy mắt nở nụ cười, hắn bắt được lần này cơ hội, trực tiếp một quyền hướng tới Nguyên Giản đầu ném tới, này một kích đi xuống, nhất định đầu nở hoa. Nhưng mà dây tiếp theo, lại thấy trên mặt đất nguyên giản thẳng tóc trượt xuống dưới đi, lại là nhanh chóng xuyên qua kế hổ dưới thân, ở đối phương rơi xuống đất tạp trống không kia một giây, chợt khúc thân dựng lên, một têu đột nhiên dấm lên kế hổ sau lưng người sau thật mạnh, bị đánh vào cứng rắn trên tường đá. Giống, Bị Lâm Thất Khiếu đổ máu kế hổ, rõ ràng tức giận phi thường, vì thế tất cả mọi người thấy hắn lại là trực tiếp hóa thành yêu thần, trở thành một con 3m trường 1m cao mãnh hổ. Cơ hổ không có bất luận cái gì chậm trễ. Mánh hổ bay thẳng đến nguyên giản nhào tới, một người một hổ lại lần nữa vặn đánh vào cùng nhau. Đối với loại này biến hóa, ở đây người tu tiên tự nhiên xem nhạc A, thấy nguyên giản bị trảo tử đánh ra đi, bốn phía tức khắc lại chuyển đến một trận tiếng hoan hô. Biến thành mánh hổ kế hổ, hoàn toàn là đem đối thủ đẹ nặng đánh, bất quá nửa ngày công phu, nguyên giản giống như là một cái bóng cao su giống nhau, bị nó chụp tới chụp đi, hoàn toàn làm đủ. Ha ha ha, nguyên giản quả nhiên không được, hán cơ hổ đã không có sức lực phản kháng Đối với loại tình huống này, không ít người đều cảm thấy Nguyên Giản chỉ có đường chết một cái, bọn họ hưng phấn nhìn chằm chằm phía dưới, chờ mong hắn bị mãnh hổ nuốt vào trong bụng kia một khắc. Người xem trên đài, phục nhan nhìn chầm chằm không hề sức chống cự Nguyên Giản, lại là hơi hơi như mày, nàng tổng cảm thấy hắn có thể phản xác, cho dù bị sống lược, Nguyên Giản như cũ không có bất luận cái gì hoảng loạn cùng hoảng sợ, ngược lại mỗi lần đều có thể từ đối phương trong miệng chạy thoát. Cặp kia âm lệ đôi mắt phá lệ có thần. Hắn đang đợi, chờ một cái cơ hội một cái có thể một kích trí mạng cơ hội. Frank. lại lần nữa bị đánh ra đi kêu một khắc, Nguyên Giản tựa hồ không còn có sức lực đi lên, mãnh hổ từng bước một đi qua, dương buồn máu mồm to, thẳng tắp hướng tới đối phương cổ cắn đi xuống. Nhưng mà liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức thời điểm, trên mặt đất Nguyên Giản bỗng nhiên một cái xoay người, lại là đem mãnh hổ gắt gao đẻ ở dưới thân, hắn lác tay xích chân gắt gao thủ sắn mãnh hổ cổ cùng thân thể. Cơ hội cùng thời gian, Giản trực tiếp há mồm cắn thượng mãnh hổ cổ một ngụm lại một ngụm, lại là sống sờ sờ dùng miệng cắn ra một cái huyết lỗ thủng. Thẳng đến dưới thân mãnh hổ đã không có bất luận cái gì hơi thở. Đệ 211 chương 211. Nhìn phía dưới tựa như dã thú giống nhau người, ở đây không ít người đều âm thầm hít ngược một hơi khí lạnh, bất quá trên mặt kinh ngạc, lại ở kế hổ không có bất luận cái gì hơi thở sau, ngược lại biến thành đầy mặt hưng phấn. Ha ha ha thật thông khoái, không hổ là kẻ tàn nhẫn. Nguyên giản cư nhiên có thắng, đã thứ 8 tràng, lại đến hai ngày. Các người nói hắn có thể hay không trở thành cái thứ nhất từ nơi này đi ra người. Theo mọi người tiếng hoan hô chuyển đến, lại là có người nhìn về phía vương gia phương hướng, có chút xem diễn giống nhau cười nói. Kỳ thật kết quả ở đây trong lòng đều rất rõ ràng, này đó thế ra người là sẽ không làm người tồn tại đi ra nơi này. Này vốn chính là hắn nhàm chán khi một hồi trò chơi mà thôi, khẳng định sẽ không làm mất khống chế trường hợp phát sinh. Không hề nghi ngờ, ngày mai nguyên giản vô luận không bao lâu, đều sẽ bị người chém giết. Hắn đã không có biện pháp lại về phía trước đi ra một bước. Nghe bốn phía hưng phấn tiếng hoan hô, đấu trường trung nguyên giản rốt cuộc là dừng cắn xé động tác, lúc này hắn sớm đã là đầy miệng ra hổ lông tóc, màu đỏ tươi máu tươi nhiễm hắn nửa khuôn mặt, hôn độn đầu tóc đều đã chịu máu tươi lan đến. Xa xa nhìn lại, hắn cả người đều phản phất là từ địa vực trung bỏ ra tới, thoạt nhìn phá lệ thấm người. Dưới thân mãnh hổ một đôi mắt còn trừng mắt lão đại, tựa hồ không thể tin được chính mình liền như vậy đã chết, đệ ở nó trên người nguyên giản dùng hết sức lực. Rốt cuộc hoàn toàn nằm liệt xuống dưới Hắn từng ngụm từng ngụm hô hấp Trái tim nhanh chóng hết đợt này đến đợt khác Tùy ý trong miệng máu tươi ra bên ngoài chạy xuôi Hắn ngước mắt nhìn bốn phía Vì chính mình thắng lợi mà hoan hâu người tu tiên nhóm Đáy mắt một mảnh tinh mịch Không ai biết hắn lúc này suy nghĩ cái gì Quyết đấu đã có rồi kết quả Phía dưới thực mau liền có nhân viên đem kế hổ thi thể kéo xuống đi Đến nỗi trên mặt đất không thể động đậy nguyên giản Cũng bị người thuận tay một chân đá trở về hàng rào sát chung đ đấu trường trùng khôi phục bình tĩnh. Bất quá đấu trên đài người như cũ tình cảm mãnh liệt không giảm, hiển nhiên còn có tiếp theo chàng, như nhau vừa mới như vậy, mọi người sôi nổi móc ra linh thạch bắt đầu áp chú, bọn họ tự hồ đều thực hưởng thụ phương thức này. Mặt sau Phục Nhan từ thủy đến trung đều không có động, thẳng đến nguyên giản hạ chàng, nàng mới chậm rãi thu hồi chính mình tầm mắt, không thể không nói hắn có điểm thưởng thức đối phương loại này tinh thần. Hiện giờ Phục Nhan đã là Sương Hoa cung công chủ, tự nhiên là tưởng mau chóng mở rộng chính mình thế lực. Loại này liệu mạng vong đồ chính là phi thường tốt tay đấm nhưng là trong hoàn cảnh này phục nhan nghĩ nghĩ vẫn là không chuẩn bị chọc phiên thoái rốt cuộc Tuyết Hải thành Trung con không ít thế ra cắm dễ tự nhiên cũng sẽ có đại thừa kỳ cao thủ tồn tại nàng hiện tại không thời gian cũng kia cùng bọn họ chu toàn cho nên phục nhan cũng cũng không có nghĩ nhiều cái gì mà sau đấu trường đảo cũng không có quá lớn xem điểm nàng gần ngồi trong chốc lát đó là đứng dậy ra này tòa như cũ khí thế ngất trời đấu thú trường bởi vì đấu thú trưởng Thịnh hành Duyên cớ Này phụ cận có không ít xa hoa đại tử lâu, phục nhan muốn hỏi thăm hỏi thăm tin tức, cho nên cũng không sốt ruột ra khỏi thành, mà là quay đầu tiến vào một nhà tử lâu. Nàng chuẩn bị tại đây nghỉ tạm một đêm, ngày mai sáng sớm lại tiếp tục ra khỏi thành lên đường. Thức mau, màn đêm buông xuống. Bởi vì đấu thú trường kết thúc nguyên nhân, An Tĩnh Hơn phân nửa cái buổi chiều tử lâu rốt cuộc là náo nhiệt lên, một đám lại một đám người tu tiên đi vào trong tử lâu, trên mặt hưng phấn còn chưa hoàn toàn liễm đi thường thường còn lôi kéo bên cạnh người cảm khái một chút hôm nay đấu trường thắng thua. Lầu ba hành lang trung gian một gian trong phòng, Phục Nhan rỗi tay đẩy ra bên trong một phiến cửa sổ, sau đó lẳng lặng ngồi ở một bên, từ nàng nơi này, vừa lúc có thể đem phía dưới tiểu lầu đại đường trung hình ảnh nhìn một cái không sót gì. Nàng phòng có che chắn trận pháp, bên ngoài nhưng thật ra nhìn không thấy bên trong mảy may. Cứ việc như thế, Phục Nhan cũng cũng không có nghiêng mắt nhìn về phía tiểu lầu phía dưới, mà là lo chính mình rỗi tay dừng ở trên bàn trắng nón mảnh khảnh ngón tay câu được câu không gõ mặt bàn. Phần 254 10 năm đi qua, Bạch Nguyệt Ly không nhận thấy được chính mình ra tới, hẳn là đều sẽ ở ma vực trung tu luyện, nhưng thật ra không biết Thủy Lưu Thanh cùng mình hí hai người thế nào, người sau hẳn là cũng trưởng thành đại cô nương đi. Còn có tiểu dược đoàn tử, Phục Nhan lúc trước tiến vào khảo nghiệm đột nhiên, nó cũng không đổi kịp chính mình, cũng không biết có hay không tưởng nàng cái này chủ nhân, đừng vô tâm không phổi quên mất chính mình mới hảo. Nghĩ đến đây, Phục Nhan không khỏi bật cười một tiếng, tổng cảm thấy lấy tiểu dược đoàn tử tinh nết, nói không chừng còn thật có khả năng. Suy nghĩ gian, kỳ thật Phục Nhan từ dai tinh thần lực sớm đã che kín toàn bộ tiểu lầu đại đường, phía dưới nói chuyện thanh, cũng đều là nhất nhất chuyển vào chính mình trong thai, bất quá đều là một ít dâu riêng sự tình, thật không có làm nàng lấy ra hứng thú sự. Cầm lấy chén trà nhật nhạt uống một ngụm, liền ở Phục Nhan bất đắc di chuẩn bị thu hồi tinh thần lực thời điểm, cuối cùng là nghe thấy được một chuyện lớn Này thi quỷ đạo nhân thật đúng là lợi hại, nghe nói lần này có hai vị tiên nhân liên hợp ra tay, cũng chưa có thể đem hắn liền căn diệt trừ. Cũng không phải là, năm năm trước thi quỷ đạo nhân ngang trời xuất thế, vừa lên tới liền hiến tế không ít tông môn thế lực thiên tài đệ tử, lúc ấy ở trên đường lớn cũng coi như là nhấc lên một trận không nhỏ sóng gió. Thi quỷ đạo nhân. Phục nhan hơi hơi một đốn, phía trước nhưng thật ra chưa từng nghe nói qua như vậy nhất hào người, hơn nữa nghe tên, đại để cũng không phải cái gì người tốt. Cái gì? Các người nói 5 năm trước kia chẳng hiến ta ta sư huynh chính là đêm đó người sống sót chi nhất, nghe hắn nói lúc ấy tiến đến làm nhiệm vụ đệ tử, có hơn phân nửa người đều chết ở thi quỷ đạo nhân trong tay, tin tức truyền ra tới thời điểm, chính là làm không ít người kinh rớt đầu lưới. Không thể không nói, này thi quỷ đạo nhân thực sự đáng sợ, cư nhiên có thể ổn định ở đại lục các nơi trộm luyện thi, hiện giờ lại là thật làm nó một bước lên trời, hai vị tiên nhân liên thủ cũng chưa có thể đem hắn hoàn toàn chém giết. Ừ. Bất quá là một ít bảng môn tả đạo thôi, căn bản nhập không được mặt bản, ngươi xem đi, sớm hay muộn hắn sẽ được đến phản phệ. Nghe bọn họ nghị luận thanh, Phục Nhan mới hiểu được, vị này thi quỷ đạo nhân, hẳn là này 10 năm chung một cái đại biến đếm, luyện thi yêu cầu nhiều ít sinh linh, tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, dựa phương thức này một bước lên trời, cũng khó trách sẽ có tiên nhân ra tay. Vốn tưởng rằng chính mình đột phá tới rồi đại thừa kỳ, liền có thể không cần cố kỵ quá nhiều, bất quá hiện giờ xem ra. Thực lực của nàng vẫn là không đủ a gặp gỡ vị này thi quỷ đạo nhân, nàng cũng là bó tay không biện pháp. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Kế tiếp thời gian, thẳng đến tới rồi sau nửa đêm thời điểm, Phục Nhan mới cuối cùng là nghe được một ít về ma vực tin tức. Nguyên lai, like, ma quân thiên kiếp đã qua đi. Theo bọn họ theo như lời, ma quân thiên kiếp phát sinh ở 3 năm trước đây, lúc ấy toàn bộ ma vực cơ hồ đều biến thành một cái lôi đỉnh chi hải, bình thường sinh linh căn bản không dám dễ dàng tới gần. Một khi bị thiên kiếp lan đến gần, sợ là liền sẽ trực tiếp hồi phiên diệt. Đối với lần này thiên kiếp, tựa hồ tất cả mọi người chưa từng đoán trước, thế nhưng sẽ là như thế sinh mệnh, nhưng lại lại không phải như vậy ngoài ý liệu, rốt cuộc vị này ma quân trên đời bao lâu thời gian, giống như còn không ai có thể cho ra một cái chính xác đáp án. Tu vi đạt tới tiên nhân cấp bậc sau, gặp thiên kiếp sẽ một lần so một lần lợi hại, có thể chịu hồi ra như vậy mạnh mẽ thiên kiếp, có thể thấy được ma quân thực lực đến tụt cùng có bao nhiêu sâu không lường được. Trận này thiên kiếp, liên tục có hơn nửa năm lâu. Chính là ở thiên kiếp biến mất kia một khắc, toàn bộ ma quân đột nhiên tự động bị phong bế lên, trong lúc nhất thời không ai có thể dễ dàng xông vào, cho nên ma quân đến tột cùng có hay không thành công vượt qua lần này thiên kiếp, lại là một cái không người biết hiểu đáp án. Nhưng là hiện giờ đã qua đi 3 năm, ma vực như cũ không có giải phong ý tứ, mọi người đại khái cũng có thể đoán được cái gì, phòng chừng ma quân khả năng thật sự ngã xuống, tự động phong bế cũng là vì phòng ngừa các thế lực lớn. Sấn hư mà nhập. Đúng là bởi vì như thế, nghe nói gần nhất đã có không ít tông môn thế lực ngo ngoe rục dịch, tựa hồ muốn đi ma vượt một chuyến, cẩn thận điều tra kia ma quân đến tổn cùng sống hay chết. Nghe đến đó thời điểm, trong phòng phục nhan không thể hơi sát nhữ như mày, tinh xảo khuôn mặt thượng lại chưa toát ra cái khắc thần sắc tới. Nàng tự nhiên đối với ma quân sinh tử không có hứng thú, chỉ là lo lắng bạch nguyệt ly có hay không đã chịu làn đến, bất quá thấy đối phương hơi thở như cũ bình yên vô sự sau. Phục Nhan đảo cũng thoáng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Kỳ thật sớm tại Bạch Nguyệt Ly nói cho chính mình, chuẩn bị trở về ma vực một chuyến thời điểm, hai người liền cho nhau ở đối phương trên người để lại một đạo sinh mệnh căn nguyên hơi thở, lấy này có thể cảm nhận được đối phương hay không bình yên vô sự. Hiện giờ xem ra, Bạch Nguyệt Ly cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm. Bất quá hiểu biết đến các thế lực lớn chi gian ý tưởng, Phục Nhan cũng biết nếu là ma quân thật sự nga xuống, loại này mặt ngoài bình tĩnh trung quy là phải bị đánh vỡ, cho nên ma vực này một chuyến nàng vẫn là muốn đi. Nghĩ đến chỗ này, trong phòng Phục Nhan lúc này mới dần dần thu hồi chính mình tâm thần, nàng đứng dậy đóng lại cửa sổ, không có lại tiếp tục để ý tới bên ngoài đủ loại thanh âm. Mà là xoay người ngồi ở trên giường bắt đầu đả tọa chuẩn bị tu luyện đến ngày mai buổi sáng. Đêm khuya luân hồi gian, Phục Nhan đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận lách cách thành hình như là có không ít người ở điều tra cái gì. Tu luyện bị quay rời, trên giường Phục Nhan tự nhiên không phải nhiều vui vẻ. Liên ở nàng mới vừa một lần nữa mở con ngươi thời điểm, bỗng nhiên cảm nhận được trong không khí lại là chuyển đến một trận nồng đậm mùi máu tươi. Thấy vậy, Phục Nhan cũng không khỏi nháy mắt hoàn hồn, chỉ thấy nàng còn chưa tới kịp có điều động tác thời điểm, trong phòng bỗng nhiên hiện lên một trận màu đỏ huyết quang, ngay sau đó trên sàn nhà liền đột nhiên nhiều ra một đạo thân ảnh. Người nọ toàn thân trên giới không có một khối tốt địa phương, Phục Nhan chỉ là liếc mắt một cái, là có thể cảm giác đối phương cốt nhục đều phải nằm liệt thành một đoàn bùn, liền như vậy chớp mắt công phu. Trên sàn nhà đã là một bãi máu tươi chảy ra. Phục Nhan không tự giác khóa chặt mày. Người này lại là ban ngày đấu thú trưởng Trung Nguyên giảng, chỉ là không biết vì sao, hắn lúc này không hề dấu hiệu xuất hiện chính mình phòng trên sàn nhà, hơi thở thượng tồn, rõ ràng vẫn là tồn tại. Phục Nhan hơi hơi ngước mắt, ở một mảnh ngông lung ánh sáng công chính hảo đối thượng một đạo tầm mắt, cặp kia bị giấu ở lộn xộn tóc sau con ngươi đang gắt gao nhìn chầm chằm trên gương nàng. Phản ứng lại đây sao? Phục Nhan lại là nháy mắt minh bạch cái gì, người này rõ ràng biết Chính mình ngày mai lên sân khấu chỉ có đường chết một cái, lúc này mới cá chết lưới rách trốn thoát. Chỉ là nàng có chút tò mò, nguyên giản đến tột cùng là dùng cái gì thủ đoạn mới có thể từ đấu thú trường chung chạy ra tới, nhưng là đại giới khẳng định không nhỏ, bên ngoài tiểu lầu tiếng vang, phòng trưng đúng là ở siêu tầm chạy ra tới hán. Người này quả thật là một cái tàn nhẫn người, đối mặt đối thủ đủ tàn nhẫn, đối chính mình cũng đủ tàn nhẫn, cầu sinh dục vọng ác hơn. Phục Nhan nhớ rõ chính mình lần trước thấy loại này cầu sinh dục. Vẫn là ở Thủy Lưu Thanh trên người, nếu là lúc ấy Thủy Lưu Thanh không đủ quyết đoán cùng chính mình ký kết chủ tớ khế ước, phòng trừng đã sớm chết ở chính mình dưới tay. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong bóng đêm phục nhan không khỏi nhợt nhạt gợi lên khóe môi. Gõ gõ. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa. Đệ 212 chương 212. Hắc ám trong phòng, một mảnh yên tĩnh. Trên mặt đất nguyên giản từ xuất hiện đến bây giờ, chưa từng phát ra nửa điểm tiếng vang, hắn liền như vậy xuyên thấu qua chính mình tế tế mật mật tốc dày lẳng lặng nhìn trước mắt phục nhan, tựa hồ đang đợi một cái thẩm phán. Gõ gõ. Cùng lúc đó, ngoài cửa tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, trên giường phục nhan lại như cũ không có bất luận cái gì động tác, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua ngoài cửa thân ảnh, trong thanh âm mang theo bị quấy giày bực khí, chuyện gì? Rốt cuộc được đến trả lời, ngoài cửa trưởng quầy vội vàng tràn đầy xin lỗi giải thích nói, thật ngượng ngùng, nửa đêm tiến đến quấy giày tiên hữu, là cái dạng này, đấu thú trưởng trung mục gia có nô lệ chạy ra. Cho nên đêm nay bên ngoài khả năng sẽ có chút ấm ý, còn vọng tiên hữu nhiều hơn đàm đương. Ôn ào. Phục Nhan có chút tức giận nói một câu. Bên ngoài trưởng quầy nhất thời có chút mồ hôi lạnh liên tục, có thể ở lại ở bọn họ nơi này lầu ba dĩ vắng người, giống nhau đều không phải là người thường. Liên vi tìm một cái nô lệ, mục ra người chính mình không hảo đắc tội mọi người, lại là làm cho bọn họ một gian một gian dò hỏi, không có biện pháp, hai bên đều không nghĩ đắc tội trưởng quầy, chỉ phải chính mình tự mình lên đây. Vậy không quay rời tiên hữu nghỉ ngơi, nếu là khách quan gặp gỡ kia nô lệ, còn thỉnh trước tiên cho chúng ta biết, mục gia nhất định sẽ lấy ra lệnh tiên hữu vừa lòng tưởng thưởng. Biết bên trong phục nhan đã có chút không kiên nhẫn, trưởng quay cũng vội vàng vội vàng nói chuẩn bị tốt tìm từ Đương nhiên, trong phòng mặt cũng không có lại chuyển đến trả lời thanh âm. Trưởng quay cũng vẫn chưa nghĩ nhiều, rốt cuộc hắn đem lời nói đưa tới liền hảo, hơn nữa hắn vừa mới âm thầm tra xét một phen trong phòng ẩn nấp chất pháp, cũng không có người ngoài xâm nhập dấu vết Khi thật trưởng quay cũng không cảm thấy kia nô lệ sẽ chạy trốn tới bọn họ tử lầu. Nói như thế nào người ở đây nhiều mắt tạp, hơn phân nửa người tu tiên đều là từ đấu thú trưởng trở về. Một cái nô lệ, hoàn toàn không đáng bị người bao che. Nghĩ đến đây, trưởng quay chỉ phải không thể nề hà lắc đầu, cuối cùng lại vội vàng chạy đến tiếp theo cái phòng cửa, nhẹ nhàng ngâng tay gõ hai tiếng. Thức mau, trong phòng lại lần nữa khôi can tính. phục can tĩnh. Phục nhan nhàn nhạt thu hồi chính mình tâm mắt, lúc này mới một lần nữa đem ánh mắt dừng ở trên sàn nhà. Nguyên giản cũng không biết đến tổn cùng là gặp cái gì đại giới, lúc này thật sự chỉ còn lại có một hơi. Máu tươi còn trên sàn nhà lặng lẽ chạy xuôi. Phục nhăn hãy còn cười một chút, lại không có ra tiếng ngôn ngữ, mà là một lần nữa nhắm lại con người, tiếp tục bắt đầu tu luyện lên. Tùy ý trên sàn nhà Nguyên giản nằm ở nơi đó, đã không có giải cứu ý tứ, cũng không có đem hắn ném văng ra ý tứ. Liên trước mắt chạm hướng tới nói, Nguyên giản có thể từ đấu thú trường chung chạy ra tới, giống như cũng không có đơn giản như vậy. Thân phận của hắn bất quá là mục ra một cái nô lệ mà thôi, cứ việc hắn chạy ra là mục ra mặt mũi bị hao tổn, nhưng là mục ra để ý giống như có chút qua. Này đêm hôm khuya khoát, vì một cái không đáng nô lệ mục ra cư nhiên như vậy hương sư động chúng, này không phải minh bãi nói cho mọi người, bọn họ mục ra trông giữ bất lực, năng lực không được. Thông thường tới nói, gặp gỡ loại sự tình này, này đó thế ra đều vì không ném mặt mũi, đều sẽ ở trong tối xử lý mới đúng. Phục nhăn cảm thấy này trong đó có hai loại khả năng. Một là nguyên giản biết một ít mục ra không thể công chúng hậu thế bí mật, nhị là hắn chạy trốn thời điểm thuận tay cầm đi mục ra bảo vật. Chỉ có như vậy, toàn bộ mục ra mới có thể như vậy hương sư động chúng. Kỳ thật phục nhan muốn không có tính toán nhúng tay những việc này, bất quá đối phương nếu đưa đến chính mình mí mắt đệ tử, tiêu đảo cũng sẽ không làm như không thấy. Rốt cuộc, nguyên giản loại này bỏ mạng đồ đệ, đối nàng tới nói vẫn là rất hữu dụng, nàng thế lực quá mức với đơn bạc, vốn là yêu cầu chậm dài phát triển lên mới có thể một lần nữa khai sáng xương hoa cung. Bất quá, Phục Nhan cũng minh bạch, loại người này muốn thu Phục Lên, cũng không phải dễ dàng như vậy, cho nên nàng cũng không có sốt ruột làm chút cái gì. Bên ngoài lách cách thanh rằng co một trình túc, thẳng đến nơi xa không chung nổi lên bụng cá trắng, mới cuối cùng là ngắn ngủi an tĩnh ngoại lai, phòng Phục Nhan cũng lại lần nữa mở hai mắt. Bởi vì phòng đơn chung có ẩn nấp trận pháp, trong không khí mùi máu tươi thật lâu vô pháp tan đi, Phục Nhan không tự giác nhiều như mày, sau đó dơ tay vung lên. Mùi máu tươi rốt cuộc biến mất không thấy. Chậm rãi từ trên giường xuống dưới, Phục Nhan cũng không có sốt ruột đi xem trên mặt đất nguyên giản, mà là lo chính mình nhấc chân đi tới cái bàn bên, sau đó cho chính mình đổ một ly trà thủy, bình tĩnh uống một ngụm giải khác. Tùy tay nhéo quyết thay đổi một bộ quần áo sau, Phục Nhan lúc này mới tùy ý ngồi ở một bên trên ghế, thuận thế dụ mắt nhìn trên mặt đất bóng người. Trên mặt đất máu tươi sớm đã trở nên khô cạn, một cây đinh sắt lăn xuống ở một bên, Phục Nhan biết này đinh sắt là phong bế nguyên giản linh lực đồ vật. Bất quá lúc này lại là bị hắn mạnh mẽ bước ra tới. Phục nhan lặng lặng buông trong tay chén trà, nếu trời đã sáng, nàng cũng không tính toán ở tuyết hải thành tiếp tục trì hoan đi xuống, cho nên nàng nhìn thẳng nguyên giản ánh mắt, rốt cuộc đã mở miệng, chết vẫn là sống. Nàng lời nói có thể nói xem như phi thường thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, Phục nhan tin tưởng đối phương là cái người thông minh, chính mình tối hôm qua không đem hắn ném văng ra, ý tứ kỳ thật thực rõ ràng. Cho nên, nàng cho hắn một đêm suy xét thời gian. Đối phương tự hồ bởi vì toàn thân thương thế quá mức với nghiêm trọng, nghĩ ra thanh đều là phi thường gian nan, chỉ là gắt gao nhìn chầm chằm trước mắt Phục Nhan, đáy mắt có cái gì ở lưu chuyển. Thấy vậy, Phục Nhan không có nhiều lời cái khác, lại là có chút độc đã hiểu hắn ý tứ, hảo nửa ngày mới chỉ là nhàn nhạt nói, "Phản kháng nói, khả năng sẽ thần hồn câu diệt." Dứt lời, cái bàn bên Phục Nhan đó là trực tiếp thả ra chính mình tứ giai tinh thần lực, phi thường cường thế bá đạo xâm nhập nguyên giản thần thức chi hải, đối phương thân mình rõ ràng cứng đờ nhưng là lại không có làm ra chống cự. Rốt cuộc thần thức là người tu tiên yếu ớt nhất địa phương, một khi ra đã chịu một đinh điểm thương tổn, nhẹ thì biến thành ngu dại người, nặng thì liền như Phục Nhan vừa mới lời nói, thần hồn câu diện Phần 255 Phục Nhan nhớ rõ, Lưu Kiều Văn chưa bao giờ giết người, lại là thích dùng tinh thần lực công kích thần thức, đem đối phương biến thành một cái không có ý thức ngu dại người. Phía trước cùng Thủy Lưu Thanh Ký kết chủ tớ khế đức, là bởi vì khi đó Phục Nhan cũng không có tu luyện tinh thần lực Hiện giờ tương muốn khống chế một người, đảo cũng không cần như vậy phiền thoái, trực tiếp ở đối phương thần thức thượng lưu lại chính mình dấu vết. Nếu là đối phương có phản bội tâm tư, Phục Nhan như cũ chỉ cần tâm thần vừa động, liền có thể làm hắn thần hồn câu diện Có lẽ là minh bạch tinh thần lực bá đạo, nguyên giản thần thức từ đầu tới đuôi cũng không dám có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ, vì thế Phục Nhan cũng là phi thường thuận lợi ở hắn thần thức thượng, để lại chính mình dấu vết. Giờ khắc này, cũng liền hoàn toàn không có bất luận cái gì nổi lo về sau Đừng núp đích, ta chỉ là muốn biết người lai lịch, rốt cuộc ta nhưng không nghĩ cứu một cái người lai lịch không rõ. Nói, phục nhan tinh thần lực ngay sau đó lại là trực tiếp tham nhập nguyên giản thần thức chung, bắt đầu siêu tầm hắn ký ức. Đối này, trên mặt đất nguyên giản không khỏi trường lớn hai mắt, kiên nghị khuôn mặt thượng lưu lộ ra một tia thống khổ chi sắc, hắn như cũ không dám động một chút, rốt cuộc lục soát thức chính là phi thường nguy hiểm, hơi có vô ý, trực tiếp sẽ ảnh hưởng hắn thần thức. Đơn giản nhìn một chút nguyên giản nửa đời ký ức Phục Nhan cũng liền cái gì đều minh bạch. Nguyên giản sắc thật là một vị yêu tộc, hắn bản thân chính là một con đặc thù đại bảng kim xí si điểu, còn có một cái đệ đệ, không hóa hình phía trước, hai người vẫn luôn đều ở núi sâu rừng già chung tu luyện. Bất quá thực mau liền đã xảy ra ngoài ý muốn, hắn đệ đệ bị mục ra người tu tiên sở săn giết, cuối cùng hắn hóa hình chuyện thứ nhất đó là đi mục ra trả thù, bất quá hắn mới gần chỉ có hóa hư hậu kỳ tu vi, lại sao có thể là một cái gia tộc đối thủ? Cơ hồ không có bất luận cái gì trì hoãn. Nguyên giản liền như vậy bị mục gia người bắt được, mục gia vốn là tưởng hàng phục hắn vì mình dùng, bất quá không có thể thành công, vì thế hắn liền bị mang đến đấu thú trường trở thành lấy lòng thế gia con cháu ngọn vợ. Người này cũng xác thật là cái thị huyết tàn những người, lại là liên tiếp thắng tám chàng hơn nữa trong lúc này, hắn thế nhưng vẫn luôn ở hàng rào sát chung dùng chính mình yêu huyết, vẽ một cái cấm kỵ huyết trận. Vì thế mới có tối hôm qua một màn này. Huyết trận đại giới cũng xác thật rất lớn, cơ hồ muốn hắn một cái mệnh. Bất quá cũng may hắn còn giữ cuối cùng một hơi. Nguyên giản nửa đời chính là đơn giản như vậy, nói thảm thiết kỳ thật cũng còn hảo, rốt cuộc ở toàn bộ tu tiên giới chung, so với hắn càng thảm thiết nhiều đi. Phục nhan sở dĩ siêu tầm hắn ký ức, gần nhất là muốn biết hắn là người, thứ hai xác định một chút hắn không phải bởi vì dông cái kia cái gì thi quỷ đạo nhân, làm người nào thần cộng vẫn sự tình, mới có thể lưu lạc như thế. Nếu là người sau, nàng khả năng liền phải một lần nữa suy xét một phen hắn tử Đến nỗi tối hôm qua mục ra vì cái gì sẽ như vậy hưng sư động chúng tìm kiếm hắn, Phục Nhan đoán quả nhiên không tồi, nguyên giản trong chi nhớ, xác thật tồn tại về mục ra một bí mật. Bí mật này, Phục Nhan đều có chút cảm thấy hương thú. Xem ra chờ cùng Bạch Nguyệt ly hội hợp sau, nàng yêu cầu tìm cơ hội đi cái này mục ra một chuyến. Thức mau, trong phòng Phục Nhan rốt cuộc là hoàn toàn thu hồi chính mình tinh thần lực. Trên mặt đất nguyên giản sắc mặt, lúc này mới đẹp một chút. Phong tỏa ở nguyên giản trong thân thể sắc không ngừng một cây. Dư lại mấy cây bị Phục Nhan dơ tay bắn ra, nhẹ nhàng bước ra tới. Đối với người tu tiên tới nói, thân thể thượng thương nhưng thật ra không đáng nói chuyện, gân mạch bị hao tổn cũng có thể chữa trị, bất quá có lẽ là bởi vì lâu dài bị phong tỏa khí hải duyên cớ, hắn khí hải đã có chút bị hao tổn. Đến nỗi có thể hay không chữa trị, lại là khó mà nói. Lúc này, bên ngoài đã sắc trời đại lượng. Phục Nhan đơn giản cấp nguyên giản độ một chút linh lực, lại ném cho hắn mấy cái đan dược cùng linh thạch lúc này mới một lần nữa từ trên ghế đứng lên. Nàng không có gì đồ vật, đảo cũng không cần như thế nào thu thập, thực mau đó là lo chính mình đẩy ra cửa phòng, nhấc chân đi ra ngoài. Trong phòng an tĩnh như lúc ban đầu, sạch sẽ trên sàn nhà sớm đã nhìn không ra có một đinh điểm vết máu. Thành công lui phòng, Phục Nhan lúc này mới lẻ loi một mình đi ra to như vậy từ lầu buông ra tinh thần lực đồng thời, nàng liền rõ ràng cảm giác ra, chỗ tối có không ít tầm mắt rừng ở trên người mình. Nghĩ đến, Mục ra người còn không có từ bỏ tìm kiếm nguyên giản. Phục nhan khép cười một chút, xoay người lại là dường như không có việc gì tiếp tục hướng tới Tuyết Hải Thành xuất khẩu đi đến, tựa hồ cũng không để ý chỗ tối tầm mắt. Không nhận thấy được cái gì, bọn họ tự nhiên cũng không có theo kịp. Theo thái dương cao cao treo lên đồng thời, Phục nhan thân ảnh đã là thuận lợi đi ra Tuyết Hải Thành, nàng này một hàng cũng coi như là phi thường địa thấp, đảo cũng không có khiến cho quá nhiều chú ý. Không có lại đi tưởng đấu thú trường chung sự tình. Phục nhan minh bạch ma vực qua không bao lâu khả năng liền phải giải phong, nàng không có thời gian tiếp tục trì hoãn, thực mau liền cưới chính mình linh thuyền, thẳng tắp xuyên qua tầng mây. Đến nỗi nguyên giản thường, không cái mấy tháng thời gian, cơ bản không cần nghĩ ra được đi lại, cho nên vẫn luôn đều ở trên linh thuyền khôi phục Nửa năm sau, các nàng rốt cuộc đi tới ma vực bên cạnh. Đệ 213 chương 213 Một mảnh yên tĩnh núi non trung, chỉ thấy một đạo thân ảnh bước nhanh đi tới một tòa nhà gỗ trước. Nàng cơ hồ không có bất luận cái gì tạm dừng, liền như vậy trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ngân Lâu sắc mặt rất là khó coi, Mi Sắc cũng có chút ngưng trọng, nàng nhấc chân hành đến nhà gỗ chung thời điểm, bên trong người nọ vừa lúc xoay người quay đầu lại, sau đó ngước mắt nhìn nàng. "Lý Nguyên Thu, ngươi còn đang suy nghĩ chút cái gì? Chúng ta đến tụt cùng khi nào nhếch người phản hồi ma vực?" Ngân Lâu nhìn chầm chằm trước mắt Lý Nguyên Thu, đi lên chính là ra tiếng chất vấn nói. "Rõ ràng mấy năm trước Ma Quân Thiên Kiếp cũng đã đi qua." Bọn họ cũng nên đã sớm một lần nữa phản hồi ma vực, nhưng lúc này lại vẫn là ở bên ngoài, Lý Nguyên Thu vẫn luôn nói nhích người, cũng không có động tĩnh Lý Nguyên Thu cười khẽ một tiếng, ngược lại đúng sự thật nói, sáng nay ta đã chuyển tin tức đi xuống, ngay trong ngày khởi mọi người nhích người phản hồi ma vực. Dứt lời, ngân lâu không khỏi vi lăng, hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, bất quá trên mặt nàng tức giận cũng không có bởi vậy giảm bớt, phản sắc có dục tăng xu thế. Đã có chuẩn bị, vì sao không còn sớm nói với ta? Ngân Lâu cảm thấy chính mình có thể là cuối cùng một cái biết phản hồi ma vực tin tức người, hiện giờ tự nhiên tràn đầy không mò. Kỳ thật quyết định này, cũng là Lý Nguyên Thu buổi sáng mới quyết định, tin tức cũng là chân trước thả ra đi không bao lâu, cũng không phải trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau quyết định. Nhìn trước mặt nổi giận đùng đùng Ngân Lâu, hắn lại cũng không mở miệng giải thích cái gì. Ngân Lâu cho dù sinh khí, cũng không thể thật sự thế nào, nàng hảo nửa ngày mới khôi phục một ít lý trí, một lần nữa mở miệng, chính là ma quân truyền đến tin tức. ngay vậy Lý Nguyên Thu lắc lắc đầu, kỳ thật các nàng cũng cùng ngoại giới giống nhau, đối với ma quân hay không vượt qua thiên kiếp, một mực không biết, hơn nữa hiện giờ ma vực bị phong bế, bọn họ cũng không có cách nào đi vào, cho nên mọi người mới có thể chậm chạp chưa từng phản hồi ma vực. Bất quá liền ở sáng nay, Lý Nguyên Thu đột nhiên được đến tin tức, gần nhất đã có không ít thế lực tập kết đi trước ma vực, này mục đích tất nhiên là không cần nói cũng biết, cứ việc ma vực còn chưa từng giải phong, nhưng là lúc này, bọn họ khẳng định không thể làm người khi dễ đến cửa nhà. Cho nên, Lý Nguyên Thu ở cùng mặt khác vài vị thủ lĩnh thương lượng qua đi, nhất trí quyết định lập tức phản hồi ma vực. Nghe thấy ngoại giới chuẩn bị vây công thượng ma vực, Ngân Lâu tự nhiên cũng liền không rảnh lo sinh khí, có chút tức giận cười nhạo nói, bọn họ cũng liền biết sấn hư mà nhập, ma quân đại nhân như thế nào sẽ dễ dàng ngã xuống, lần này nhất định phải làm cho bọn họ có đến mà không có về. Không giống Ngân Lâu đích sắc tin, Lý Nguyên Thu lại là hơi hơi như mày, theo Lý Mà nói ma quân nếu là thật sự vượt qua thiên kiếp, Lại như thế nào sẽ đột nhiên phong tỏa toàn bộ ma vực? Hơn nữa không có nửa điểm tin tức truyền ra tới. Khả năng. Hiện giờ ma vực tình huống thật sự có chút không tốt. Đương nhiên, này đó cũng chỉ là hắn suy đoán mà thôi. Cụ thể như thế nào, chỉ có phản hồi ma vực sau, mới có thể chân chính biết được. Bạch Nguyệt Ly đâu? Nàng không phải bị ma quân đại nhân lưu tại ma vực. Ngân lâu tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại là ngước mắt nhìn Lý Nguyên Thu, đầy mặt nghiêm túc hỏi. Ma quân không có tin tức truyền ra tới. Vì sao Bạch Nguyệt Ly cũng không có nửa điểm tin tức chuyển đến? Lý Nguyên Thu chỉ có thể đúng sự thật trả lời, không rõ ràng lắm. Kỳ thật hắn cũng có chút kỳ quái, ma quân đại nhân độ thiên kiếp, vì sao sẽ cô đơn lưu lại Bạch Nguyệt Ly một người, hiện tại ma quân tình huống, sợ là chỉ có Bạch Nguyệt Ly một người biết được. Nghĩ đến đây, nhà gỗ chung Lý Nguyên Thu không khỏi đem ánh mắt rừng ở nơi xa, mày gian đều là một mảnh hung ác nham hiểm. Chỉ hy vọng, sự tình sẽ không quá không xong mới hảo. Linh Thuyền xuyên qua tầng mây. Phục Nhan đi vào ma vực bên cạnh khi, đã là đi qua gần nửa năm lâu. Bốn phía thiên địa linh khí sớm đã trở nên càng ngày càng loãng, toàn bộ ma vực có thể nói đều là một đoàn màu đen sương khói, nơi này hàng năm không thấy ánh mặt trời, tự nhiên sẽ không có quá nhiều thiên địa linh khí, nhưng là cái loại này âm lánh ma khí lại phá lệ dẫn nhân chú mục Chậm rãi từ linh thuyền trung đi ra khi, Phục Nhan nhìn trước mắt cách đó không xa ma vực, tâm thần có chút khẽ nhúc ních, không tự giác nghĩ tới bạch nguyệt ly. Nơi này đối với bình thường người tu tiên tới nói, chính là trước kia hoang vu nơi, bất quá xác thật phi thường thích hợp ma tu tu luyện bảo địa. Xôn sao? Lại là mấy con thật lớn linh thuyền từ nơi không xa bay qua, bọn họ mục đích địa tửa hồ đều giống nhau, đúng là phía trước cách đó không xa ma vực, một hàng đến tận đây, Phục Nhân đã thấy không ít thế lực linh thuyền. Có thể thấy được, các thế lực lớn chuẩn bị đối phó ma vực tin tức, cũng không phải cái gì không huyệt dâng lên. Một hồi đại chiến, thật sự khả năng sắp xảy ra. Bất quá nói không chừng cũng có chuyển cơ, rốt cuộc phục nhan còn chưa thấy có tiên nhân thân ảnh xuất hiện ở phụ cận, có thể thấy được này trước hết một đợt người, chỉ là vì mạnh mẽ phá rớt ma vực phong tỏa, nhìn xem ma quân đến tuột cùng có hay không ngã xuống. Liên ở phục nhan âm thầm trầm tư khi, phía sau truyền đến một trận không nhẹ không nặng tiếng bước chân. Nguyên Hạc không biết khi nào cũng đi ra, chỉ thấy hắn ôm một phen linh kiếm, thần sát lạnh lùng, một đôi bình tĩnh trong con ngươi nhìn không thấy bất luận cái gì cảm xúc. Một đầu tóc đen tuy rằng rốt cuộc bị thuận sung dưới, nhưng là trên trán tóc dài như cũ che khuôn hắn nửa khuôn mặt. Hạ nửa khuôn mặt còn mang theo một trương màu sám mặt nạ, cũng không biết mặt nạ đến tuột cùng là cái gì tài chất chế tạo, trừ bỏ tinh thần lực ngoại, bất luận cái gì linh lực đều không thể xuyên thấu qua mặt nạ, thấy rõ mặt sau kia trương lạnh lùng mặt. Người này tự nhiên đúng là Phục Nhan ở Tuyết Hải Thành Trung, cứu tới nguyên giản, bất quá hiện tại Phục Nhan cố ý vì hắn sửa tên vì nguyên hạc. Phục nhan nghe thấy được tiếng bước chân Lúc này mới dần dần thu hồi tâm thần, nàng thoáng xoay người quay đầu lại, nhìn trước mắt Nguyên Hạc, nhưng thật ra có chút vừa lòng gật gật đầu. Nàng chính là chuẩn bị đem Nguyên Hạc chế tạo thành chính mình máu lạnh sát thủ, đối phương cũng là kiếm tu, nhưng thật ra vừa lúc phục nhan có thể dạy hắn mấy bộ chính mình kiếm pháp. Trải qua này nửa năm khôi phục, Nguyên Hạc trên người hơi thở cuối cùng là khôi phục thất thất bát bát, cả người tinh khí thần cũng đã trở lại, toàn thân linh mạch cơ bản cũng đều khôi phục lại đây. Bất quá khí hải bị hao tổn trình độ Lấy Phục Nhan hiện tại thực lực, nhưng thật ra vô năng cũng lực, bất quá cũng may hiện tại tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Hiện giờ thực lực như thế nào? Phục Nhan nhìn thoáng qua Nguyên Hạc, dừng một chút, mới lẳng lặng mở miệng do hỏi. Nguyên Hạc phía trước Tu Vi là hóa hư hậu kỳ, ở thừa nhận rồi lớn như vậy thương tuần sau, hiện giờ thực lực khẳng định là không có biện pháp khôi phục đến đỉnh phong Tu Vi, cho nên hắn hiện tại thực lực, lại là có chút khó mà nói. Không sợ hóa hư trung kỳ. Nguyên Hạc đúng sự thật đáp lời phục nhan gật, gật đầu Nàng minh bạch lấy Nguyên Hạc trong xương cốt tàn nhẫn kính, cho dù gặp gỡ hóa hư hậu kỳ người, hẳn là cũng là có thể kháng trong chốc lát. Được đến trả lời, Phục Nhan cũng không có tiếp tục nói cái gì đó, mà là một lần nữa ngước mắt nhìn về phía phía trước càng ngày càng gần ma vực, chỉ thấy một mảnh đen nghìn nghịt linh thuyền đã là rừng ở phụ cận. Nàng không thể hơi sát nhữ như mày. Phía sau Nguyên Hạc lẳng lặng ôm chính mình linh kiếm, từ đầu đến cuối, chỉ là ngước mắt nhìn thoáng qua phía trước tình huống, chưa từng lên tiếng nữa quá. Tựa hồ một chút cũng không hiếu kỳ Phục Nhan đến tuột cùng muốn làm cái gì. Từ từ môn quan đi rồi một hồi, không ai biết hắn đến tuột cùng có cái gì ý tưởng. Thức mau Phục Nhan Linh Thuyền rốt cuộc là đi tới Ma Vực nhập khẩu phụ cận. Lúc này nơi này sớm đã tập kết không ít các thế lực lớn Linh Thuyền, nàng cũng không có dễ dàng tới gần, mà là xa xa rừng ở phía sau, tính xem này biến. Rốt cuộc hiện tại Ma Vực vẫn là ở vào phong lớn trạng thái, nàng cũng không có biện pháp đi vào, càng không thể cùng Bạch Nguyệt Ly lấy được liên hệ. Bọn họ tử hồ cũng không nốc trong lúc nhất thời không có người tiến lên hành động thiếu suy nghĩ, mà là chờ mặt sau tiếp tục đi tới người, hẳn là chuẩn bị thương lượng nên như thế nào mở ra ma vực mới hảo. nhưng ở giữa không trung gian chính là một con thuyền phi thường thật lớn xa hoa linh thuyền, Phục Nhan nhận ra đó là trung đô hiên viên thị gia tộc thế lực. Thực mong liền thấy bốn phía trên linh thuyền có người sôi nổi thượng hiên viên thị gia tộc linh thuyền, kia mặt trên giống như trở thành một cái lâm thời hội nghị thương thảo địa phương. Phần 256 Phục Nhan cũng không có đi lên xem náo nhiệt, mà là lại đem ánh mắt rừng ở phía trước một mảnh màu xám xương mù ma vực chung, nàng không biết Bạch Nguyệt Ly lúc này có phải hay không còn ở ma vực chung. Bởi vì ma quân thiên kiếp duyên cớ, giống như ma vực chung người đã sớm di chuyển đi ra ngoài, đến nỗi thân ở nơi nào, mấy năm gần đây lại là không người phát hiện. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan lại rũ mắt nhìn hệ ở chính mình bên hông, kia cái Bạch Nguyệt Ly từng đưa cho nàng ngọc bội, nàng nếu đi tới nơi này, nếu là Bạch Nguyệt Ly ở ma vực chung. Hẳn là sớm đã có sở phát hiện. Một ngày sau, phía trước những người đó cũng không biết thương lượng ra cái gì quyết định tới. Các thế lực lớn người lại lần nữa về tới chính mình trên linh thuyền. Không bao lâu, bọn họ lại là sôi nổi giá khởi cường đại linh tháo. Xem ra là chuẩn bị mạnh mẽ công phá phong ấn. Nhưng mà nhưng vào lúc này, chỉ thấy lại là một đám đen nghìn nghị thân ảnh nhanh chóng dừng ở mọi người trước mặt. Đối này không ít người đều có chút kinh ngạc. Bất quá phía sau phục nhan lại là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì nàng tinh thần lực đã sớm phát hiện sở hữu tới gần thân ảnh, đúng là lấy Lý Nguyên Thu cầm đầu sở hữu ma tu. Biến mất như vậy nằm, bọn họ hôm nay lại lần nữa phản hồi ma vực. Chỉ là làm phục nhan có chút thất vọng chính là, trước mắt sở hữu ma tu trung, cũng không có bạch nguyệt ly thân ảnh, nàng tựa hồ cũng không có cùng Lý Nguyên Thu bọn họ ở bên nhau. Ừ! Ngay sau đó, liền thấy ma tu trung đại thừa kỳ cao thủ đứng dậy, bọn họ gắt gao nhìn chầm chầm trước mắt các đại danh môn chính phái không khỏi lạnh một tiếng Không biết các ngươi đây là ý gì? Là chuẩn bị nhắc lên một hồi tiên ma đại chiến sao? Ma tu thanh âm nói năng có khí phách, lạnh lùng nhìn cầm đầu hiên viên thị gia tộc ra tiếng nói. Nghe vậy, liền có cậy mạnh người không kiên nhận đứng dậy, thân ảnh Trung mang theo một loại vui sướng khi người gặp hòa hương vị, chính ma vốn là bất lưỡng lập hiện giờ các ngươi ma quân đã nga xuống, đây là thiên muốn vong ma vực Chê cười. Đám người ngân lâu hơi đứng dậy, nàng nhìn chầm chầm mọi người, đầy mặt châm biếm, chỉ bằng các người còn vọng tưởng diệt trừ chúng ta ma vực, đối phó các ngươi còn dùng không chúng ta ma quân ra tay. Vừa dứt lời, phía sau Lý Nguyên Thu rồi lại là đem nàng kéo lại, báo cho nói, này không phải ngươi có thể chọn lẫn cấp vị thống lĩnh sẽ tự giải quyết. Ngân lâu tựa hồ còn muốn nói gì, lại là đã không có cơ hội, bởi vì hai bên đã sôi nổi từng người nói hồ nói tả. Một hồi đại chiến, chạm vào là nổ ngay. Mặt sau phục nhan tử vừa mới bắt đầu, mày liền không có buông xuống quá, nói thật hiện tại cảnh tượng cũng không phải nàng muốn nhìn đến Bất quá lấy nàng hiện tại thực lực, lại xác thật trộn lẫn không đi vào. Ơm ấm ấm. Liên ở hai bên từng người rằng có khi, phía trước ma vực chung đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn tiếng vang. Ngay sau đó mọi người liền thấy phong ấn toàn bộ ma vực lực lượng, trận bắt đầu tự động hóa tởi bỏ tới. Không ra một lát, toàn bộ ma vực đã là khôi phục như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, còn không đợi ở đây mọi người phản ứng lại đây khi, liền thấy một đoàn khủng bố đến cực điểm ma khí từ ma vực Trung lắc mình mà qua. ngay sau đó Một đạo thân ảnh vững vàng từ trên trời ráng xuống. Phục nhan đống nhiên mở to hai mắt. Đệ 214 chương 214. Đổi nàng làm ma quân. Nghe thấy những lời này thời điểm, điện tiền bạch nguyệt ly không khỏi ngần ra, tựa hồ còn có chút không minh bạch trước mắt, ma quân phân thân vừa mới trong lời nói ý tứ. Chính là, ma quân phân thân lại không có lại tiếp tục mở miệng giải thích cái gì, nàng cơ hồ xoay người biến mất ở tại chỗ, tới cũng vội vàng đi cũng lặng yên. Dũ mắt nhìn thoáng qua trong tay hộp chung kia trái tim. Bạch Nguyệt Ly không tự giác như mày đầu hiện tại tới xem ma quân trải qua trận này Thiền kiếp sắc thật giữ nhiều lánh ít liền phân thân tựa hồ đều không ôm quá lớn hy vọng chỉ là vừa mới câu nói kia rõ ràng nghe phản phất chỉ là một cái vui đùa nói xong chính là đối phương ngự khí lại là phá lệ nghiêm túc làm Bạch Nguyệt Ly trong lúc nhất thời nỗi lòng trở nên có chút phức tạp lên âm ẩ trên bầu trời tầng mây chung lại lần nữa chuyển đến một trận thật lớn tiếng sấm, tựa hồ ở hướng mọi người chứng minh trận nàyi kiếp có bao nhiều khủng bố Thời gian một chút một chút qua đi, Bạch Nguyệt Ly còn chưa từng tiêu hóa Ma Quân phân thân trong lời nói thăm ý khi, trận này thật lớn thiên kiếp rốt cuộc tới. Nàng nhanh chóng tới rồi Ma Quân đại điện khi, Ma Quân thân ảnh sớm đã trước sau như một, an tĩnh ngồi ở phía trên bộ xương khô ghế, ở một mảnh mờ mú ánh sáng hạ, cặp kia con ngươi tràn đầy tính mịch. Cùng lúc đó, thẳng đến thật lớn xâm đánh trực tiếp từ thượng mà rơi, thẳng tắp đánh vào màu đen Ma Quân đại điện thượng, lóe mắt quang mang nhanh chóng ở khắp đại điện thượng chợt mà qua. Cơ hồ trong khoảnh khắc, Cả tòa Ma Quân đại điện nóc nhà liền nhanh chóng như vậy bị ném đi mà đi, bốn phía kiến trúc cũng sôi nổi sụp xuống mà rơi, sau đó lại là hóa thành một trận khói bụi, chất phiêu tán ở kịch liệt trong không khí. Cũng liền này một chút kia, Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc tự mình cảm nhận được lần này thiên kiếp có bao nhiêu đáng sợ, nàng có thể khẳng định, lấy thực lực của nàng, liền phản kháng, cơ hội đều sẽ không có, một khi bị đụng vào thượng, vậy chỉ có hôi phi yên diệt một cái kết quả. Ầm ầm. Trên bầu trời truyền đến thiên lôi quần quần vang. Bạch Nguyệt Ly ngước mắt nhìn thoáng qua, chính là có chút da đầu tê dại, nàng đột nhiên một lần nữa đem ánh mắt rừng ở mặt trên ma quân trên người. Giờ này khắc này, bộ xương khô ghế kia thân thân ảnh, cũng là gắt gao nhìn chầm chầm đã tiến đến thiên tiếp đáy mắt gợn sóng bất kinh mặt nước, rốt cuộc bắt đầu nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng. Ngay sau đó, lại thấy ma quân đống nhiên rũi tay ở Bạch Nguyệt Ly trước người nhẹ nhàng một hoa, người sau tức khắc cảm thụ không gian chung dòng khí giống như đều bị cắt ra tới. Xôn sao? Cơ hồ trước mắt mắt Một cái vông vứt không gian bỗng nhiên đem Bạch Nguyệt Ly gắt gao bao vây lại, Bạch Nguyệt Ly cũng nháy mắt liền Minh bạch liền. Ma quân đây là đem nàng từ ma vực không gian phân cách mở ra, như vậy nàng liền sẽ không gặp đến thiên kiếp lan đến. Điểm này, nàng đảo cũng không có quá ngoài ý muốn, nếu ma quân lựa chọn đem nàng lưu lại nơi này, khẳng định không phải muốn cho Bạch Nguyệt Ly táng thân cùng chính mình thiên kiếp hạ. Cứ việc biết ma quân lực lượng sớm đã sâu không lường được, nhưng là chơ mắt nhìn đối phương dễ như chở bàn tay phân cách ra một không gian khác tới khi Bạch Nguyệt Ly đáy mắt vẫn là có một tiêu kinh ngạc hiện lên. Bạch Nguyệt Ly nhớ rõ, lần trước thấy loại này đáng sợ thủ đoạn vẫn là ở bắc vực bí cảnh trung, sở Linh Linh sẽ rách không gian, đánh chết rất vị kia tả tiên khi. Bất quá ma quân thực lực, rõ ràng vẫn là muốn cao hơn sở Linh Linh. Bạch Nguyệt Ly suy đoán, chỉ sợ đại lục bất luận cái gì một vị tiên nhân, nếu là cùng ma quân đơn đã độc đấu, phòng trừng đều không có một đinh điểm phần thắng. Đây cũng là ma quân trên đời thời gian. Bên ngoài mọi người không dám dễ dàng khơi mào Tiên Ma đại chiến nguyên nhân. Suy nghĩ nhanh chóng một lần nữa thu hồi sau, Bạch Nguyệt ly lại lần nữa ngước mắt nhìn lại thời điểm, bộ xương khô ghế ma quân đã là thân hình vừa động, nháy mắt liền biến mất ở lung lay sắp đổ ma quân đại điện. Cơ hồ cùng thời gian, giữa không trung truyền đến một trận không gian năng lượng dao động, ma quân thân ảnh đã là vững vàng đứng lặng ở không chung phía trên. Rang rắc. Giây tiếp theo, lưỡng đạo lóe điện hỏa hoa sấm đánh liền như vậy trực tiếp hướng ma quân đánh qua đi. Nếu là muốn đổ thiên kiếp, tự nhiên cũng liền không có tránh né cái này nói chuyện, thú hồ thiên kiếp cũng là không có khả năng trốn rớt. Đúng là bởi vì như thế, đảo mắt liền thấy giữa không trung ma quân, một thân đen nhánh ma khí phóng lên cao, ở thiên kiếp đánh hạ tới trước một giây, nhanh chóng bắt đầu dơ tay trông cự lại xâm đánh. Với anh, trận lué, bởi vì Bạch Nguyệt Ly có thể nói là bị bắt thân ở cùng một không gian khác, cho nên nàng căn bản cảm nhận được trong thiên địa khủng bố đến cực điểm lực lượng, bất quá nàng ánh mắt lại là cảm nhận được Ma quân chống cự thiên kiếp kia một khắc, khắp trên bầu trời đều một trận lóa mát bạch quang sậu lóe, tựa như ban ngày buông xuống giống nhau, xem nhân cách ngoại chấn động. Đây là ban đầu thiên kiếp, đối với ma quân tới nói, đảo cũng có thể nhẹ nhàng ứng đối. Nhưng là, thiên kiếp lực lượng là liên tục mấy lần gia tăng, bình thường tới nói, giống đại thừa kỳ độ kiếp như vậy, đại khái suất chỉ có 6-7 đạo thiên lôi mà thôi, nhưng mà làm sống lâu như vậy ma quân, bạch nguyệt ly cũng đoán không ra, đến tuột cùng có hậu mặt có bao nhiêu đạo thiên l Thiên kiếp tựa hồ cũng không có để lại cho ma quân có quá nhiều thở dốc thời gian, này lưỡng đạo thiên lôi vừa mới bị nàng kháng qua đi, tiếp theo lại là lưỡng đạo thiên lôi nhanh chóng đánh xuống dưới. Nhưng mà, so vừa mới lực lượng, càng thêm đáng sợ. Bạch Nguyệt Ly cũng không giúp được gì, huống hồ ma quân tự mình phân cách không gian, nàng cũng căn bản không có khả năng có thực lực chính mình đi ra ngoài, toàn bộ hành trình cũng cũng chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm ma quân độ thiên kiếp. Này cũng coi như là Bạch Nguyệt Ly lần đầu tiên trực diện thiên ti Ánh mắt của nàng đều chưa từng chấp quá một chút, hô hấp cũng không tự giác chầm lại không ít. Ầm ầm ầm. Gấp gáp trên bầu trời, một đạo lại một đạo thiên lôi sôi nổi hướng tới Ma quân đánh đi, thời gian một chút một chút trôi đi, phía dưới Ma cung đại điện thượng Bạch Nguyệt Ly, tự mình thấy Ma quân liên tiếp tiếp được bát bát 64 đạo thiên lôi. Nhưng mà, này cũng không có xong, trên bầu trời như cũ mây đen răng đầy, tiếng sấm cuốn cuốn. Bạch Nguyệt Ly không tự giác ngừng lại rồi hô hấp, bởi vì nàng có thể thấy Ma quân vạt áo đã có chút phá rối loạn đen nhánh tóc dài theo gió mà dương, cả người tựa như từ trong địa ngục bỏ ra tới tu la giống nhau. Mới dừng lại bất quá nửa canh giờ lâu, vài đạo thiên lôi lại lần nữa ầm ầm mà rơi, lần này thiên lôi phản phất trụp trong phút chốc liền có thể xé rách trời cao giống nhau, rõ ràng muốn so trước bát bát 64 nói muốn khủng bố rất nhiều. Ma quân cũng là nháy mắt dơ tay dựng lên, toàn thân lực lượng chỉ một thoáng bị nổ tung, mãnh liệt ma khí giống như muốn bao phủ khắp ma vực giống nhau. Trong nháy mắt, To như vậy giữa không trung đã là bị một đoàn thật lớn ma khí sở vây lấp, ma quân thân ảnh hoàn toàn biến mất ở ma khí trung, phía dưới bạch nguyệt ly đã là thấy không rõ ma quân cụ thể vị trí. Rang rắc rang rắc. Vài đạo thiên lôi chợt ở ma khí trung lập loè xanh trắng quang, trong nháy mắt kia, bốn phía đều chuyển đến một trận thật lớn dao động, giống như là sở hữu không gian dây tiếp theo liền phải bị nghiền diệt giống nhau. Cũng không biết đi qua bao lâu, lại là một đạo thiên lôi rơi xuống sau, liền thấy ma quân thân ảnh trực tiếp ở một mảnh ma khí chỉ trong biển. Bị bắt đánh ra tới. Phốc. Máu tươi từ Ma Quân trong miệng phun trào mã ra, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới có thể thấy rõ, Ma Quân toàn thân trên dưới, tựa hồ đã không có một khối tốt địa phương, đen nhánh phục sức thượng bị nhiễm hồng một khối, lạnh một khối. Đã từng cao cao tại thượng Ma Quân, giờ phút này thoạt nhìn chật vật đến cực điểm. Rang rắc rang rắc. Thiên kiếp vẫn chưa kết thúc, thiên lôi còn ở tiếp tục đánh xuống, Ma Quân nhanh chóng một lần nữa ổn định thân mình, không thể không lại lần nữa giơ tay lên đón. Thứ 715 đạo thiên lôi rơi xuống kia một khắc, Ma Quân thân ảnh lại lần nữa đánh ra mấy chục mét có hơn, nàng toàn thân lực lượng đều trở nên nôn nóng lên, sắc mặt đã là có chút tái nhợt. Đệ 78 đạo thiên lôi rơi xuống khi, Ma Quân linh hồn đều là chấn động, phản phất liền phải trực tiếp bị bổ ra thân thể, nàng thậm chí đã không đứng được, lung lay sắp đổ thân mình, tùy thời đều khả năng hoàn toàn ngã xuống đi. Thứ 719 đạo thiên lôi rơi xuống, Ma Quân ma lực đã bắt đầu tan rã đi lên, này đã là nàng tự hạ Bạch Nguyệt Ly có thể phát giác, Ma Quân đã là lại tiếp không được tiếp theo đạo thiên lôi. Nếu là nàng suy đoán không tồi, trận này Thiên Kiếp hẳn là yêu cầu trải qua 9981 đạo thiên lôi, chính là cuối cùng lưỡng đạo thiên lôi là nhất không bố, hơi có vô ý, phòng trường liền sẽ trực tiếp ngã xuống thân chết. Bạch Nguyệt Ly nhìn chân trời, không tự giác có chút khẩn trương lên. Cùng lúc đó, giữa không trung Ma Quân tựa hồ cũng xác định chính mình không có khả năng khiêng hạ cuối cùng lưỡng đạo thiên lôi, nàng cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, nhanh chóng thân hình vừa động, Ngay sau đó lại là về tới ma cung đại điện thượng. Bạch Nguyệt Ly mới vừa phản ứng lại đây, liền thấy hơi thở du nhược ma quân đột nhiên rơ tay, tiếp theo một cổ cường đại ma khí hướng tới chính mình xông thẳng mà đến. Trong phút chốc, Bạch Nguyệt Ly cảm giác chính mình toàn bộ linh hồn đều phải bị xe rách, một cổ lực lượng cường đại mạnh mẽ thoán vào thân thể của nàng chung thân thể thượng thống khổ làm nàng không khỏi khỏe mắt muốn nứt ra. Kỳ thật Bạch Nguyệt Ly sớm tại bị ma quân lưu lại khi... Liên có nghĩ tới đối phương có phải hay không tồn độ kiếp thất bại đoạt xá chính mình ý niệm, nhưng là cái này ý tưởng thực mau đã bị nàng chính mình bắt bỏ. Thiên kiếp là trốn không thoát đâu, liền tính ma quân đoạt xá chính mình, nàng vẫn là sẽ bị thiên kiếp đánh nát linh hồn, cái này cách làm hoàn toàn là làm điều thừa. Chỉ là đối mặt ma quân bất thình lình lực lượng, Bạch Nguyệt Ly không khỏi có chút kinh hãi, bất quá thực mau liền ý thức được, ma quân tựa hồ đây là chuẩn bị đem nàng lực lượng mạnh mẽ độ cho chính mình. Ầm ầm ầm. Bất quá một lát công phu Cuối cùng lưỡng đạo thiên lôi đã là nhanh chóng rơi xuống, ma cung đại điện thượng ma quân chợt nhảy dựng lên, lại lần nữa hướng tới chính mình thiên kiếp đón đi lên. Giây lát, khắp trên bầu trời đều truyền đến một trận đinh thai như góc tiếng nổ mạnh vang, trong lúc nhất thời ma quân thân ảnh, tức khắc bị hành chia 5 xe 7, linh hồn cũng là hoàn toàn tiêu tán ở khắp trong thiên địa. Phần 257 Liên ở ma quân thật sự ngã xuống sau, không ra nửa canh giờ, vốn dĩ tiếng sấm quần quận không chung, rốt cuộc là dần dần khôi phục dị vãng bình tĩnh Toàn bộ ma vực thượng mây đen cũng là chậm rãi tiêu tán mở ra. Thức mau, bốn phía đều khôi phục dị vãng bình tĩnh. Ma cung đại điện thượng Bạch Nguyệt Ly chính nửa quỳ trên mặt đất, nàng phảng phất bị xa vào với biển sâu giữa, không tự giác từng ngụm từng ngụm hô hấp, trên mặt thống khổ chi sắc như cũ rõ ràng. Lại đi qua hơn phân nửa ngày thời gian, Bạch Nguyệt Ly một đôi thanh lánh con người rốt cuộc là trở nên thanh triệt, trong cơ thể kia cổ lực lượng cũng chậm rãi su với bình tĩnh, nàng mới là khôi phục lại đây. Lại hoan hoan Bạch Nguyệt Ly thân ảnh mới một lần nữa đứng lên, nàng ngẩn đầu nhìn thiên kiếp tan đi thiên kiếp, mày lại lần nữa ninh thành một đoàn. Nàng đã cảm thụ không đến ma quân một kia hơi thở, chẳng lẽ đối phương thật sự cứ như vậy hoàn toàn ngã xuống thân đã chết. Thật sâu hô một hơi, Bạch Nguyệt Ly chỉ có thể trước xem xét chính mình trong thân thể lực lượng. Rất kỳ quái, theo lý mà nói liền tính ma quân đem lực lượng của chính mình chuyển cho chính mình, Bạch Nguyệt Ly cũng là yêu cầu hoàn toàn dung với tự thân mới có thể sử dụng, chính là hiện tại nàng bất quá tâm thần vừa động kia cổ lực lượng đã là bị nàng tùy ý điều đọc lên. Xuân sao? Theo Bạch Nguyệt Ly chậm rãi dơ tay, bốn phía bị ma quân phân cách ra tới dấu vết đông nhiên biến mất không thấy, nàng lại lần nữa về tới đại điện này phiến không gian. Trong lúc nhất thời, Bạch Nguyệt Ly có thể rõ ràng cảm giác ra, chính mình Tu Vi đã đạt tới tiên nhân hướng lên trên, nhưng này liền càng thêm kỳ quái. Nàng Tu Vi nếu bay lên tới rồi tiên nhân cấp bậc, chính mình thiên kiếp cũng nên chợt xuất hiện mới là, chính là Bạch Nguyệt Ly một chút cảm giác cũng không có Lại lần nữa ngẩn đầu nhìn sạch sẽ không chung. Nàng thiên tiếp cũng không có tới. Hiện tại chẳng huống Bạch Nguyệt Ly còn không có hoàn toàn làm rõ ràng khi, lại bỗng nhiên lại phát hiện khắp ma vực bị phong lớn lên, tựa hồ bị cấm bất luận cái gì sinh linh xuất nhập. Nay hẳn là ma quân sinh thời làm, Bạch Nguyệt Ly từ ma cung đại điện thượng phi thân đi ra ngoài thời điểm, âm thầm suy nghĩ nửa ngày, mới đoán được ma quân có thể là cố ý không cho ngoại giới biết nàng ngã xuống tin tức. Một khi đã như vậy, Bạch Nguyệt Ly cũng liền vẫn chưa nếm thử mạnh mẽ hóa giải tầng này phong ấn. Vì thế kế tiếp thời gian, Bạch Nguyệt Ly đều là lẻ loi một mình ở ma vực chung. trải qua mấy năm thời gian, nàng cảm giác chính mình đã có thể hoàn toàn nắm giữ hiện tại lực lượng. Chính là nàng thiên kiếp, như cũ không có tới. Trong lúc Bạch Nguyệt Ly cũng cảm nhận được phục nhan trên người Ngọc Bội, xem ra đối phương đã thuận lợi từ xương Hoa cung khảo nghiệm trung ra tới. Mấy ngày nay, ma vực bên ngoài truyền đến động tĩnh, bên trong Bạch Nguyệt Ly tự nhiên là sớm đã có sở phát hiện. Thẳng đến cảm nhận được Lý Nguyên Thu bọn họ trở về, cùng ngoại giới thế lực người đối thượng kia một khắc nàng mới rốt cuộc từ bên trong mở ra ma vực phong ấn. Lấy Bạch Nguyệt Ly hiện giờ thực lực, người ngoài căn bản tìm tòi nghiên cứu không ra nàng chân thật diện mạo cho nên khi cách 10 năm sau, đương thân ảnh của nàng vững vàng dừng ở hai bên trung gian trên bầu trời khi, tất cả mọi người là đầy mặt hoảng sợ thất sát. Bởi vì giờ này khác này, Bạch Nguyệt Ly trên người phát ra hơi thở, đúng là cùng phía trước ma quân hơi thở, giống nhau như lúc đúc. Không. Sao có thể? Ma! Ma quân thế nhưng không chết, chẳng lẽ nàng thật sự thành công vượt qua lần này thiên kiếp? Ở đây người tu tiên, lại nhìn thấy Bạch Nguyệt Lý Hiện thân kia một khắc, tựa hồ đều có chút phản ứng không kịp, tràn đầy không thể tin tưởng. Tình cảnh này, nhất hương phấn không gì hơn phía sau ma tu mọi người, bọn họ cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp chấn thanh kê ơ. Tham kiến ma quân đại nhân. Đệ 215 chương 215. Mọi người thanh em cơ hồ vang tận mây xanh, này trong nháy mắt. Ánh mắt mọi người đều dừng ở giữa không trung kia nói màu đen thân ảnh thượng. Ngay cả cách đó không xa Phục Nhan, ở nhìn chằm chằm kia đạo thân ảnh khi, cũng không tự giác lộ ra một bộ kinh ngạc thần sắc tới. Nàng tựa hồ hảo nửa ngày mới theo ma tu mọi người thanh âm rơi xuống sau, chậm rãi hoàn hồn. Lấy Phục Nhan đại thừa kỳ tu vi, tất nhiên là không có khả năng thấy rõ Bạch Nguyệt Ly khuôn mặt, nhưng là từ người sau xuất hiện kia một khắc, nàng mạc danh liền có một loại quen thuộc cảm giác. Một tầng nhàn nhạt ma khí phiêu phủ ở Bạch Nguyệt Ly trước người. Liên tính là Phục Nhan tứ dai tinh thần lực, đều khó có thể đột phá những cái đó ma khí, do đó thuận lợi khuy phá đối phương chân chính dung nhan. Bất quá cho dù thấy không rõ đối phương khuôn mặt, nhưng là Phục Nhan vẫn là trước tiên nhận ra Bạch Nguyệt Ly, rốt cuộc đó là từng cùng nàng cùng nhau cùng chung chăn gối người, nàng sao có thể sẽ nhận không ra. Chỉ là làm Phục Nhan có chút kinh ngạc chính là, hiện giờ Bạch Nguyệt Ly giống như đã bất đồng ngày xưa, trên người nàng phát ra thực lực, đã là cùng tiên nhân vô dị. Thật là ma quân. Nàng thế nhưng có thể thành công vượt qua lần này thiên kiếp. Trong đám người, các đại gia tộc thế lực trên linh thuyền mọi người, tự hồ còn có chút không thể tin được hai mắt của mình, bọn họ gắt gao nhìn chầm chằm giữa không chúng kia đạo thân ảnh, ý đồ tưởng nhìn chầm chằm ra cái gì lỗ hổng ra tới. Rốt cuộc ma quân lần này thiên kiếp có bao nhiêu đáng sợ, mọi người đều là phi thường rõ ràng, có thể nói cơ bản không có bất luận cái gì tồn tại cơ hội. Nếu là ma quân thật sự thành công vượt qua thiên kiếp, như vậy hiện giờ nàng, thực lực sẽ là cỡ nào khủng bố. Sợ là cả cái đại lục thượng đều không có người dám cùng nàng một trận chiến. Nghĩ đến đây, ở đây trừ bỏ tràn đầy hưng phấn ma tu, cái khác gia tộc thế lực đều là cảm giác nghĩ lại mà sợ, bọn họ có chút sợ hãi hôm nay còn có thể hay không an toàn thoát thân. Thấy tất cả mọi người hiểu lầm, giữa không trung bạch nguyệt ly tự nhiên sẽ không làm điều thừa ra tiếng giải thích cái gì, nàng chỉ có thể lạnh lùng nhìn về phía trước mặt các đại danh môn chính phái, môi đỏ hẽ mở, lãnh đạm trong thanh âm phản phất chưa từng lây dính nửa phần tình cảm xem t Các ngươi đã làm tốt muốn đại chiến một hồi chuẩn bị. Dứt lời, trước mặt sở hữu người tu tiên sắc mặt đều có chút khó coi, rốt cuộc bọn họ này cử sắc thật tổn hoàn toàn sẽ rách mặt ý tứ, chỉ là không nghĩ tới hiện tại tình huống có chút đột biến. Từ xưa đến nay, tiên ma vốn là bất lưỡng lập, liền tính chúng ta bất chính thức thảo phạt, các ngươi lại thật sự sẽ ăn cư một phương, không tưởng cái khác ý tưởng sao? Hiên Viên thị gia tộc trên linh thuyền, có một vị trải qua quá hai lần thiên kiếp lão giả, rốt cuộc đứng dậy. Ngay vậy Mặt sau ngân lâu lại là không khỏi lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, đầy mặt tức giận phản bác nói, muốn đánh cứ việc nói thẳng, còn thế nào cũng phải cho chính mình ăn một cái trừ ma vì mình lý do, đây là các ngươi diễn xuất, thật là buồn cười đến cực điểm. Ngươi, bên kia lão giả thấy chính mình bị một cái nha đầu dôi, tức khác sắc mặt hoàn toàn kéo xuống tới, tựa hồ đã là khó thở. Nhìn hắn dáng vẻ này, ngân lâu lại là hãy còn nở nụ cười. Kỳ thật bạch Nguyệt Ly cũng không tính toán thật sự muốn khởi sướng tiên ma đại chiến. Rốt cuộc ma quân thật sự đã nga xuống, hiện giờ ma vực ở trên đại lục, vẫn là ở vào một loại hoàn cảnh xấu. Hơn nữa Bạch Nguyệt Ly có thể nhận thấy được, ma quân cũng không có đem toàn bộ thực lực độ cho chính mình, nàng hiện tại trên người nhiều lắm cũng liền có ma quân một nửa thực lực, chỉ có thể miễn cưỡng che chở hiện giờ ma vực. Đương nhiên, những việc này tự nhiên không có khả năng truyền ra đi, hướng hồ mọi người đã khi dễ đến ma vực cửa nhà, hôm nay việc tự nhiên không thể dễ dàng đi. Bạch Nguyệt Ly nếu là không ra tay nói, Nàng cái này mà quân thân phận liền sẽ lại lần nữa khiến cho thế nhân suy đoán. Có lẽ là đã nhận ra cái gì, trước mặt sở hữu linh thuyền không khỏi nhanh chóng song song ở bên nhau ôm đoàn, cơ hội là cùng thời gian, một đạo thật lớn phòng ngự trận pháp chính là hiện lên ở không chung phía trên, đem sở hữu linh thuyền gắt gao bao vây lại. Đại gia không cần kinh hoảng, nhà ta tiên nhân đã được đến tin tức, lập tức liền hồi tới rồi, chúng ta chỉ cần chống đỡ nháy mắt liền có thể. Chúng ta tông môn cũng được đến tin tức. Ở sở người tu tiên nhóm lẫn nhau cho nhau cổ vũ thời điểm, giữa không trung Bạch Nguyệt Ly đã là thoáng dơ tay, một cổ hủy diệt lực lượng chợt hướng tới trước mặt phòng ngự trận pháp thượng công kích. Ông! Trong phút chốc, khắp trong thiên địa đều truyền đến một trận thật lớn chấn động thanh, tiếp theo mọi người liền thấy, kia đạo phòng ngự trận pháp nháy mắt đã bị hoàn toàn đánh nát, thậm chí liền Bạch Nguyệt Ly một kích đều khó có thể chống cự. Trong lúc nhất thời, mọi người tâm đều lạnh. Mắt thấy Bạch Nguyệt Ly tại đây dơ tay, ở đây người tu tiên sôi nổi cảm giác tử vong tiến đến. Bọn họ phi thường rõ ràng, liền tính tế ra chính mình trên người sở hưu át chủ bài, cũng là chống cự không được ma quân một kích. Chính phái bên này tiên nhân còn không có tới rồi, hiện tại chính là hoàn toàn thực lực nghiên ác. Ngay sau đó, liền thấy bạch nguyệt ly nhẹ nhàng vừa động, một trận đen nhánh lực lượng đột nhiên như nước lưu giống nhau phun trào mà ra, đột nhiên lại lần nữa hướng tới mọi người trên linh thuyền người tu tiên công kích đi. Xôn sao? Cùng lúc đó, chỉ thấy đối diện giữa không trung trận chuyển đến một trận không gian xé rách thanh âm. Đảo mắt năm sáu đạo thân ảnh liền vững vàng chắn sở hữu người tu tiên trước mặt. Bởi vì bọn họ vẫn là đã tới chậm một chốc, lúc này liền căn bản không có biện pháp thuận lợi thế mọi người chặn lại Bạch Nguyệt Linh này một kích, ngàn cân treo sợi tóc hết sức, chỉ thấy một vị tiên nhân lại là tế ra một kiện tiên khí. Trong nháy mắt kia, một cổ màu trắng xanh quang mang dõng nhiên phóng lên cao, nháy mắt liền dừng ở ma khí đối diện, đem Bạch Nguyệt Ly vừa mới công kích hoàn toàn hóa giải. Này hết thể bất quá là phát sinh ở nửa cái hô hấp gian. Thậm chí tu vi thấp người tu tiên, căn bản không có phản ứng lại đây vừa mới đã xảy ra cái gì, chờ bọn họ hoàn hồn thời điểm, trong thiên địa đã là khôi phục tới rồi dĩ vang yên tĩnh. Mà nhanh chóng nghe tiếng tới rồi mấy vị tiên nhân, chính đã là vững vàng rừng ở bạch nguyệt ly đối diện trên không, bọn họ và táo quyết quyết, mỗi người trên người đều tản ra một loại xuất trần khí trước Lúc này, ở phía sau phục nhan không khỏi những mày, nàng nhìn hiện tại trường hợp, có thể thấy được đối bạch nguyệt ly đã phi thường bất lợi, nàng vừa định lắc mình quá khứ thời điểm rồi lại nhịn xuống. Tình huống hiện tại, đã là tiên nhân cấp bậc đại năng chi gian chiến đấu, Phục Nhan cho dù tiến lên, cũng không có biện pháp trợ giúp Bạch Nguyệt Ly mảy may, thậm chí còn sẽ làm Bạch Nguyệt Ly phân tâm. Loại này thời điểm, nàng không thể lại đi kéo chân sau. Cho nên suy nghĩ một lần nữa thu hồi sau, Phục Nhan không thể không nhịn xuống tiến lên xúc động, chỉ có thể thời khắc chú ý phía trước trên bầu trời. Thấy các thế lực lớn tiên nhân tới, Bạch Nguyệt Ly cứ việc đã sớm dự kiến tới rồi, còn là không tự giác như mày đầu. Xem ra hôm nay chỉ sợ thật sự muốn hoàn toàn đánh nhau rồi. Bạch Nguyệt ly kế thừa ma quân một nửa thực lực, đối phó vài vị bình thường tiên nhân, sắc thật không thành vấn đề, nhưng nếu là thật sự khởi sướng đại chiến, mặt khác tiên nhân.